Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện Mẹ tôi trở thành hoa khôi học đường siêu ngầu. Các bạn đang nghe truyện tại cỗ đọc chuyện.com. Trường 21, giấc mơ hão huyền, tại đồn cảnh sát bác sĩ tâm lý tiến hành khai thông tâm lý chuyên nghiệp cho ân ân. Sự kiên cường của ân ân khiến bác sĩ tâm lý cũng phải kinh ngạc. Nếu những đứa bé khác mà gặp phải chuyện này, chỉ sợ đã bị dọa đến mức hồn vía lên mây rồi bởi vì trước đây đã trải qua nhiều thăng trầm giờ phút này đây ân ân tỏ ra khá bình tĩnh nói chuyện có trật tự kể rõ ngọn ngành những chi tiết sau khi bị bắt cóc phối hợp với cảnh sát để điều tra ân lưu tô gọi điện thoại cho cảnh sát tiểu lưu ở xa nói rõ tiền căn hậu quả của sự việc việc tìm ba mẹ của ân ân vẫn do tiểu lưu tiếp quản khi xảy ra chuyện như vậy tất nhiên là tiểu lưu vô cùng quan tâm đảm bảo với ân lưu tô sẽ xử lý thích đáng hành vi của kỳ viễn Cô cúp điện thoại rồi quay về ở hành lang đồn cảnh sát gặp Kỳ Viễn và Kinh Lan. Kinh Lan liên tiếp trách mắng Kỳ Viễn ai bảo ông để con bé một mình ở chỗ đó hả? Ông có biết làm vậy nguy hiểm thế nào không? Con bé chỉ mới 7 tuổi. Thế tôi còn có thể làm gì nữa? Kỳ Viễn uất ức đến học máu, ba nó chuồn mất rồi. Lúc đấy lòng tôi cũng dối như tơ vò. Không tìm thấy ba con bé thì ông có thể đưa con bé về cơ mà. Con bé mà mất tích thật thì ông cũng đừng hòng trốn tránh trách nhiệm. Tôi thì có trách nhiệm gì, nó chẳng phải con tôi, ba nó còn mặc kệ nó thì tôi có trách nhiệm quái gì. Cảnh sát nói rồi, ba con bé tàn tật không có khả năng nuôi nấng con bé. Tàn tật thì không có khả năng nuôi nấng, nhưng cô cũng có bệnh cơ mà. Nhìn ân lưu tô đi tới, hai vợ chồng lập tức dừng cãi nhau. Sắc mặt kinh lan ngượng ngùng, cầm tay kỳ viễn xin lỗi cô. Kỳ viễn không phục lắm, nhỏ giọng nói, xin lỗi cái gì, dù gì cô ta cũng chẳng có quan hệ quái gì cả chẳng phải chỉ là một người qua đường xen vào chuyện nhà người khác thôi sao. Ân lưu tôi nhìn bộ dạng khó xử của kinh lan cũng chẳng buồn chỉ trích bọn họ. Xét về trách nhiệm cùng nghĩa vụ trên pháp luật tất nhiên là phía cảnh sát tiểu lưu sẽ tìm bọn họ. Hiện tại cô chỉ muốn biết liệu hai vợ chồng này tính toán về tương lai của ân ân như thế nào. Sau khi trở về thì hai người tính thế nào. Kỳ viễn cùng kinh lan hai mặt nhìn nhau, gã ta khẽ hừ một tiếng, không thèm đáp lại. Kinh lan không khác gì một con cá bị đặt trên giá nướng, chán nhễ nhại mồ hôi, vô cùng cẩn thận mà dò hỏi ân Lưu tô, chúng tôi nên làm gì thì cô mới vừa lòng đây. Nghe những lời này, ân Lưu tô thức đến mức bật cười, tôi vừa lòng cái gì, anh ta đã nói rồi, tôi chỉ là kẻ xen vào chuyện người khác, con bé chẳng có quan hệ gì với tôi hết. Con bé là con gái ruột của cô tôi cũng chỉ là người qua đường mà thôi. Khi viễn tức giận chỉ tay ân lưu tô mắng, tôi thấy cô đúng là thích lo chuyện bao đồng. Chúng tôi tính toán thế nào thì chẳng có quan hệ quái gì đến cô cả. Còn chưa nói xong, tạ văn thanh đã xông lên, có kỉnh đẩy tay gã ta ra ông lại nói năng lỗ mãng thử xem. Thế mày lại đẩy tao thử xem, đừng thấy tao không có giận rồi cái thằng oát con nhà mày tùy ý động tay động chân. Một cảnh sát nhân dân đi ngang qua trách mắng, mấy người định đánh nhau ở đồn cảnh sát à? Không nói chuyện tử tế được sao? Ân Lưu tô kéo tạ văn thanh đang giận giữ lại, nói với kinh lan, tôi muốn cho ân ân ghi tên vào hộ khẩu, con bé tới tuổi đi học rồi, mong là con bé có thể đi học cho tử tế giống những đứa trẻ bình thường khác, không phải sống trôi giạt khắp nơi. Về chuyện hộ khẩu thì tôi sẽ tận lực phối hợp nhưng mà... Kinh lan e rè mà nhìn về phía kỳ viễn, sau đó kéo ân lưu tô đi tới chỗ rẽ cầu thang, nhẹ giọng mà nói cô cũng là phụ nữ, chắc cũng hiểu được tình cảnh hiện tại của tôi, chồng tôi quyết tâm không nuôi đứa bé này, nếu tôi nhất quyết đưa con bé đi thì anh ấy sẽ ly hôn với tôi mất thôi. Sắc mặt ân lưu tô bình đạm, không có chút đồng tình nào, vậy nên cô vì bảo vệ hôn nhân của mình mà sẵn sàng bỏ rơi con gái ruột luôn sao? Tôi đâu còn cách nào nữa kinh lan sốt ruột đến mức rơi cả nước mắt tôi còn có tiểu bảo lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt tôi không đi làm nếu có ly hôn thì tiểu bảo nhất định sẽ bị phán định theo ba nó tôi không thể không có tiểu bảo vả lại sức khỏe tôi không tốt lắm bệnh nhiều thật không tìm được việc nào thích hợp cả cô thật sự cho rằng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt sao ân lưu tô hờ hững mà nhìn cô ta chắc chỉ có con trai mới là thịt của cô chứ gì Cô cho rằng mấy năm gần đây tôi sống hạnh phúc thoải mái lắm sao, tôi phải nhẫn nhịn trước mặt mẹ chồng, chồng đi ngoại tình với gái bên ngoài tôi cũng phải giả vờ không biết tôi làm hết thảy những điều đó đều là vì cái gia đình này, vì tiểu bảo Kinh Lan nói, trong lời nói có phần giận dỗi, bất chấp tất cả, dù sao thì tôi sẽ không nuôi đứa bé này. Cô đừng có nói nữa. Tạ Văn Thanh đứng ở gần cửa chỗ tay vịn cầu thang, nói với Kinh Lan, cho dù là cô muốn nuôi thì tôi cũng nhất quyết không giao con bé. Cho cô. Tôi nuôi con bé, dù sau này có phải đi xin cơm ăn cũng không cho con bé phải đi cầu người làm mẹ là cô. Thế lại càng tốt chứ sao. Kỳ viễn đang đứng ở phía sau, nói dù sao thì cái con nhỏ kia cũng chẳng nhận mẹ kinh lan coi như cô không sinh ra nó đi, nếu bọn họ coi nó là bảo bối thì cứ để cho bọn họ nuôi đi. Ông đừng nói nữa, ân lưu tô kéo tạ văn thanh đến một góc không người, cậu nuôi thế nào mà nuôi chính bản thân cậu còn không nuôi nổi chứ đừng nói. Tạ Văn Thanh đút tay túi quần, không thèm để bụng tôi có biện pháp. Nuôi con trẻ không phải chuyện dễ dàng, tương lai còn phải chi biết bao khoản phí cậu gánh được gánh nặng này sao. Còn nữa cậu còn trẻ tuổi như vậy mà đã nuôi một đứa bé, bạn gái tương lai sẽ nghĩ thế nào, liệu cô ấy có thể chấp nhận được hay không, suy nghĩ cho kỹ rồi hẳn nói, đừng có cái gì cũng ôm lên người mình, chuyện này không phải nghĩa vụ của cậu mà là của bọn họ tạ văn thanh biết ân lưu tô câu câu chữ chữ đều là suy nghĩ cho tương lai của cậu cậu phiền muộn mà gãi gãi đầu nếu tôi nuôi con bé chị sẽ chê tôi sao ân lưu tô mần người thế là thế nào ân ân đi ra nói cho ân lưu tô ý anh cháu là nếu anh ấy làm bố của cháu thì không biết gì lưu tô có ghét bỏ anh ấy hay không còn chưa nói xong tạ văn thanh đã lao lên mạnh mẽ bịt miệng cô bé ý tôi là chị cũng là con gái cơ mà Chỉ thiện lương như vậy cũng chẳng chê thì mai này tôi tìm bạn gái nào thiện lương chút chắc chắn cô ấy cũng không chê. Ý là vậy đấy, mặt ân ân bị cậu bịt kín đến mức ửng đỏ lên cắn mạnh vào tay cậu một cái. Cậu chừng ân ân, học ở đâu thói cắn người đấy hả? Em là cú nà, ân ân hừ nhẹ, đúng là đồ nhát gan. Ơ, sao lại gọi là gì rồi? Ân lưu tô đi tới, xoa xoa đầu ân ân, cười tùm tìm hỏi, hồi nãy sao lại gọi như vậy? Ân ân ngượng ngùng mà cúi đầu thẹn thẹn thung thung. Hồi nãy là do cô bé tình chi sở trí, xúc động nhất thời nên mới gọi ân liêu tô là mẹ. Lúc sau nghĩ lại cảm thấy mình đã đánh liều rồi. Thật xấu hổ quá mà, anh thấy em cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Tạ văn thanh ôm lấy vai ân ân, bác sĩ tâm lý cảnh sát mời tới cũng thật lợi hại. Em cũng sợ ân ân dùng bàn tay nắm lấy tay hai người, nhưng nhìn thấy anh với dì liêu tô đến thì em không thấy sợ gì nữa. Cảnh sát tiểu chu ở bên Quảng Thành tiện bác sĩ tâm lý về, nói với ân liêu tô, đứa bé này chắc hẳn là phải trải qua nhiều chuyện lắm, gặp phải tình huống như hôm nay, chính cách thức xử lý bình tĩnh đã cứu lấy bản thân cô bé. Hai người dạy con bé rất thành công đấy. Ân liêu tô nhanh chóng đẩy tạ văn thanh ra chỗ này, nói, khen cậu đấy. Vốn dĩ tạ văn thanh vẫn luôn tự trách cảm thấy mình giáo dục thất bại mới khiến cho tiểu muội dễ dàng tin tưởng người lạ, tùy tiện mà đi theo bọn buôn người bây giờ nghe thấy cảnh sát khen cậu dạy bảo tốt mặt cậu đỏ gay gãi gãi đầu cháu chỉ là có chút hiểu biết về giáo dục mà thôi cháu toàn dạy con bé bạo gan mà làm là bởi vì muốn thôi thôi im miệng đi ông ân lưu tô thấy tên nhóc này được người ta cho tí màu sắc mà đã định mở phường nhuộm nhanh chóng cắt ngang cậu rồi hỏi tiểu chu ba người buôn trẻ kia bắt hết rồi sao ừ chúng tôi đang tiến hành phỏng vấn người phụ nữ kia cứng miệng nhưng hai gã đàn ông thì hỏi cái gì nói cái nấy căn cứ vào những thông tin họ cung cấp về việc buôn bán trẻ em và phụ nữ có khả năng chúng tôi sẽ tìm được những trẻ em phụ nữ đã từng bị lừa đảo bắt cóc nên là phải cảm ơn mọi người mọi người giúp chúng tôi một việc lớn đấy không phải chúng cháu đâu ạ tạ văn thanh tìm kiếm xung quanh nói là cái anh trai lúc trước cháu gặp được dựa vào manh mối anh ấy cung cấp thì chúng cháu mới tìm được nơi này đúng đấy ạ Ân ân nhanh chóng nói, anh ấy là Spider-Man, anh ấy đập một cục gạch vào đầu tên anh cả cứu cháu đấy à. Cái tên nhóc kia là tên côn đồ nổi danh cả cái hẻm bánh quai trèo này, suốt ngày lêu lồng, là khách quen của đồn cảnh sát đấy. Tiểu Chu cười nói, cũng chẳng ngờ là lần này lại nhờ có cậu ấy, chắc phải thưởng vì ra tay hành hiệp trượng nghĩa mới được. Cậu ấy ở chỗ nào nhỉ? Ân liêu tô nói, chúng tôi muốn gặp mặt trực tiếp để cảm ơn cậu ấy một chút. Cậu ấy đi rồi. Tiểu Chu nói tên này suốt quỷ nhập thần lắm, chúng tôi không liên lạc được với cậu ấy đâu, nhưng mà cậu ấy hay đi cái tiệm bánh bao lý ký ở đầu ngõ đấy, hai người có thể đi ra đấy thử xem." Ân Ân nói, "Cháu biết, Spider-Man không bao giờ ở lại, nhất định anh ấy sẽ bay đi luôn." "À, đúng rồi, có phóng viên đài truyền hình muốn phỏng vấn cô bé trong vụ này." "Cái này thì không được đâu." Ân Lưu Tô theo bản năng mà cự tuyệt, sợ là không tốt lắm đâu. Tiểu Chu biết cô sợ tin tức của cô bé bị tiết lộ, lập tức nói, bọn họ sẽ dùng phương thức làm mờ để bảo mật danh tính trong suốt buổi phỏng vấn, đảm bảo sẽ không để lộ thông tin cá nhân của cô bé. Ân Lưu Tô cùng Tạ Văn Thanh nhìn nhau, Tạ Văn Thanh nhún nhún vai tôi thì cũng không thấy có vấn đề gì, hỏi con bé xem sao. Ân Ân là một người nhiệt tình, vội vàng giơ tay lên, cháu cũng thấy không sao hết, nếu có thể trợ giúp càng nhiều bạn nhỏ khác khỏi bị người xấu bắt cóc cháu cũng rất vui. Tiểu Chu thích cô bé cực kỳ trước khi đi còn đem mô hình hoạt hình trên bàn Naruto đưa cho cô bé. Bởi vì muốn chuẩn bị cho các phóng viên truyền hình phỏng vấn ân liu tô cùng tạ văn thanh ở cùng ân ân ở Quảng Thành thêm 2 ngày nữa ăn mọi loại đồ ăn vặt từ đầu tới cuối ngõ rồi đưa cô bé đi công viên giải trí chơi. Tất nhiên là kỳ viễn và kinh lan cũng về Nam Thị trước đi lén lén lút lút dường như là sợ ân liu tô lại bắt bọn họ đưa gánh nặng ân ân đi theo. Đương nhiên cảnh sát nhân dân tiểu liêu cần phải truy cứu trách nhiệm của bọn họ Ân Liêu Tô cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Ân ân có cơ hội ra ngoài chơi cũng ít mấy hôm nay coi như là Ân Liêu Tô và Tạ Văn Thanh đưa cô bé đi du lịch vậy cùng cô bé ở Quảng Thành chơi. Tần Tiếu vẫn mặc một cái áo sơ mi cả lơ phất phơ, bước tung ta tung tăng đi vào tiệm bánh bao lý ký. Ông chủ lý bưng một ổ bánh bao nóng hầm hập đặt trước mặt hắn. Tần Tiếu dơ báo che khuất mặt, duỗi tay chỉ chỉ vào hình của mình trình ình trên báo, nhìn thấy không, nhìn thấy không. Tôi nổi tiếng rồi, ông chủ lý cầm báo nhìn nhìn, tiêu đề báo là anh hùng bình dân dũng cảm cứu sống trẻ em bị bắt cóc, còn có một bức ảnh. Ông chủ lý vui tươi hớn hở mà nói, người này là mày à. Nhưng mà mặt mờ thế, tên cũng là Tần Mỗ Mỗ nữa mà. Không phải tôi là thế nào. Cái này người ta gọi là làm mờ, họ sợ lộ thông tin cá nhân của tôi, ông nhìn quần áo này đi, giống cái tôi đang mặc đây này. À, mày hành hiệp trượng nghĩa thế này thì được thưởng bao nhiêu tiền? Tiền cái gì thua bỉ? Tần tiếu khinh thường mà nói, đúng là người làm ăn, cả người toàn mùi tiền. Rồi, không nói tiền thì không nói tiền, thế hôm nay mày phải trả tiền chỗ bánh bao này cho ông, nào có chuyện anh hùng đi mua thiếu? Trả chứ. Khách ra vào tiệm bánh bao lý ký dần dần nhiều lên, tần tiếu thấy ai đến là lại dơ báo ra khoe, đây là tôi đây này, anh hùng bình dân tần mỗ mỗ. Hàng xóm láng giềng ai mà chẳng biết tính cách ngày thường của tần tiếu cho rằng hắn đang khoác lác xem thường mà nói, là mày mới lạ. Là tôi mà ơ hay, mày mơ giữa ban ngày à, lên báo nữa cơ, mày mà có thể lên báo thì tao cũng là siêu sao rồi. Mày còn muốn làm siêu sao, mày xứng quái đâu. Tần tiếu dùng đũa gắp bánh bao ăn một ngụm lại một ngụm thỏa mãn mà thường thức ảnh chụp trên tờ báo. Giống như một giấc mơ, tình mộng, hắn vẫn là tên côn đồ chơi bời lêu lồng kia tất cả dường như không có gì thay đổi cả. Nếu như lại có một lần như vậy, thiết nghĩ cả đời này hắn cũng không dám. Coi như là mơ một giấc mơ hão huyền đi. Anh Spider-Man, đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên trong tiệm bánh bao nơi nơi đều là hơi bánh bao nóng hổi. Tần Tiếu ngẩng đầu, nhìn thấy ân ân mặc váy jean đang vẫy vẫy tay, mặt đầy tươi cười. Tạ văn thanh mang theo trái cây, dắt ân ân tới tiệm bánh bao chúng tôi tới đây là để cảm ơn anh, lúc trước trên đường gặp được anh quả thật là duyên phận tôi không nghĩ tới là anh lại có thể cứu em gái tôi. Tần Tiếu thấy láng giềng xung quanh đều nhìn vào chỗ này, ánh mắt thay đổi. Cho tới bây giờ, bọn họ chưa bao giờ dùng ánh mắt ấy nhìn hắn. Những ánh mắt ấy nhìn vào người hắn, đột nhiên hắn cảm thấy hào quang quanh mình tăng lên gấp bội lần, xua tay, nói gì thế, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. He he, anh mày rất là quen với việc này rồi. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến. Tuổi tác tần tiếu với tạ văn thanh không hơn kém nhau quá nhiều tần tiếu so với tạ văn thanh nhiều lắm cũng chỉ lớn hơn cỡ 2, 3 tuổi, nên nói chuyện cũng vô cùng tùy ý. Tạ Văn Thanh nói, đúng rồi tôi nghe thấy cảnh sát tiểu chu bảo là anh tìm được việc rồi sao? Ừ, chẳng phải anh nổi danh rồi sao? Tần Tiếu vỗ vỗ báo, lúc anh đây đi phòng còn nhân tiện tìm được việc bọn họ thấy anh đây cũng nhanh nhẹn giao cho việc quét dọn ở đài truyền hình. Anh lúc đi tiếp nhận phỏng vấn, anh tìm ngay được việc tốt vậy sao? Đúng thế, mặt mũi anh đây đoan chính, nói chuyện nhanh nhẹn dí dỏm, đặc biệt là lòng dạ thiện lương, bọn họ cảm thấy anh đây không tồi. Ánh mắt tạ văn thanh chứa cả hâm mộ lẫn ghen tị oán hận. Cậu cậu nhìn anh đây làm gì? Không có gì, cậu đúng là có tài nhưng không gặp thời, lắc đầu cho em chút thời gian suy nghĩ đã. Ân ân vỗ vỗ vai tạ văn thanh, "Oa hoa, anh không cần phải ghen tị, anh cũng sẽ hoàn thành ước mơ trở thành siêu sao của mình thôi. Thế anh cảm ơn, tạ văn thanh bĩu môi, anh không ghen tị. Tần Thiếu đánh giá mặt mày anh Tuấn của thiếu niên này, anh đây nhìn cái mặt này của cậu, đúng là có tiềm năng làm siêu sao đấy, nhớ phải cho rồi cho tốt vào tương lai anh đây làm người đại diện cho. Được luôn, Tạ Văn Thanh cười nói, thế anh mời tôi một mẻ bánh bao đi. Không thành vấn đề, Tần Thiếu cứ như thể nhìn chúng Tạ Văn Thanh rồi ấy, sang sảng hào phóng mà đặt hai mẻ bánh bao, mời cậu với ân ân ăn, sau này cậu về Quảng Thành phát triển ấy cơ hội nhiều hơn. Em còn nuôi tiểu muội tới sao được? Cậu muốn nổi tiếng thì bắt buộc phải đến thành phố lớn, cơ hội nhiều, đàn ông con trai đua sự nghiệp người nhà cản làm sao được có đúng không? Tạ Văn Thanh dùng đũa chọc cái bánh bao rồi đút cho Ân Ân, trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, không được. Chương 22, anh trai, ngày cuối cùng ở Quảng Thành, Tạ Văn Thanh cùng Ân Lưu Tô đưa Ân Ân đi công viên trò chơi. Ân Ân đeo mặt nạ ăn cha man bằng nhựa, Tạ Văn Thanh cảm thấy đáng yêu, lại đi đến chỗ bán hàng rong mua một cái sừng con nai màu hồng hồng giá 2 tệ, đội lên đầu Ân Lưu Tô quá là đáng yêu cậu xoa xoa đầu cô khóe miệng vẫn luôn cong cong mỉm cười sắc mặt ân lưu tô vô cảm mà ngẩng đầu nhìn sừng con nai trên đầu mình xin hỏi là đáng yêu ở chỗ nào chị quá là đáng yêu ân ân nghiêm trang mà nói oa hoa nhìn gì lưu tô cái gì cũng thấy đáng yêu hết tạ văn thanh véo cái má béo ụ của cô bé em im miệng đi không im được phải nhét hồ lông ngào đường mới im được a nhìn xem mồm miệng sâu hết cả rồi mơ đi nhé Hứa keo kiệt, ba người vào công viên trò chơi, ân ân chưa bao giờ được chơi những thứ này, từ thuyền hải tặc đến đu dây trên không, hay trò ô tô vượt trướng ngại vật cô bé đều muốn chơi thử hết. Chỉ tiếc rằng, hôm nay là ngày cuối tuần, trò chơi nào cũng thấy hàng người xếp hàng rất dài. Tiểu muội muốn chơi trò nào trước, ân lưu tô hỏi ân ân. Ân Ân vốn dĩ muốn bảo trò đu dây trên không nhưng mà Tạ Văn Thanh lại nói đừng hỏi nó làm gì chiều cao không đủ hầu hết mấy trò chơi trong công viên trò chơi này đều không có duyên với nó cậu đặc biệt hả hê mà đến gần Ân Ân bao gồm cả đu dây trên không quá đáng Ân Ân tức giận đến đánh cậu một cái em chút giận lên anh có ích gì ai bảo em lùn như vậy nếu Tiểu Mụi không chơi được thì Ân Lưu tôi nhìn về phía nhà ma mà cô đã ước mơ từ lâu tới nhà ma chơi đi. Ân ân thấy ân lưu tô hào hứng đến vậy bèn hỏi, hả? Dì không sợ sao, không sợ, dì thật dũng cảm, tạ văn thanh trợn mắt trắng, một người buổi tối còn không dám đi vệ sinh một mình thế mà dám bảo là dũng cảm. Ân lưu tô thuộc về dạng người đã yếu còn thích ra gió, vô cùng hào hứng mà dắt tay ân ân đi tới quầy bán vé, xin hỏi trẻ em có được vào không? Dạ được vào ạ, chỉ cần cô trông chừng cô bé hàn hoi là được bên trong rất tối, nhất định không được chạy nhảy loạn xạ. Người bán hàng lại nhìn một thiếu niên đang đi bộ đến nơi này, nói đây là con trai cô ạ. Thế thì ba vé à, nghe được câu này tạ văn thanh nổi giận ngay tôi giống con trai chị ấy ở chỗ nào. Chị ấy trẻ thế này sao mà có con trai được, người bán hàng hâm mộ mà nói với ân liêu tô con trai cô đối xử với cô tốt thế. Tất nhiên rồi, ân liêu tô cười tủm tìm mà trả tiền, nhét ân ân vào ngực cậu đứa con bất hiếu trông chừng tiểu mụi đi lúc xếp hàng vào nhà ma tạ văn thanh tỏ ra vô cùng không hài lòng chị không thấy khó chịu khi có người nói mình già sao quen rồi ân liêu tô chẳng thèm quan tâm mà nhún vai phụ nữ nào cũng sẽ già đi nên tôi không cần lo lắng về ngoại hình của mình tạ văn thanh nghĩ lại cũng thấy đúng còn nói thêm tôi cũng không để ý ai thèm quan tâm cậu có để ý hay không ân ân nhìn ân lưu tô dì lưu tô cháu để ý là dì thật sự đã trẻ ra rất nhiều luôn nếp nhăn trên khóe mắt cũng biến mất không thấy nữa rồi miệng có ngọt đến đâu cũng không có hồ lô ngào đường mà ăn đâu nhé cháu nói thật mà oa oa anh nhìn gì xem trẻ hơn đúng không ân ân kéo tạ văn thanh tạ văn thanh nhìn ân lưu tô Bỏ qua sự thiên vị vốn có mà đánh giá cô khách quan, hình như đúng là trẻ hơn một chút, nếp nhăn khóe mắt biến mất, có vẻ làn da cũng trở nên mịn màng hơn, đôi môi hồng hào có huyết sắc. Có vẻ như đúng thế đấy nhỉ, ân liêu tô khẽ nhách khóe môi đầy tự hào. 20 năm nay cô chưa từng đến kỳ kinh nguyệt, bây giờ cũng đã đến rồi. Sao có thể không trẻ ra chứ? Dì ơi, dì làm thế nào mà càng ngày càng trẻ vậy ạ? Đây là bí mật, dạ. Tạ văn thanh xoa xoa đầu ân ân, tất nhiên là ăn nhiều cơm, nhìn xem bữa nào chị ấy chẳng ăn hai bát cơm tẻ to. Ân ân, thế em cũng phải ăn thật nhiều cơm, tương lai em muốn trẻ giống gì. Trong lúc nói chuyện, cũng đã đến lượt mấy người bọn họ vào nhà ma. Đạo cụ của nhà ma này rất thô sơ, ánh đèn đỏ sẫm không những không tạo ra bầu không khí kinh hoàng mà còn khiến người ta cảm giả chân vô cùng. Mấy con quỳ thỉnh thoảng nhảy ra dọa người cũng rất khôi hài. Đến nỗi ân ân sở quỷ cũng chẳng bị dọa sợ chút nào. Quỷ trong nhà ma này còn không khủng bố bằng chị vu với hai gã anh em bắt cóc cô bé cơ. Nhưng ân lưu tô lại vô cùng sợ hãi, toàn bộ hành trình đều ôm cánh tay chắc nịch của tạ văn thanh, lúc lúc lại hét chói tay, mẹ ơi. Á, nhiều máu thế, tạ văn thanh đã hiểu ân lưu tô thuộc kiểu người đã yếu lại còn thích ra gió. Mỗi lần nghe kể chuyện ma quỷ thì cô đều tích cực nhất dù cho sợ tới mức co do cả người nhưng vẫn muốn nghe cậu kể tiếp. Đi chơi nhà ma cũng là người tích cực nhất thế mà lại bị dọa đến chết khiếp. Nhưng tạ văn thanh nhìn cô đang ôm chặt cánh tay mình cả người kề sát vào cậu cách lớp vải mỏng manh cậu thậm chí có thể cảm nhận được làn da mềm mại của cô. Giấc mơ mờ ảo như mây kia lại hiện lên trong đầu cậu. Tạ văn thanh nuốt nuốt nước miếng. Nóng quá đi, cuối cùng thì cũng đi đến cuối con đường âm dương, ba người lại đứng dưới ánh mặt trời một lần nữa ân lưu tô sờ sờ cánh tay nổi đầy da gà hắt xì một cái nhà ma lạnh ghê gớm âm khí dày đặc ân ân cũng cảm thấy nhà ma rất lạnh cả người run run dày dày nhìn về phía tạ văn thanh lại thấy quần áo cậu mất mồ hôi gương mặt ửng hồng giữa trán vẫn lấm tấm mồ hôi oa oa anh nóng thế cơ à tạ văn thanh nghiêng người không muốn cho hai người nhìn thấy điều khác thường gì đây gọi là dương cương chi khí giờ em mới biết đấy Bởi vì chiều cao ân ân không đạt tiêu chuẩn, rất nhiều trò chơi không chơi được vậy nên ba người quyết định đi chơi ô tô vượt chướng ngại vật. Ân lưu tô cùng phe với ân ân, lái xe đâm tạ văn thanh. Tất nhiên là cậu không nhượng bộ, lái xe đụng hai người suốt cả buổi trưa. Cuối cùng, ba người đầu váng mắt hoa mà đi ra công viên trò chơi, ân lưu tô ôm chán nói, chẳng biết có gì vui nữa, váng hết cả đầu. Tạ văn thanh cũng hoa hết cả mắt, không có gì vui mà chị vẫn chơi cả buổi trưa đấy thôi không phải do cậu lái xe đâm tôi à hai người không đâm tôi thì tôi đâm làm gì đồ trẻ con ai trẻ con hả lớn tàu ngô thế này rồi vẫn chơi ô tô vượt trướng ngại vật tôi đây là chơi cùng tiểu muội đấy chứ cậu xem tiểu muội vui đến mức nào đi đúng lúc ân ân đang chống tay vào tường nôn mửa cháu cháu không vui tí nào òe trong lúc ba người suy nhược ra khỏi công viên trò chơi bỗng nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau lưng là lưu tô sao Tạ Văn Thanh quay đầu nhìn lại, người hỏi chuyện là một người đàn ông rất trẻ tuổi cùng lắm chỉ hơn 20 tuổi ăn mặc cũng khá thời thượng. Tuy Tạ Văn Thanh không chú ý đến quần áo nhiều lắm nhưng lại vô cùng yêu thích giày thể thao, Liếc mắt một cái đã nhận ra cặp giày thể thao mà người đàn ông kia đang đi là hàng quốc tế thậm chí còn là sản phẩm giới hạn giá cả không hề rẻ. Mà bên cạnh anh ấy là bạn gái dáng người vô cùng nóng bỏng tay sách túi hàng hiệu. Mấu chốt là người đàn ông này quá mức đẹp trai. Đẹp trai đến mức khiến cho lòng tạ văn thanh dâng lên sự đề phòng và địa trí. Ngay cả ân ân cũng không nhịn được mà khen một câu, anh này đẹp trai quá. Nhìn thấy ân Liêu Tô, rõ ràng là cái anh đẹp trai quá này có chút thất thố, bỏ mặc bạn gái rồi vội vã chạy đến trước mặt ân Liêu Tô, nắm bả vai cô thật mạnh. Đúng là em rồi, mấy năm nay em đi đâu? Anh tìm em suốt, em thay đổi rất nhiều nhỉ. Em đúng là Liêu Tô rồi, ân Liêu Tô nhíu mày, anh nhận nhầm người rồi. Nói xong, cô xoay người đi luôn, nhưng người đàn ông kia lại nắm lấy bàn tay của cô, anh nhận nhầm làm sao được? Ngày nào anh cũng tìm em, tuy ba không cho phép nhưng anh vẫn đăng bài tìm người trên diễn đàn. Anh là ai hả? Tạ Văn Thanh lập tức tiến lên tách tay hai người ra, chắn trước mặt ân lưu tô uy hiếp, nếu còn động tay động chân nữa thì cẩn thận kẻo tôi đánh anh đấy. Người đàn ông đánh giá Tạ Văn Thanh, nếu mày hỏi cậu là ai? Tôi là tạ văn thanh nhìn sắc mặt lãnh đạm của ân lưu tô, dừng một chút nói tiếp tôi là chồng của cô ấy. Vừa nói dứt lời, người đàn ông nuốt nước bọt chồng. Ân lưu tô trợn mắt trắng, ôm cánh tay, cũng không ngăn cản cậu ăn nói bậy bạ. Dường như tạ văn thanh sợ anh ấy không tin, lập tức kéo ân ân đến, đây là con gái của chúng tôi. Không cần biết anh là bạn trai cũ của cô ấy hay là gì, đừng dây dưa với cô ấy nữa, đi nhanh đi. Người đàn ông kia nhìn ân ân không thể tin tưởng tràn đầy kinh hãi tô tô em sinh con rồi sao ân lưu tô ôm chán cuối cùng vẫy tạ văn thanh ra ra đây nói đoạn cô lôi người đàn ông kia đi đến dưới tàng cây đơn độc nói chuyện về nhà cùng anh đi nếu ba thấy có cháu gái thì nhất định sẽ vô cùng vui vẻ đấy không phải là cháu gái gì hết cậu ấy nói bậy đấy cậu ấy là bạn của em ân lưu tô bình tĩnh mà nói em sẽ không về vì sao Mấy năm trước đây, ông ta không giam em lại thì là vứt bỏ em, sợ em khiến cho tập đoàn ân thị xấu hổ, sợ người khác biết ông ta sinh ra một con quái vật. Em mà trở về, nói không chừng ông già kia phun cả máu ra đấy. ân liều tô nhàn nhạt nói, ông ta lớn tuổi như vậy rồi cần gì khiến cho ông ta tuổi già còn không yên ổn. Người đàn ông hơi trầm ngâm, cuối cùng cũng không bắt ép cô nữa, ít nhất cũng nói cho anh biết em đang ở nơi nào đi, thỉnh thoảng anh đi thăm em ở Quảng Thành sao. Không phải, em ở đây chơi thôi, buổi sáng ngày mai đi xe lửa về. Thế em ở đâu? Đừng hỏi làm gì, em không nói cho anh đâu. Em muốn chấm dứt quan hệ với ân gia cũng được. Nhưng anh là anh ruột của em, chúng ta cùng mẹ cùng thai, em không thể cũng chấm dứt quan hệ với anh được. Ân liêu Tô nhìn thiếu niên đã từng có một khuôn mặt giống y xì cô trước mặt khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng mà trào phúng anh sinh ra đã là niềm kiêu hãnh của cả gia tộc hòn ngọc quý trên tay ân gia. Còn em lại là nỗi sỉ nhục là con quái vật không đáng để người đời biết đến. Cùng mẹ cùng thai anh có biết em ghen ghét chán ghét anh đến nhường nào không hạ ân cần du. Em chán ghét anh làm sao được lúc nhỏ em ngồi xe lăn, lúc nào cũng bảo anh đẩy em chơi ở vườn hoa. Em bị mấy đứa nhỏ hư đốn ném đá là anh bảo vệ em. ân liêu tô bị anh ấy gợi lên hồi ức bỗng nhiên kích động anh bảo vệ em. Lúc ba bỏ rơi em thì anh ở nơi nào? Lúc ba muốn khiến cho em chết đuối trên sông thì anh ở nơi nào? Ánh mắt thiếu niên khiếp sợ, đồng tử run dày kịch liệt tô tô, anh không biết chuyện này. Nhìn ánh mắt đen nhánh đơn thuần của thiếu niên ân liêu tô cố nén đau lòng, nói coi như chưa từng thấy em đi, đừng nói với mấy người trong nhà, cũng đừng đến tìm em nữa. Thế thì ít nhất em cũng phải nói cho anh cuộc sống bây giờ có tốt hay không chứ? Nói đoạn anh ấy lập tức mở ví có cần tiền hay không? ân lưu tô ngắt lời anh ấy ân cần du em đây tay làm hàm nhai không cần dựa dẫm vào ân ra cũng có thể sống tốt ân cần du chỉ có thể cất tiền sắc mặt đau thương tô tô anh chưa bao giờ coi em là quái vật cho dù chúng ta sinh ra cùng một ngày anh vẫn coi em là em gái từ khi còn nhỏ đến bây giờ cũng vậy ân lưu tô cố nén đau lòng cuối cùng cũng giơ tay xoa mặt ân cần du được rồi anh à sống cho tốt đi cứ coi như không có em là được Nói xong, cô vẫy tay về hướng Tạ Văn Thanh cùng Ân Ân, xoay người rời đi. Hai đứa nhỏ vội vàng đuổi theo cô. Ân Lưu Tô, phía sau Ân Cẩn Du gọi cô, "Lúc nhỏ em hay hỏi bao giờ anh lớn lên, bây giờ anh đã trưởng thành, đã có thể bảo vệ em rồi." Ân Lưu Tô bước chân, bàn tay nắm chặt dây thắt lưng, mờ u bàn tay nổi cả gân xanh lên. Vài giây sau, cô không quay đầu lại mà rời đi. Cô đã không cần nữa rồi. Chương 23: Thân thế Trên đường trở về khách sạn, một mình ân lưu Tô đi ở phía trước như người mất hồn. Tạ Văn Thanh và ân ân đi ở đằng sau cách cô hơn 10 mét từ xa mà nhìn bóng lưng của cô. ân ân nhỏ giọng, bạn trai cũ của dì lưu Tô đúng là quá đẹp trai luôn ấy. Tạ Văn Thanh tuyệt đối không chấp nhận được cái này, dì của em chưa nói đây là bạn trai cũ, đừng có nói bậy. Không phải bạn trai cũ thì tại sao lại gọi dì là Tô Tô một cách thân thiết như vậy chứ? Tạ Văn Thanh xoa xoa cái mũi, trong lòng cực kỳ không thích cách giải thích này, anh ta còn trẻ như thế, chỉ tầm tuổi của anh thôi, sao lại là bạn trai cũ của chị ấy được. Ân ân híp mắt nhìn Tạ Văn Thanh anh đang nghi ngờ mị lực của gì Liêu Tô Hà. Anh đang hoài nghi trình độ thưởng thức của mấy thanh niên thời nay, không phải ai cũng tinh mắt như anh đâu. Chật chật chật, em chật lưỡi làm cái gì? Tạ Văn Thanh không hề e ngại mà búng vào chán cô bé. Đau chết em, oa oa hư quá. Tâm tình của Ân Liêu Tô không tốt sau khi về tới khách sạn thì cô tự nhốt mình ở trong phòng. Những ký ức không tốt đẹp khi còn nhỏ mà cô từng cố gắng quên đi lại hiện lên trong tâm trí sau khi gặp được Ân Cẩn Du. Sau khi cô được sinh ra cả thế giới đều sợ hãi Ân Liêu Tô. Không ai yêu cô cả chỉ có một mình mẹ còn yêu thương cô cũng không hề đối xử với hai anh em khác biệt. Nhưng khi Ân Liêu Tô tròn 5 tuổi, mẹ vì bảo vệ cô mà bị tai nạn giao thông, bất hạnh mà qua đời. Ba lại càng khẳng định con bé quái vật vừa sinh ra đã xấu xí này chính là ác ma đã khiến cho mẹ bị tai nạn. Mà anh trai ruột của cô ân cẩn du chính là niềm an ủi duy nhất của ba. Nếu chỉ là phân biệt đối xử thôi thì không đáng nói, nhưng sau khi mẹ qua đời, điều đón chào cô lại chính là cuộc sống trong bóng tối dưới tầng hầm ngầm. Cô không thể chạy nhảy giống như những đứa bé khác mà chỉ dựa vào sự chăm sóc tận tâm của bảo mẫu trong nhà mới có thể yếu ớt tồn tại. Sau này cơ thể tốt hơn một chút thì cô có thể ngồi xe lăn đi ra vườn hoa phía sau nhà Nhưng ân lưu Tô vẫn không được phép ra ngoài thậm chí còn phải che giấu bản thân khi có khách tới thăm nhà Anh trai ân Cẩn Du và người bảo mẫu lương thiện trong nhà chính là cả thế giới của ân lưu Tô Ba vứt bỏ cô vài lần nhưng cô đều không có ấn tượng gì Nhưng có một lần thì ký ức lại khắc sâu vô cùng lần đó ba dẫn ân lưu tô đến bờ sông cô nhìn thấy trên xe có một con diều còn vui vẻ nghĩ rằng người ba lạnh nhạt này muốn dẫn mình đi thả diều vậy nên trong lòng chỉ toàn là chờ mong ba chỉ đẩy xe lăn của cô tới cạnh bờ sông mà không nói gì ân lưu tô nắm chặt con diều trong tay khó hiểu nhìn ba mình khẽ gọi ông một tiếng ba sắc mặt của ông ta rất trầm trọng cũng không trả lời cô mà đẩy xe lăn đến phần đê không có lan can chỉ cách dòng nước đang chảy xiết vài cm Ông ta cứ thế quay người bỏ đi. Trong lòng ân lưu tô cực kỳ sợ hãi, cô dùng giọng nói nghẹn ngào già nuôi như tiếng lá khô bị nghiền nát mà gọi ông ta, ba, ba con sợ. Gió thổi càng lúc càng mạnh khiến cho chiếc xe lăn cũng đong đưa. Cô cố gắng lùi lại nhưng cánh tay không có chút sức lực nào. Ân lưu tô khóc, tuyệt vọng như thế, sợ hãi như thế là thứ cô chưa từng cảm nhận được mạnh mẽ hơn cả chính là nỗi khát vọng được sống ân lưu tô dùng hết sức lực toàn thân mà chống lên xe lăn muốn làm cho thân thể già nua này đứng lên nhất định phải đứng lên cô nhất định có thể làm được cuối cùng ân lưu tô ngã lăn xuống mặt đất sau đó cố gắng bò vào bên trong ba quay đầu lại thì nhìn qua thấy xe lăn đã rơi xuống sông ân lưu tô còn cố gắng bò trên mặt đất đôi mắt đầy nước mắt nhưng đầy ngoan cường khát vọng sống sót mãnh liệt như thế đã làm xúc động người ba ấy Ông ta quay lại ôm con gái mình vào trong xe rồi trở về nhà. Sau ngày hôm đó, ân Liêu Tô không bao giờ khóc nữa. Quan hệ giữa hai ba con cũng xem như đã hoàn toàn chấm dứt. Trong khi những người bạn đồng trang lứa đang cố gắng học tập và lớn lên thì ân Liêu Tô lại dùng hết sức mình để có thể sống sót. Sau này, cuối cùng cô cũng có thể đứng dậy tự mình đi lại. Nhưng cô vẫn là chuyện dèm pha của gia đình họ ân, là nỗi sỉ nhục cả đời của người ba giám đốc coi trọng thể diện kia cũng là người ông ta căm hận nhất sau khi mất vợ. Ân Liêu Tô bị ba mình che giấu cực kỳ kỹ càng, không một ai biết được. Bên ngoài chỉ biết ân Cần Du là đứa con trai độc nhất của ông ta, vừa đẹp trai lại vừa thông minh. Bọn họ lại không hề biết gia đình họ ân còn có một đứa con gái giống như một con quái vật đang cố gắng sống sót. Năm 16 tuổi ân Liêu Tô dành dụng đủ tiền nên bỏ trốn khỏi ngôi nhà đó. Đã rời khỏi nhiều năm cô vẫn cứ tay làm hàm nhai không trở về nữa. Mà gia đình họ ân cũng không hề đi tìm cô có lẽ là xem như cô đã chết. 9 giờ tối ân lưu tô ổn định cảm xúc của mình xong thì đã đói đến mức bụng kêu gió to nên quyết định đi ra ngoài tìm gì đó để ăn. Vừa ra đã thấy tạ văn thanh đang khoanh tay đứng dựa vào tường ngủ gà ngủ gật chiếc đầu với kiểu tóc đầu đinh giống như chim gõ kiến đang gõ lên tường. Ân lưu tô đi vòng qua cậu cậu người thấy mùi hương son phấn nhàn nhạt thì tỉnh lại tóm lấy cánh tay của cô tôi đang đợi chị đó đợi tôi làm gì chị mới về tới khách sạn đã nhốt mình trong phòng tạ văn thanh gãi gãi đầu tôi sợ chị gặp được bạn trai cũ thì nghĩ quẩn có mỗi cái bạn trai cũ mà có thể làm tôi nghĩ quẩn vậy bản thân tôi chắc cũng không biết mình có bao nhiêu chuyện để nghĩ luôn ấy vậy đó thật sự là bạn trai cũ ân liêu tô không trả lời mà ấn nút thang máy nói bâng quơ tôi đói bụng rồi tôi đi kiếm gì ăn đã Lúc cửa thang máy sắp đóng lại, tạ văn thanh nhanh nhẹn chui vào tôi cũng chưa ăn cơm tối. Tiểu Muội đâu, em ấy ở trong phòng, lúc nãy đã ăn tô mì còn giờ thì ngủ như heo. Tại sao cậu cho cô bé ăn mì ăn liền? Chính em ấy vừa khóc vừa la, nói mì tôm chính là món ăn ngon nhất trên thế giới. Ân Liêu Tô đi đến một quán ăn khuya ở gần với khách sạn, gọi tùy tiện vài món rau xào. Gió đêm thổi lạnh bút tạ Văn Thanh cũng không muốn ăn gì mà chỉ nhìn cô có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt có phần ai oán. ân Liêu Tô cảm thấy phiền vì ánh mắt của cậu nên gác đũa xuống rồi hỏi cậu muốn nói gì thì nói thẳng đi. Là bạn trai cũ của chị thật à? Không phải, được chưa? Sắc mặt của tạ Văn Thanh càng cứng đờ, vậy là chồng của chị rồi. ân Liêu Tô nhấc chân chuẩn bị đá cậu nhưng cậu lại né được. Rõ ràng chị nói với tôi là chưa từng yêu đương. Tạ văn thanh giống như cô vợ nhỏ bị bắt nạt chị lừa tôi. Cuối cùng ân lưu tô mới chịu giải thích rõ, không phải bạn trai cũ, là người thân ruột thịt. Cậu thanh niên nghe được lời cô nói thì đứng chơ ra vài giây rồi mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Cậu cầm lên đôi đũa bắt đầu ăn cơm, vậy mà không nói sớm. Làm hại cậu lo lắng cả buổi chiều, ăn cơm tối cũng chẳng ngon miệng. Trước giờ tôi chưa từng nghe chị nhắc tới ba mẹ hay người thân gì hết. Ba của tôi rất ghét tôi. Ân Lưu tô lắc lắc đầu, có nói hay không nói cũng vậy thôi. Tạ Văn Thanh im lặng suy nghĩ rồi nói: Khó trách chị ở có một mình cũng không liên hệ gì với gia đình. Tôi còn tưởng chị được sinh ra từ khe đá. Ân Lưu tô nghĩ đến người mẹ đã qua đời của mình, nhỏ giọng lẩm bẩm: Nếu tôi thật sự từ trong khe đá trôi ra thì tốt quá. Tạ Văn Thanh lại hỏi: Vậy tên nhóc kia là cháu trai hay cháu ngoại của chị thế? Là anh trai của tôi. Phụt. Tạ văn thanh phun nước ra đầy bàn giống như cái máy phun xương khiến cho ân liu tô ghét bỏ mà thả đôi đũa xuống, cơm quá. Cậu không biết che miệng lại à? Tạ văn thanh ho khủ khụ, cương mặt nghẹn đỏ bừng, ánh mắt nhìn về phía cô rất là quái lạ. Chị nói anh ta là gì của chị? Anh trai của tôi, ân liu tô trả lời với thái độ cực kỳ khó chịu tôi đã nói là tôi chỉ mới 20 tuổi. Tôi tôi nghĩ là chị nói giỡn. Tạ Văn Thanh thấy cô chẳng có chút gì giống như đang nói giỡn thì nuốt một ngụm nước miếng, vậy vẻ ngoài của chị đúng là hơi lạ. Tôi là một thiếu nữ nhưng có ngoại hình của bà già cũng không có cách nào khác. Hiện giờ chị mới 20, như vậy chờ đến khi chị 40 tuổi chẳng lẽ sẽ thành một bà lão tóc bạc phơ sao? Đúng rồi đó, chính xác, tất nhiên là cô sẽ không nói cho cậu về bí mật phát triển ngược của mình, chỉ có thể bất chấp tất cả mà trả lời, nếp nhăn đầy mặt bị bệnh đục thủy tinh thể ở người già, đi đường còn phải chống gậy. Tôi đã hiểu được nguyên nhân vì sao chị vẫn còn độc thân rồi. Tạ Văn Thanh nói, muốn yêu đương với chị cần rất nhiều dũng khí. ân Liêu Tô nghe cậu nói thế thì trong lòng càng thấy khó chịu hơn. Cô gọi chủ quán cho hai lon bia, vừa bật nắp đã uống một ngụm thật to. Yêu đương làm gì cho mệt tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền. Tạ Văn Thanh cũng bật nắp lon bia rồi cũng lon với cô, hai việc này không ảnh hưởng gì hết vừa xây dựng sự nghiệp lại vừa yêu đương. Vân Liêu Tô vuốt vuốt lon bia cười nhìn cậu làm gì có ai có đủ dũng cảm dám yêu đương với một bà lão mặt mũi nhăn nheo tóc tai bạc trắng như tôi. Cậu có hả? Tạ Văn Thanh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người phụ nữ, mắt đã say lờ đờ lại mang đến một cảm giác khác biệt. Cậu không đáp lại ngay lập tức mà tưởng tượng ra khung cảnh ở 20 năm sau nhìn thấy bộ dạng tóc trắng xóa của cô. Nếu ngoại hình của cô là do bị bệnh gây ra thì thật sự rất đáng thương. Sau đó một lúc lâu tạ văn thanh dường như đã hà quyết tâm. Cậu uống một ngụ bia thật to rồi gật mạnh đầu tôi có. ân liêu tô duỗi tay kéo cậu lại gần, khuôn mặt hai người chạm vào nhau. Đôi môi đỏ mỏng khiến người khác phải mê mẩn của cô dường như sắp chạm vào mặt cậu. Tạ văn thanh có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng của đồ trang điểm trên khuôn mặt người phụ nữ, đó là mùi hương như trong giấc mơ. Biết hầu của cậu hơi giật giật. Tạ Văn Thanh đang định chạm vào chỗ mà cậu đã nhớ mong rất lâu kia nhưng không ngờ lại bị ân lưu tô đẩy ra thằng nhóc thối tha này uống say rồi à. Tạ Văn Thanh bị xấu hổ đến mức gương mặt đỏ bừng, trái tim đập thình thịch. Cậu uống một hớp bia để che giấu cảm xúc của mình lúc này cảm thấy có chút mất mát trong lòng. Ít nhất trong thoáng chốc vừa qua cậu đã rất thật lòng. Nhưng sự kiêu ngạo của thiếu niên khiến cậu khó lòng biểu lộ tâm ý của mình rõ ràng. Trừ tuổi trẻ ra thì Tạ Văn Thanh chỉ có hai bàn tay trắng, còn không bằng lão Chu ở cửa hàng tạp hóa. Ở độ tuổi đẹp nhất nhưng lại trong trạng thái chật vật nhất. Buổi tối Tạ Văn Thanh đỡ Ân Lưu Tô về phòng nghỉ ngơi, lúc này cô đã uống đến say mềm. Cậu kiên nhẫn tẩy trang, rửa mặt cho cô rồi lại bôi thêm kem bảo vệ da của Ân Ân. Khi cậu định im lặng rời khỏi thì Ân Lưu Tô bắt lấy góc áo của cậu, lẩm bẩm: "Anh trai, Tiếng gọi anh trai mềm mại như đang làm nũng này không phải dành cho cậu nhưng lại khiến cho cậu không đi nổi cả người cứng đờ. Tạ Văn Thanh ngồi xổm xuống trước mặt cô cầm lấy tay cô nhét vào trong chăn rồi chống cằm mà nhìn cô một cách rất ôn hòa. Ân Liêu Tô giống như đang nói mớ anh em ghen thị với anh nhưng em chưa từng chán ghét anh. Tạ Văn Thanh nghe được lời nói này cũng có thể đoán được đại khái về cuộc sống trước đây của cô chắc chắn đã gặp rất nhiều khó khăn cũng phải chịu rất nhiều ất ức. Ngày thường ân lưu tô là kiểu người hiếu thắng như thế mà lúc mới ngủ lại yếu ớt như một cô gái nhỏ vậy. Trái tim của tạ văn thanh muốn tan chảy, cậu nhẹ nhàng cúi người muốn hôn lên môi cô. Không ngờ rằng ân ân mặc một bộ váy ngủ màu hồng nhạt xuất hiện ngay trước cửa phòng, nhẹ giọng kêu lên oa oa. Anh xấu tính quá, tạ văn thanh bị dọa nhảy dựng đỏ bừng mặt mà uy hiếp ân ân, em không được kể với ai. Ân ân nhận thấy mình vừa tóm được nhược điểm của cậu thì nói chuyện một cách dương dương đắc ý, hai túi kẹo sữa hiệu thỏ trắng loại lớn, một hộp kẹo mút. Em không sợ hư hết răng à, dì liêu tô oa oa của cháu định lợi dụng lúc dì uống say để hôn dì. Tạ Văn Thanh vội vàng đẩy cô bé ra khỏi phòng, nói một cách nóng nảy: mua mua mua. Trường 24, yêu thương, hai ngày sau khi về lại Nam Thị tại đồn cảnh sát đường Hồng Tinh. Tiểu lưu cho mời ân lưu tô, tạ Văn Thanh và Kinh Lan đến làm việc về vấn đề hộ khẩu và chuyện đi hay ở của ân ân. Kỳ viễn bị bắt giam một thời gian ngắn và phạt tiền vì hành vi vứt bỏ ân ân. Vì thế mà mẹ chồng của Kinh Lan còn làm một trận ẩm ý trong nhà thái độ rất hùng hổ oán trách Kinh Lan. Ân ân không thể sống tại gia đình họ kỳ thêm được nữa nên chỉ có thể quay lại nhà của ân lưu tô. Trong đồn cảnh sát Kinh Lan khóc ràn rụa kể với cảnh sát nhân dân những việc khó xử của bản thân. Tôi thật sự cũng không còn cách nào khác, nếu tôi có năng lực thì tôi có thể bỏ rơi con ruột của mình được sao. Nhưng mà bản thân tôi ốm đau bệnh tật không có công ăn việc làm. Tôi thật sự bất đắc dĩ mới phải nhờ kỳ viễn dẫn con bé đến Quảng Thành tìm ba của nó. Đứa bé này mới đến nhà của chúng tôi được vài ngày đã làm cho chồng tôi đòi ly hôn với tôi. Ly hôn thì tiểu bảo phải làm sao đây? Tôi không thể sống mà không có tiểu bảo. Cảnh sát nhân dân tiểu lưu cảm thấy cực kỳ phản cảm những kẻ tìm đủ lý do để trốn tránh trách nhiệm như Kinh Lan. Anh ta đánh gãy lời nói của cô ta, rốt của cô muốn thế nào đây? Tôi còn có thể làm gì nữa? Kinh Lan cũng bất chấp tất cả mà nói thẳng, dù sao thì tôi cũng không thể nuôi đứa bé này. Cô đang trốn tránh trách nhiệm. Tôi thật sự là có ý nguyện gánh vác trách nhiệm này nhưng tôi không đủ khả năng. Tạ Văn Thanh cắt ngang lời nói của cô ta, việc cấp thiết bây giờ là giải quyết vấn đề hộ khẩu của tiểu muội để em ấy có thể đến trường đi học. Làm hộ khẩu thì được nhưng không thể đặt vào hộ khẩu của nhà họ kỳ, chồng tôi sẽ không chấp nhận. Tạ Văn Thanh cảm giác sắp bị cô ta chọc cho tức điên lên rồi, nếu biết kẻ làm mẹ này chẳng hề muốn gánh vác trách nhiệm như vậy thì cậu lặn lội một quãng đường dài tới Nam Thị tìm người thân cho ân ân làm gì, vậy mà suýt chút nữa đã gây ra tai họa lớn cơ. Đúng vào lúc này cửa kính mờ của phòng hòa dài bị mở ra. Ân lưu tô nắm tay của ân ân tiến vào, ngồi ở dãy ghế dựa tường. Tiểu lưu nhìn thấy thì vội vàng nói, dẫn cô bé vào phòng chờ nghỉ ngơi đi. Ân lưu tô nói chuyện rất bình tĩnh, mọi người đang thảo luận để quyết định số phận của ân ân. Tôi nghĩ cô bé có quyền được lắng nghe. Tiểu lưu khó xử mà nhìn sang kinh lan, sợ cô ta lại nói ra những lời vô trách nhiệm làm tổn thương cô bé. Nhưng ân ân lại nói, cháu muốn nghe. Cô bé không muốn bị người lớn quyết định cuộc sống của mình mà mình lại không biết gì. Ít nhất bé cũng nên nói ra ý kiến của bản thân. Kinh Lan nhẹ nhàng nói chuyện với ân ân, con gái, con hiểu hoàn cảnh của mẹ đúng không? Mẹ không phải là không cần con mà là mẹ thực sự không còn cách nào khác. Ân ân không thèm trả lời cô ta. Tiểu lưu biết sắp tới ân ân phải đi học nên không thể để chậm trễ hơn được. Vì thế lên tiếng, hôm nay mời cô đến đây là để chứng thực hộ khẩu của cô bé trước. Kinh Lan nói một cách chắc nịch tôi khẳng định lại là hộ khẩu không thể thêm vào gia đình họ kỳ. Tạ Văn Thanh nói rất lạnh lùng tiểu Muội có thể đi theo tôi. Tiểu Lưu lập tức phù quyết cậu thì không được bản thân cậu cũng chỉ là một đứa trẻ. Tôi đã đủ 18 tuổi rồi. Nhưng cậu không thỏa mãn điều kiện nhận nuôi cậu không có thu nhập cố định cậu không đủ 30 tuổi. Những vấn đề đó cậu đều không thỏa mãn thì nhận nuôi bằng cách nào? tạ văn thanh bị những lời nói của tiểu lưu làm cho nghẹn hỏng không biết phải trả lời như thế nào vậy vậy mấy người tìm một gia đình mới cho tiểu muội lỡ họ đối xử không tốt với cô bé thì sao ân ân cũng ôm lấy cánh tay của tạ văn thanh cháu muốn sống cùng với oa oa cuối cùng ân lưu tô nói một cách chậm rãi nếu cô bé đã gọi tôi là mẹ thì đứa nhỏ này tôi tạm thời nuôi dưỡng mọi người nhìn cô một cách kinh ngạc đặc biệt là kinh lan cô ta giống như bắt được một cọng dơm cứu mạng cô thật sự đồng ý hả Ân Lưu Tô mở tập tài liệu lấy ra những bản sao của các loại giấy tờ, đây là chứng minh thu nhập của tôi, ít một chút nhưng là có thu nhập cố định. Còn đây là tài sản của tôi. Căn hộ hiện tại tôi đang sống ở đường Hồ Lô không phải là phòng thuê mà là tài sản của tôi, có cả giấy chứng nhận bất động sản ở trong này. Ngoài ra, về vấn đề đã hơn 30 tuổi. Cô nhìn Tiểu Lưu mỉm cười, dù như thế nào đi chăng nữa thì tôi đều thỏa mãn đủ điều kiện chứ. Tiểu Lưu đánh giá Ân Lưu Tô Một phụ nữ tầm 30, 40 tuổi chưa có con, có tiền lương cố định và nhà ở dĩ nhiên là cực kỳ phù hợp với điều kiện nhận nuôi. Tạ Văn Thanh nhìn những giấy tờ trên tay cô, chẳng là lúc sáng sớm cô đã lục tung mọi thứ trong nhà lên chính là để lên kế hoạch cho chuyện này. Cô đã chuẩn bị nhận nuôi ân ân từ sớm rồi. Tạ Văn Thanh hơi hơi nhíu mày, chị đã suy nghĩ kỹ chưa chị thật sự muốn nhận nuôi em ấy sao? Thế nào, tôi nhận nuôi cô bé, cậu không vui à? Ân liêu tô thấy trên mặt của tạ văn thanh không có chút vui mừng nào câu nghi ngờ tôi không thể gánh vác trách nhiệm của một người mẹ hay sao. Không phải, tạ văn thanh cắn nhẹ môi chị với tôi không hề giống nhau chị là nữ. Nữ thì làm sao, tạ văn thanh ngập ngừng, ngược lại ân ân hiểu được ý thứ trong lời nói của anh trai nên nói thẳng ra giúp cậu oa oa của cháu sợ gì chưa kết hôn mà lại nuôi cháu sẽ càng khó lập gia đình ân lưu tô khẽ cười tôi vẫn nói như cũ vấn đề yêu đương kết hôn không phải là chuyện quan trọng đối với tôi đối với chị thì cái gì mới gọi là chuyện quan trọng ân lưu tô nắm tay của ân ân nói một cách chắc chắn tôi nghĩ rằng làm chuyện đúng đắn mới là chuyện quan trọng tiểu lưu còn phải xin ý kiến của cấp trên về việc có cho phép ân lưu tô nhận nuôi ân ân hay không Bởi vì điều kiện của cô thực ra cũng không phù hợp hoàn toàn, lại còn vấn đề mẹ ruột của ân ân đang khỏe mạnh cho nên những thủ tục cần phải xử lý còn rất nhiều. Dù pháp luật không bỏ qua tình người nhưng anh ta cần phải báo cáo tỉ mỉ tình huống cho lãnh đạo xong mới có thể lấy được đáp án chính xác. Nhưng cũng còn may mắn có sự phối hợp của kinh lan nên vấn đề hộ khẩu của ân ân sẽ không có vấn đề gì. Nếu muốn nhập hộ khẩu thì chuyện đầu tiên cần phải làm chính là đặt tên cho cô bé. Tạ tiểu muội là cách xưng hô của mọi người nhưng không thể trở thành một cái tên thật sự. Tại phòng hộ tịch đồn cảnh sát, Tạ Văn Thanh lật qua lật lại quyển từ điển tìm đủ mọi loại tên, Tạ Xuân Thiên, Tạ Lam Thiên, Tạ Mỹ Lệ. Ân Ân em cảm ơn nhưng mà em trả cho anh á. Tên gì mà quê quá quê, môi sao tiểu năng trí tuệ thì làm sao biết có quê hay không quê, nếu ghét bỏ thì lấy luôn tên Tạ tiểu muội đi. Ân Lưu Tô nói thẳng, nếu tôi là mẹ của cô bé thì dĩ nhiên bé phải cùng họ với tôi cô bé vẫn luôn được gọi là tạ tiểu muội dù đổi tên cũng phải là họ tạ chờ lúc nào cậu đủ tư cách nhận nuôi rồi hãng nói chuyện đặt tên như thế nào với tôi tạ văn thanh bĩu bĩu môi kéo ân ân đi sang một bên thương lượng tiểu muội nói cho oa oa nghe em muốn cùng họ với ai ân ân nhìn tạ văn thanh rồi lại quay sang nhìn ân lưu tô khó xử em em sao cũng được không được nói sao cũng được nhất định phải chọn một trong hai cái này Tạ Văn Thanh, em đã quên là ai luôn ở bên cạnh em dẫn em đến Nam Thị Sao, là ai cứu em ra khỏi người xấu, là ai vá quần áo cho em, là ai chăm sóc em như ba như mẹ. Hừm, đương nhiên ân liêu tô không thể để cho cậu nắm bắt được cơ hội trước. Cô kéo ân ân đến trước người bắt đầu dụ dỗ tiểu mụi, sau này mẹ sẽ tốt với con, con cùng họ với mẹ được không? Ân ân thật sự rất khó lựa chọn, cô bé nghĩ nghĩ rồi nói, vậy chỉ có một biện pháp. Hai người đều mong chờ mà nhìn cô bé, chỉ thấy bé cười rất gian xảo, ai cho con nhiều kẹo mút hơn thì con sẽ theo họ của người đó. Chờ chút, tạ văn thanh đứng bật dậy trước rồi chạy ra khỏi phòng hộ tịch. Năm phút sau, cậu cầm theo một hộp kẹo mút đủ màu đi vào, hào phóng mà nhét vào trong lồng ngực của ân ân, cho em. a em yêu oa oa quá, ân ân vội vàng xé vỏ của một cây kẹo rồi đưa vào trong miệng một cách hạnh phúc đạ văn thanh tỏ vẻ nhất định phải đạt được đắc ý mà nhìn ân lưu tô tên của tiểu muội sẽ do tôi đặt ân lưu tô ngồi xổm xuống trước mặt ân ân nhẹ nhàng nói con gái mẹ sẽ không hối lộ con như thế hiện tại không về sau càng không bởi vì việc này là không đúng ân ân ngơ ngác nhìn ân lưu tô ân lưu tô tiếp tục giải thích dùng cách hối lộ để cho con nghe lời sẽ khiến con hình thành thói quen với việc như vậy tương lai sau này chỉ cần người khác cho con chút đồ thì có thể lừa con đến chỗ nguy hiểm hối hận cả đời Con thích như thế sao? ân ân nghe vậy thì sợ đến mức nhanh chóng trả lại cho tạ văn thanh toàn bộ số kẹo con con không cần, con chọn mẹ. Tạ văn thanh cạn lời mà ôm hộp kẹo mút. Đây là chiêu rốt củi dưới đáy nồi. ân liêu tô cười nhạt dẫn ân ân tới cửa sổ làm việc của phòng hộ tịch. Chào đồng chí, chúng tôi đã chọn được tên, họ ân tên. ân liêu tô nghĩ nghĩ một chút, gọi là ân ân đi. Từ lấy nghe hay, tương lai sau này còn rất dài nếu không muốn thì có thể sửa lại. Được rồi tạ văn thanh vẫn chưa từ bỏ ý định nói là nhải không dứt ân ân còn không bằng đặt là tạ ân ân ân ân có vẻ rất thích cái tên này không em muốn tên là ân ân nhân viên đang làm giấy tờ xác nhận lại với mọi người vậy là viết ân ân không thay đổi gì đúng không vâng ân ân và ân lưu tô cùng gật đầu không thay đổi ra khỏi phòng hộ tịch thì thấy kinh lan đang đứng chờ bên dưới gốc cây ngô đồng lớn cô ta nhìn mọi người với vẻ mặt lo lắng mọi chuyện xử lý ổn thỏa rồi chứ Ừ, sau này tiểu muội sẽ là ân ân, nghe được câu nói này của ân liêu tô, biểu tình trên mặt kinh lan tựa như chút hết được gánh nặng, chuyện này xem như là ai cũng vui vẻ ân ân, sau này mẹ sẽ thường tới thăm con. Ân ân suy nghĩ rồi lắc đầu, lễ phép trả lời, dì từ nay về sau mẹ ân mới là mẹ của cháu. Dì không cần phải vì trách nhiệm mà miễn cưỡng đến thăm cháu, không có vấn đề gì đâu ạ. Nói xong cô bé nắm chặt tay của ân liêu tô, mẹ ơi, chúng ta về nhà đi. Ừ ân lưu tô dẫn ân ân đi xa buổi tối con muốn ăn gì ăn lầu ạ được chúng ta đi ăn lầu dưới bóng cây ngô đồng vẻ mặt của kinh lan rất thẳng thốt nhìn theo bóng lưng của hai người cuộc nói chuyện với ân ân khiến trái tim của cô ta như bị khoét đi một phần cô ta cảm thấy có chút mất mát tạ văn thanh cắm tay trong túi đuổi theo hai người lúc đi ngang qua người của kinh lan cậu nói ân ân là một cô bé rất tốt một ngày nào đó cô sẽ biết thứ mà cô đánh mất là cái gì Buổi tối, Lưu Thụy Hoa mời mọi người đi ăn lầu ở quán ăn đầu ngõ để chúc mừng ân ân bình an trở về. Cũng xem như hoan nghênh cô bé dọn vào đường hồ lô trở thành một thành viên nhỏ của nơi này. Về sau cô này là bác gái của em còn chị là mẹ nhỏ của em. Hứa Xuân Hoa tràn đầy hâm mộ nhìn ân ân và ân Lưu Tô. Cô ấy nhớ tới đứa con gái đã mất của mình nên tâm trạng vừa phức tạp lại có chút ngậm ngùi thương cảm. Mẹ nhỏ gì ở đây? Ân lưu Tô đẩy lưu Tuệ Hoa ra rồi đưa cho ân ân một lon coca ân ân chỉ là con của mình tôi thôi. Thủ tục nhận nuôi của chị còn chưa ký xong đâu. Lưu Tuệ Hoa ôm ân ân vào trong ngực mình rất thân mật chỉ có chút tiền lương của chị thì nuôi bản thân còn không đủ huống chi nuôi một đứa bé. Đến lúc đó thủ tục không được thông qua thì còn phải nhờ đến người mẹ nhỏ này phụ ấy chứ. Tạ Văn Thanh vội nói tiền lương của chị ấy không đủ thì còn có của tôi nữa. Chú em á lưu tuệ hoa nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ một ngày tiền lương của cả hai người không bằng thu nhập một giờ của tiệm cắt tóc mà tại sao lại tính của cả hai người có phải là vợ chồng đâu mặt của tạ văn thanh lập tức đỏ lên chỉ biết uống một ngụm coca để che giấu tiền lương của tôi không cao ân lưu tô nói chuyện rất thong dong nhưng mà cô đủ ba mươi tuổi không không đủ thì không đáp ứng được điều kiện nhận nuôi lưu tuệ hoa bĩu môi không nghĩ tới bà đây mà cũng có ngày bị thua vì tuổi tác chuyện này nếu tính thu nhập và tuổi tác thì tôi chắc là có thể hứa xuân hoa nãy giờ vẫn yên lặng đột nhiên nhấc tay tôi đi buôn bán thu nhập cao hơn ân lưu tô cũng vừa tròn ba mươi tuổi chắc chắn là tôi đủ tiêu chuẩn để nhận nuôi a mấy người này tại sao lại như vậy chứ ân lưu tô bảo vệ ân ân trong lồng ngực đây là con gái của tôi mọi người đừng có mà giống như sói đói như hổ rình mồi như vậy nữa đúng là quá thể rồi bây ra đừng có nhỏ nhen như vậy Lưu Tuệ Hoa lấy từ trong túi ra một cái phong bì đỏ nhét vào tay ân ân, dùng giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành cô bé ân ân ngoan, đến đây, gọi một tiếng mẹ nhỏ nghe nào. Ân ân nhìn khuôn mặt trang điểm kỹ càng của Lưu Tuệ Hoa, lại nhìn khuôn mặt mộc mạc ôn hòa của hứa Xuân Hoa, lại quay sang nhìn ân lưu tô. Đôi mắt của cô bé đột nhiên đỏ lên, cô bé nhảy xuống ghế rồi trốn ra sau lưng của tạ Văn Thanh, vùi cả khuôn mặt nhỏ nhắn vào áo của cậu mà thút thít. Có chuyện gì à cục cưng? Lưu Tuệ Hoa khó hiểu hỏi, sao lại khóc rồi? Tạ Văn Thanh buông đũa, đưa tay ôm lấy bả vai của cô bé. Trước kia thì không ai cần, đi chỗ nào cũng bị ghét bỏ. Bây giờ lại có nhiều người như thế này tranh nhau muốn làm mẹ của bé. Sự tranh lệch trong lòng quá lớn nên đại khái là vì được yêu thương mà hoảng hốt. mươi 25, nhập học, thật ra việc ân Lưu Tô muốn nhận nuôi ân ân có rất nhiều vấn đề về quy trình thủ tục. Nhưng mà ngay tối hôm đó... Lúc Kinh Lan về nhà thì bị thương ở chân vì xảy ra tai nạn xe cộ do một lái xe uống say gây nên chỉ sợ là sau này cũng sẽ thành người tàn tật. Qua sự kiện này thì ba mẹ của Ân Ân đều trở thành tình huống đặc thù không thể nuôi dưỡng. Tiểu Lưu đi xin chỉ thị của cấp trên ngay lập tức yêu cầu xử lý nhanh gọn. Cuối cùng thì Ân Lưu Tô cũng danh chính ngôn thuận trở thành người giám hộ của Ân Ân. Nhưng vụ tai nạn này diễn ra quá đúng lúc nên tạ Văn Thanh không nhịn được mà nghi ngờ cái này chắc là cố ý rồi. Nhưng ân lưu tô lại không tin kinh lan cố ý làm vậy, ai lại đi lấy cả đời của mình ra đùa giỡn như vậy. Sự thật chưa nói được, tạ văn thanh nghĩ đến chuyến đi tới Quảng Thành là lại thấy tức giận, hai vợ chồng kia không muốn gánh vác trách nhiệm thì chuyện gì cũng làm ra được. Ân lưu tô lười quan tâm đến chuyện bọn họ có cố ý hay không. Nếu cô đã nhận nuôi ân ân thì phải tận lực cho cô bé một gia đình hoàn mỹ nhất trong khả năng của cô, khiến cho bé không phải sống lang thang nữa. Khi mọi thủ tục đã hoàn tất, Ân Lưu Tô bắt đầu chuẩn bị chuyện nhập học cho Ân Ân. Đường Hồ Lô nằm ở phía tây của khu vực Nam Thị, nằm hơi xa so với khu vực trung tâm, cũng không có nhiều trường học ở xung quanh. Trong bán kính 5 km có 2 trường tiểu học, những trường khác đều cách hơn 8, 9 km nên không cần phải xem xét. Trong hai trường học này thì có một trường là trường công lập còn trường kia là trường tư thục rất nổi tiếng. Ân Liêu Tô và Tạ Văn Thanh đều đi khảo sát từng ngôi trường, hoàn cảnh học tập hoàn toàn khác biệt. Học sinh trong trường công lập đều trầm tĩnh, thầy cô cũng không hề để ý mà chỉ đứng trên bục giảng đọc diễn cảm bài học giống như một người máy. Tan học thì rời khỏi phòng học mà kệ học sinh làm cái gì. Dĩ nhiên cũng có một số lớp học kỳ luật rất tốt nhưng cái này phải dựa vào vận may. Gặp được thầy cô giáo có trách nhiệm thì có thể có hoàn cảnh học tập tốt. Ân Liêu Tô không muốn dựa vào vận may mà cho ân ân đi học như thế. Hoàn cảnh học tập ảnh hưởng rất lớn tới trẻ em, cô không thể thuyết phục bản thân đưa ân ân đến học tại một nơi như thế này. Mà trường tư thục còn lại đem đến cho bọn họ một cảm giác khác biệt hoàn toàn. Phòng học sáng sổ sạch sẽ có những thiết bị máy tính và máy chiếu tiên tiến nhất, thầy cô giáo đứng trên bục giảng bài cực kỳ sinh động. Học sinh ngồi khoanh tay đặt lên bàn, lưng thẳng tắp nghiêm túc nghe thầy cô giảng bài. Trên hành lang của khu dạy học có bảng đen được dán hoa trang trí dùng để trưng bày các tranh vẽ của học sinh Ở trong vòng đại sành có triển lãm những máy móc do học sinh tự sáng chế. Mỗi học sinh đều lễ phép cuối chào khi gặp giáo viên. Đối lập giữa hai trường với nhau thật sự quá rõ ràng. Sau khi đã đến tận nơi để khảo sát Tạ văn thanh và ân liêu tô không hề xung đột ý kiến nhất trí với nhau chọn trường tiểu học tư Thục gia văn ở Nam Thị. Thủ tục nhập học của trường tiểu học tư Thục gia văn bắt buộc bao gồm cả làm bài thi và phỏng vấn trực tiếp. Một đêm trước khi thi Tạ Văn Thanh giúp Ân Ân học thuộc bài và thơ cổ. Biểu tình của Ân Ân cực kỳ đau khổ, nhưng không hề chống cự mà lại rất nghiêm túc làm theo những yêu cầu của Tạ Văn Thanh, vắt óc ra mà học thuộc lòng, quân không thấy, hoàng hà chi thủy thiên thượng lai chút ra đến hải. Ân liêu tô về nhà sau khi tan tầm thì nghe được Ân Ân đang ngâm thơ cổ, sắp chết mới ôm chân Phật như thế thì được gì không? Đả Văn Thành ôm một quyển tuyển tập thơ cổ thật dày trong tay, tôi đã hỏi thăm chuyện này, những trường tư thục rất xem trọng về những kiến thức thực tiễn ngoài sách vở và sở trường đặc biệt của học sinh. Nếu tiểu muội có thể xuất khẩu thành thơ, hạ bút thành văn thì chắc chắn sẽ được nhận. Ân Lưu Tô suy nghĩ một chút rồi đi tới phòng ngủ lục lọi tìm ra những bức tranh do Ân Ân vẽ, nếu trường học xem trọng sở trường của học sinh thì Ân Ân của chúng ta vẽ cũng không thể Tạ Văn Thanh nhận lấy những tờ giấy vẽ nhìn nhìn rồi không thèm để bụng nói, mấy bức vẽ như mèo cào bỏ đi bỏ đi, lấy ra lại xấu hổ thêm. ân Liêu tôi nhìn thấy ân ân vẽ những con chó hoang hay mèo hoang còn có phong cảnh đường phố và cửa hàng mặt tiền. Cô không hiểu giám định và thưởng thức hội họa của trẻ con nhưng cũng có thể thấy khá là xinh đẹp. Cô chỉ đơn giản nhặt lấy vài bức cất vào trong cặp sách của ân ân. Ân ân thấy mẹ đang chọn những bức tranh của cô bé thì vội nói, những bức tranh đó là con tùy tiện vẽ có nhiều bức vẽ chưa xong đâu ạ. Nếu mẹ cần thì bây giờ con sẽ đi vẽ một bức khác. Học thuộc thơ cổ đi. Tạ Văn Thanh lập tức phản đối, học giỏi thơ mới là mấu chốt mấy bức vẽ như mèo cào của em thì đứa nhỏ nào cũng có thể vẽ được người ta sẽ không thèm xem đâu. Ân ân chỉ đành phải điên cuồng học thuộc thơ cổ cho đến tận khuya mới đi ngủ được. 6 giờ sáng hôm sau. Cô bé lại bị tạ văn thanh gọi dậy xách ghế nhỏ xuống dưới lầu, vừa ngáp vừa học thuộc thơ. Hứa Xuân Hoa đẩy xe bán bánh crepe tới đầu ngõ đối diện với ân ân thì bắt đầu buôn bán. Chào buổi sáng gì Xuân Hoa? Hứa Xuân Hoa vừa thấy được ân ân thì không kìm được nở nụ cười, vội vàng làm một chiếc bánh crepe thập cẩm nóng hôi hồi lại thêm hai miếng trứng chiên đưa cho cô bé. Ủi cảm ơn gì ạ? Ân ân thổi thổi cái bánh. Hôm nay mẹ cháu và anh cháu dẫn cháu đi học đúng không? Chỉ là đi thi viết và phỏng vấn thôi ạ còn chưa biết có thi đậu hay không. Hứa Xuân Hoa nhìn cô bé bằng ánh mắt vô cùng từ ái ân ân của chúng ta thông minh như vậy thì nhất định có thể thi đậu. Lúc này, Liêu Tuệ Hoa đầu tóc xóa tung mở ra cửa sổ lầu 2 ân ân, cháu nói nhỏ một chút nha. Hôm qua gì đi nhảy disco cả đêm nên giờ gì mới đi ngủ. Ân ân chuẩn bị nói xin lỗi thì hứa Xuân Hoa đã chống nạnh lên chửi cô đi nhảy disco cả đêm nên cô có lý hả, đi đi, đừng có làm ảnh hưởng việc học tập của trẻ em. Hai, cái cô này, hứa Xuân Hoa nói với ân ân, cháu cứ thoải mái đọc lớn tiếng lên đi, có gì Xuân Hoa ở đây thì cháu không cần phải sợ cô ta. Thật ra ân ân không muốn học thuộc lòng, cô bé nhìn bộ dạng của hứa Xuân Hoa đang bán bánh crepe rồi lấy giấy và bút trong cặp sách ra, Dì Xuân Hoa cháu có thể vẽ gì được không? Có ảnh hưởng đến chuyện học của cháu không? Không có ạ, cháu học thuộc hết rồi. Hứa Xuân Hoa mỉm cười, mặc kệ ân ân tô tô chét chét lên giấy để vẽ cô ấy. Tám giờ sáng, tạ Văn Thanh và ân Liêu Tô đã chuẩn bị đầy đủ, dẫn theo ân ân đi ra ngoài. Ân Liêu Tô mặc chiếc áo khoác đẹp nhất của cô trông rất có khí chất của người trưởng thành. Tạ Văn Thanh cũng cạo râu sạch sẽ. ân ân một tay nắm ân Liêu Tô, một tay khác nắm tạ Văn Thanh. Ba người cùng nhau rời khỏi hẻm hồ lô ân ân cố lên chiến thắng trở về những cô dì chú bác trong hẻm nhỏ dậy sớm đều cổ vũ cô bé trường tiểu học tư thục gia văn cách đường hồ lô khoảng hai km kiến trúc của trường học là kiểu phương tây những cây cổ thụ san sát nhau vườn trường yên tĩnh thanh bình trong trường có một sân bóng rất lớn còn có sân bóng rổ thư viện tất cả những cái này đều thuộc về cơ sở hạ tầng mà trường công lập không thể có được ân lưu tô lén quan sát còn trong lòng lại càng thêm khẳng định trường học này mới là nơi tốt nhất cho ân ân bọn họ đi tới khu dạy học thì gặp một hành lang dài đang triển lãm tranh mỹ thuật của học sinh ân lưu tô rất kinh ngạc mà phát hiện ra những bức tranh triển lãm được dán trên tường thua xa tranh do ân ân thường ngày vẽ được những tác phẩm này màu sắc rất sặc sỡ nhưng nét vẽ lại quá non nớt ân ân vẽ hoàn toàn khác với những bức tranh này dù là đường nét hay màu sắc thì những bức tranh của ân ân đều hoàn toàn vượt xa những bức vẽ xiên xẹo này trước khi ân lưu tô chưa hề thấy tranh vẽ thiếu nhi là như thế nào cho nên không hề lưu ý nhiều đến những bức tranh của ân ân nhưng hiện tại có thứ để so sánh thì hoàn toàn có thể nhận ra sự tranh lệch cô vội vàng lôi tệp tài liệu ra để lấy những bức tranh của ân ân nhưng cô tìm một lúc lâu cũng không tìm được tờ nào tạ văn thanh ngày hôm qua tôi có bỏ mấy bức tranh vào trong túi giờ đâu rồi cái này tạ văn thanh gãi gãi đầu nói ấp úng tôi nghĩ những bức tranh đó nếu lấy ra sẽ rất mất mặt nên không mang ân lưu tô tắt một cái thật mạnh vào cái ót của cậu hôm nay ân ân mà thi rớt thì tôi sẽ bắt cậu nuốt hết mấy bức tranh đó giờ tôi trở về lấy là được mà giờ không kịp nữa thật sự thì ân lưu tô sắp bị cậu chọc cho tức chết rồi Đúng lúc này, ân ân lấy vở tập viết từ trong cặp sách ra, mở một thờ trong quyển vở bên trên có một bức tranh màu sáp vẽ hứa xuân hoa đang bày quán làm bánh crepe thập cầm. Đường nét của người phụ nữ trong tranh được vẽ lại rất chân thực sống động. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt khiến cho bên sáng bên tối sen kẽ nhau nhìn rất có quy tắc. Buổi sáng con tiện tay vẽ một bức mẹ xem thử có dùng được không ạ. Ân liêu tô cầm lấy bức tranh từ tay cô bé nhìn nhìn. Dù rằng cô chỉ là một người có mắt thẩm mỹ rất bình thường nhưng khi so sánh với những bức tranh đang được triển lãm trên tường thì có thể thấy tranh của cô bé vẽ đẹp hơn nhiều. Cứ xem thử đi, nếu bọn họ muốn biết sở trường đặc biệt thì lấy bức tranh này cho họ xem. Tạ Văn Thanh liếc mắt qua bức tranh rồi nói, chị đừng hy vọng quá nhiều. con bé này trước giờ chưa từng học, chỉ tùy tiện vẽ thôi. Những giáo viên mỹ thuật chuyên nghiệp nhìn qua là có thể phát hiện ra. Ân Liêu Tô giơ chân đá cậu tạ văn thanh vội vàng tránh né. Có người nào làm anh giống như cậu không? Tôi tôi đây không phải là sợ tiểu muội bị từ chối thì sẽ không thể chấp nhận sao? Cho nên cứ nói để em ấy chuẩn bị tâm lý trước. Ân ân liếc xéo cậu oa oa ngu xuẩn như thế mà em còn chấp nhận được thì có việc gì không thể chấp nhận được nữa đâu. Thật nhanh chóng giáo viên ở phòng tuyển sinh gọi bọn họ vào văn phòng. Trước tiên, các giáo viên lấy ra một bộ bài thi đưa cho Ân Ân đi qua phòng bên cạnh làm bài kiểm tra. Tạ Văn Thanh và Ân Liễu Tô ngồi trước bàn làm việc để trao đổi về hoàn cảnh gia đình với giáo viên phòng tuyển sinh. Giáo viên phụ trách việc chiêu sinh là một người đàn ông họ Hồ đã hơn 30 tuổi, để râu quai nón. Ông ta lật xem qua về sơ yếu lý lịch của Ân Ân, mày nhíu lại. Thấy ông ta nhíu mày thì cả Tạ Văn Thanh và Ân Liễu Tô đều rất căng thẳng. Cô bé này là đứa bé do cô nhận nuôi. Đúng thế, hiện tại cô đang ở đường Hồ Lô, khu vực kia đều là những khu nhà tập thể thời trước. À đúng vậy, nhưng phòng ở là tên của tôi, tôi có mang theo giấy tờ chứng minh. Nói xong, ân liêu tô chuẩn bị lấy ra đưa cho ông ta xem thử. Thầy Hồ vẫy vẫy tay, chuyện này không quan trọng, cô làm việc ở cửa tiệm pizza thì một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Ân liêu tô suy nghĩ một chút rồi trả lời, ba nghìn. Tạ Văn Thanh lập tức quay sang nhìn cô. Cậu hiểu rõ cô đang nâng tiền lương lên cao hơn thực tế nên muốn mở miệng nói gì nhưng đã bị ân lưu tô liếc mắt cảnh cáo, khiến cho cậu đừng có mở miệng nói bậy cái gì. Mà thầy Hồ cũng không phải là người thiếu hiểu biết, mấy năm gần đây ông ta đã tiếp xúc với hàng ngàn hàng vạn kiểu phụ huynh, chỉ cần nhìn qua cái liếc mắt của tạ Văn Thanh cùng ân lưu tô là hiểu được tình huống gia đình của bọn họ chuyện là thế này mọi người đều hiểu được học phí tiêu chuẩn tại trường tiểu học tư thục gia văn rồi đúng không một học sinh bình thường thì một học kỳ tiền học phí sẽ là một vạn hai đây là chưa tính đến tiền phí sinh hoạt ân lưu tô cắn môi nói tôi biết xin lỗi thưa lỗi cho tôi nói thẳng với điều kiện gia đình của cô thì rất khó để có thể học tại trường tiểu học tư thục gia văn của chúng tôi tạ văn thanh hơi nóng nảy Nói nhanh, chuyện tiền nong không phải là vấn đề cả hai chúng tôi đều có thể kiếm tiền được nhất định sẽ không chậm trễ việc đóng học phí. Đúng là người trẻ tuổi. Nếu tiền có thể kiếm được dễ dàng như vậy thì trên thế giới này chắc là người giàu có ở khắp mọi nơi rồi. Cậu nói nghe nhẹ nhàng quá. Ân lưu Tô lấy quyền vừa tập viết trong túi mở ra để trước mặt thầy hồ thầy có thể xem xét thêm về những mặt khác của cháu không. Cháu có kỹ năng vẽ rất tốt đây chính là tài năng thiên phú. Ngoài ra còn biết đọc thơ đường. Thầy Hồ cũng chẳng thèm xem vừa tập viết chỉ bảo phụ huynh nào mà chẳng cảm thấy con cái của mình chính là độc nhất vô nhị thiên phú tuyệt đỉnh. Nhưng thực tế thì sao, những giáo viên như tôi gặp hàng trăm hàng ngàn học sinh đều hiếm khi gặp được một đứa bé có thể gọi là thiên tài. Bản tính của tạ Văn Thanh vẫn chỉ là một cậu nhóc nghe những lời này thì sắp không kiềm chế nổi nữa. Đứa bé của gia đình mình thì mình có thể mắng chửi nhưng không thể chịu được người khác chê bai nó. Ân lưu tô nắm chặt tay của cậu để nhắc nhở cậu kiềm chế cảm xúc. Thầy hồ, cô vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, nói chuyện nhẹ nhàng, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nợ học phí tôi đảm bảo với ông về chuyện này. Nếu ông vẫn không cảm thấy yên tâm thì tôi có thể dùng phòng ở thế chấp cho ngân hàng. Chuyện này không cần thiết cũng không hoàn toàn là vấn đề tiền bạc. Nếu không phải vấn đề tiền nông thì lại có chuyện gì? Thái độ của tạ Văn Thanh đã có chút nôn nóng rất rõ ràng. Thầy Hồ uống một bụng trà, mặc dù hai vị có thể đóng đủ các loại chi phí nhưng trường học còn thường xuyên tổ chức các hoạt động yêu cầu học sinh và phụ huynh đều phải tham gia. Nói thẳng ra thì là yêu cầu phụ huynh vừa có tiền lại vừa có thời gian. Cô ân cô là mẹ đơn thân nên chắc chắn sẽ hiểu yêu cầu này khó khăn đến nhường nào. Thầy Hồ ở phòng tuyển sinh từ chối ân lưu tô và tạ văn thanh một cách rõ ràng. Hai người dắt tay của ân ân rời khỏi văn phòng, tạ văn thanh vừa đi vừa mắng xối xả trường học này là cái loại trường gì mà mở miệng ra toàn là tiền tiền tiền. Nếu giáo viên đều là loại người này thì làm sao dạy ra một học sinh tốt. Tiểu muội chúng ta không thèm vào trường này. Vâng, ân ân gật đầu thật mạnh em nghe theo mẹ. ân Liêu Tô nói tiếp trường tiểu học tư thục chính là như thế này, nếu không thì sao bọn họ có thể xây sân vận động, mua sắm thiết bị trong trường học và yêu cầu cao với giáo viên được. Tạ Văn Thanh cũng hiểu rõ một trường học tốt như thế này cũng có yêu cầu cao đối với phụ huynh. Ân ân, không sao cả, về sau anh sẽ tìm một công việc tốt. Hiện tại em không thể học tại tiểu học tư thục thì sau này anh sẽ cho em đi học trung học tư thục. Vâng, Ân ân chẳng hề lo ngại về vấn đề học tại trường học nào, chỉ cần cô bé có thể luôn sống cùng với mẹ và anh trai đã là chuyện hạnh phúc nhất rồi. Đi ra cổng trường, ân lưu tôi nói với Tạ Văn Thanh, cậu dẫn em gái mình về nhà trước đi tôi còn có chút việc cô muốn làm cái gì tôi đến cửa tiệm pizza tạ văn thanh gật gật đầu cùng không hề suy nghĩ gì nhiều mà dẫn ân ân rời khỏi trường tiểu học tư thục gia văn ân lưu tô thấy hai người đã đi xa thì lại quay trở về trường học khuôn mặt nghiêm túc bước chậm qua thảm cỏ cuối cùng cô dường như đã hà quyết tâm lấy điện thoại ra chọn dãy số của ân cần du lần trước vô tình gặp được ân cần du ở công viên trò chơi anh ấy bắt cô phải lưu số điện thoại của mình ân liêu tô không đưa cho anh ấy số điện thoại của mình nên anh bắt cô phải lưu số di động của anh để đề phòng trường hợp cấp bách nếu không phải hiện tại không còn cách nào khác thì ân liêu tô cũng không muốn cầu xin bất kỳ sự hỗ trợ nào từ người trong gia đình họ ân kia nhưng nhưng bây giờ cô là mẹ của ân ân chuyện này lại liên quan tới tương lai của cô bé cô muốn cho bé được học trong môi trường tốt nhất không cần chịu đựng những thiệt thòi như ngày bé cô đã từng trải qua ân liêu tô cắn chặt răng bấm phím gọi vào số điện thoại của ân cần du rất nhanh trong điện thoại đã truyền đến một giọng nói thiếu niên trầm thấp mang chút khàn khàn xin chào cho hỏi đây là ai ạ ân liêu tô đứng ở dưới tán cây giọng nói như nghẹn tại trong cổ họng không thể thốt nên lời cảnh tượng cô trốn khỏi nhà năm xưa lại hiện ra ngay trước mắt cô đã từng cực kỳ đau khổ mà thề son sắt trước mặt ba mình rằng sau khi rời khỏi đây sẽ chỉ dựa vào bản thân chứ không bao giờ trở lại gia đình này nữa Sau một khoảng im lặng thật lâu thì một giọng nói của thiếu niên có chút kích động đang kìm nén vang lên trong điện thoại, anh ấy hỏi rất nhẹ nhàng. Tô tồ, có chuyện gì cần anh giúp à? Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 26, hộp đêm, Tô tồ, có chuyện gì cần anh giúp à? Ân Lưu Tô nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh trai thì đôi mắt đỏ lên. Cô im lặng một lát cuối cùng vẫn cúp điện thoại. Còn đường phía trước dài rằng rạc có lần này thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba ân liêu tô không thể mở miệng được. Thầy Hồ tan làm, khẽ hát đi ra khỏi văn phòng tuyển sinh, sau đó nhìn thấy ân liêu tô. Dường như cô đã chờ rất lâu, tại sao cô vẫn chưa đi? Thầy Hồ, thầy muốn như thế nào mới có thể nhận đứa nhỏ nhà chúng tôi, thầy có bất cứ yêu cầu gì thì cứ nói đi. Sao cô vẫn không hiểu chứ? Thầy Hồ có chút buồn bực, xua tay nói, cô đến trường học khác xem đi, gần đây có một trường tiểu học, trường học kia càng thích hợp với đứa nhỏ nhà các cô hơn. Cho dù đứa bé nhà chúng tôi đã vượt qua cuộc thi đầu vào chúng tôi cũng đóng đủ học phí, đứa bé có thể được học ở trường tư gia văn đúng không? Thầy Hồ nhìn người phụ nữ không cam lòng trước mặt đưa tay ra, cô phải biết quy tắc của xã hội này, với địa vị xã hội của các cô muốn cho đứa bé vào học ở gia văn thì khó như lên trời. Tôi khuyên cô một câu, nếu như cô nhất định muốn cho đứa bé học ở trường của chúng tôi, chi bằng đi tìm quan hệ đi. Thầy hồ rời đi ân liêu tô mất mát dựa vào tường. Trước kia cô không thể so sánh với người khác, mặc dù cuộc sống khó khăn, nhưng chưa từng phải nhìn sắc mặt của người khác. Bây giờ cô đã thật sự cảm nhận được mùi vị của cái nghèo. Đúng là không cam tâm. Trong hành lang yên tĩnh, truyền đến một giọng nói thanh thúy mẻ. Ân liêu tô nghiêng đầu nhìn thấy tạ văn thanh nắm tay của ân ân đứng ở cuối hành lang. Tại sao hai người lại? Tạ Văn Thanh đoán chừng trị không cam tâm. Ân ân chạy tới ôm lấy ân Lưu tô, đau lòng nói con không muốn mẹ khổ sở con không muốn học ở trường này. Con bé ngốc này, đây là trường học rất tốt. Ân Lưu tô quá biết hoàn cảnh sống có tầm quan trọng đối với sự trưởng thành của đứa bé. Nhưng trường này không nhận ân ân, trừ khi nhờ ân cần du giúp đỡ. Hiện tại ân Lưu tô không muốn liên lạc với người nhà. Được rồi, trở về thôi. Chàng trai sau lưng xoa mũi, bảo đảm với cô nói, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ nghiêm túc ra ngoài tìm việc làm, sẽ không ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới nữa, tôi nhất định sẽ cho chị và ân ân một cuộc sống tốt. ân lưu tôi nhìn về phía cậu, cho nên trước kia cậu tìm việc ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới sao? Hả, tôi có nói sao? Có, tạ văn thanh giật mình, không có không có. ân ân vội vàng giơ tay, con làm chứng, anh trai con nói. Con nhóc thối bọn họ đã xua tan đi cảm xúc mất mát khó chịu của ân lưu tô chỉ cần có người nhà bên cạnh cho dù khó khăn thì cũng có thể vượt qua ân lưu tô nắm tay ân ân đi ra khỏi khu dạy học bọn họ đi qua khu trưng bày tác phẩm mỹ thuật ân lưu tô lấy tờ giấy ô mễ ra sau đó dán bức tranh vẽ hứa xuân hoa bán bánh cuộn bằng bút sáp của ân ân lên thường trưng bày tác phẩm bọn họ không cần ân ân không phải ân ân không tốt bức tranh của ân ân đẹp hơn những người bạn nhỏ khác là bọn họ không có mắt nhìn không xứng Buổi tối, Ân Lưu Tô hẹn Hứa Xuân Hoa đến tiệm cắt tóc Tuệ Hoa làm tóc. Lưu Tuệ Hoa đang duỗi móng tay, nghe thấy Ân Lưu Tô chửi bậy, tức giận không có chỗ phát tiết, trường học quỷ quái gì vậy, khinh thường người khác quá đi. Trên đầu Hứa Xuân Hoa đầy lộ uốn tóc nói ra, trường học tư nhân là như vậy, bình thường. Trường học như vậy thì có thể dạy dỗ được học sinh tốt gì. Cô đừng nói nữa ân Liêu Tô đọc thông tin các trường học lớn nhỏ ở Nam Thị, tỷ lệ lên lớp của trường tư gia văn cao nhất, học sinh thi đấu được giải thưởng cũng nhiều nhất, năng lực rất mạnh. Vậy cũng không có cách nào khác, Liêu Tuệ Hoa thổi móng tay, người ta vốn không nhìn chúng chị, trước đó em đã nói với chị để ân ân nhận em làm mẹ nhỏ. Dù sao em cũng là người làm ăn, có chút tài sản, lúc người ta từ chối thì cũng phải suy nghĩ một chút. Trường học của bọn họ có yêu cầu rất cao với hoàn cảnh của học sinh, hoặc là công chức, hoặc là ông chủ lớn tiệm cắt tóc tuệ hoa của cô cũng chưa chắc đã chịu đựng được. Đừng xem thường tiệm cắt tóc tuệ hoa của em, sau này em sẽ mở chuỗi cửa hàng làm việc mấy người phải gọi em là tổng giám đốc lưu đó. Ân lưu tô lơ đánh cười cười. Hứa Xuân Hoa lại hỏi ân lưu tô, vậy chuyện ân ân nhập học thì chị định làm như thế nào? Mở rộng phạm vi thôi. Ân Lưu Tô nói, trước mắt tôi nhìn chúng trường tiểu học Nam Thị, điều kiện cũng được nhưng cách nhà tôi quá xa, mỗi ngày tôi đưa đón ân ân đi học rất khó khăn. Hứa Xuân Hoa suy nghĩ, không sao tôi mở quầy bán hàng nên thời gian linh hoạt, lúc chị không rảnh thì tôi cũng có thể giúp chị đưa đón. Ân Lưu Tô ôm lấy cô ấy, để ân ân nhận cô làm mẹ nuôi. Lưu Tuệ Hoa lập tức không vui, này, này, chuyện gì xảy ra vậy, đưa đón đứa bé thì được làm mẹ nuôi, ai không đưa đón được thì không cho làm chờ đó đi, đến khi em mua được BMW sẽ tìm tài xế phụ trách đưa đón tiểu muội. Ân Lưu Tô rất biết ơn bọn họ, mặc dù có lẽ chỉ nói miệng mà thôi, nhưng bọn họ đã có lòng, cô cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Đúng rồi, sao hai ngày nay lại không thấy anh trai nhỏ của nhà chị thế? Lưu Tuệ Hoa hỏi Ân Lưu Tô, mấy ngày nay cậu ấy ra ngoài tìm việc làm, cả ngày không thấy bóng dáng, nhưng cũng đi sớm về muộn quá đó. Lưu Tuệ Hoa đến gần ân Lưu Tô chỉ phải chú ý một chút mấy đứa nhóc đẹp trai như vậy thì cũng dễ đi lầm đường lạc lối lắm đó. Ân Lưu Tô lơ đễnh nói, có thể đi lầm đường lạc lối cái gì? Cậu ấy là con trai. Mấy chàng trai cao giáo đẹp trai như cậu ấy cũng chưa chắc đâu, hiện tại xã hội. Tạ Văn Thanh cầm tờ thông báo tuyển dụng đi vào một hộp đêm hoa lể. Trước cửa hộp đêm có đặt sư tử vàng tạo dáng vô cùng khoa trương. Xin chào xin, xin hỏi các anh đang tuyển nhân viên phục vụ đúng không? Ban ngày hộp đêm không kinh doanh, quản lý đang ngồi trên quầy xem bảng báo cáo, nghe thấy giọng nói của tạ Văn Thanh thì không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, nộp đơn làm nhân viên phục vụ sao? Tôi thấy mấy người ghi trong tờ thông báo tuyển nhân viên phục vụ 3.500 một tháng, tôi muốn thử làm công việc này. 3.500 một tháng, cậu có làm được không? Có thể làm, công việc gì cũng có thể làm. Quản lý hững hờ ngẩng đầu lên nhìn cậu một chút. Nhưng sau đó ánh mắt của anh ta lập tức bị hấp dẫn bởi ngoại hình cao lớn và vẻ đẹp trai của chàng trai này. Anh ta lập tức hứng thú, buông bảng báo cáo xuống, đi đến trước mặt của Tạ Văn Thanh, nhìn từ trên xuống dưới cậu bao nhiêu tuổi. 18, trên thẻ căn cước thì tối hôm nay tôi sẽ đủ tuổi. Tạ Văn Thanh bổ sung, nhưng tuổi thật lớn hơn, có thể khoảng 19. Công việc gì cũng có thể làm sao. Ừm, Tạ Văn Thanh vội vàng cam đoan, tôi sẽ đánh đàn guitar còn biết ca hát. Quản lý đưa tay nắm cổ áo của cậu, cười quần áo ra xem. Cởi quần áo, tạ văn thanh không hiểu che ngực mình tại sao phải cởi quần áo. Cậu muốn nghĩ đánh đàn guitar ca hát thì phải cởi quần áo ra mới thú vị chứ. Không phải tạ văn thanh lại nhìn tờ giấy thông báo tuyển dụng, lặp đi lặp lại xác định các anh thuyền nhân viên phục vụ mà. Nhóc con, tôi thấy cậu vẫn chưa hiểu nhân viên phục vụ gì mới có được tiền lương rưỡi. Vậy rốt cuộc mấy người muốn tôi làm gì? Quản lý bỗng cười rộ lên, không phải chúng tôi muốn cậu làm gì, mà là khách hàng muốn cậu làm gì cậu nhất định phải làm theo. Khách hàng muốn ca hát cậu phải ca hát với bọn họ, khách hàng muốn cậu cười quần áo ra đánh đàn guitar cậu cũng phải cười ra. Khách hàng không vui muốn đánh người, vậy cậu cũng phải chịu đựng, hiểu chưa? Kiếm tiền là như vậy đó. Tạ Văn Thanh nuốt mụn nước bọt cuối cùng cũng hiểu vì sao hộp đêm này lại tuyển nhân viên phục vụ có lương cao như vậy. Tôi tôi không làm công việc này, xin lỗi đã quấy dày. Cậu nói xong thì vác ghi ta vội vàng rời khỏi hộp đêm. Quản lý không muốn buông tha một hạt giống tốt như vậy, đuổi theo khuyên nhủ, người trẻ tuổi, đang thiếu tiền đúng không, chúng tôi có thể ứng trước tiền lương, nếu cậu làm tốt còn có thể trích phần trăm, thậm chí nếu được chào đón thì có thể kiếm được hơn 10.000 một tháng. Không không không, không được. Tạ văn thanh giống như kiến bò trên chảo nóng, vội vàng đi ra ngoài, lảo đảo chạy đi. Cấp dưới bên cạnh nói, quản lý Liêu, đã lâu rồi không gặp được người mới có điều kiện tốt như vậy, sao lại thả cậu ta đi? Nếu cậu ta thật sự thiếu tiền thì sẽ trở lại. Liêu Bình cúi đầu châm điếu thuốc, bây giờ muốn kiếm tiền thì phải biết từ bỏ. 9 giờ tối, tạ văn thanh vác ghi ta cụ kỹ, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa đi vào. Lại không ngờ cậu vừa mở cửa ra đã nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của ân Liêu Tô. Cậu giật mình, làm, làm gì vậy? Muộn như vậy cậu mới trở về, tìm được việc làm rồi sao? Không, không, có cơ hội làm việc nhưng tiền lương không như ý muốn. Cậu nói xong thì cầm chậu rửa mặt ra ban công mốc nước rửa mặt. Ân Lưu Tô đi đến bên cạnh cậu, người khắp người của cậu. Chị làm gì vậy? Trên người của cậu có mùi hương của hộp đêm. Tạ Văn Thanh lập tức trột dạ đỏ mặt mũi chị là mũi chó sao? Tôi thường xuyên đến hộp đêm giao pizza, tôi nhắm mắt cũng có thể đoán được mùi hương trong đó. Vân lưu tô khoanh tay, giống như cha hỏi tội phạm thành thật khai báo có phải cậu tìm việc làm ở chỗ không đứng đắn đúng không? Không có, tạ văn thanh dùng nước lạnh lau mặt chỉ yên tâm, tôi sẽ không đến làm việc ở những chỗ kia cho dù tôi muốn kiếm tiền thì tôi cũng muốn dựa vào hai bàn tay của mình, làm việc hợp pháp. Tốt nhất là như vậy. Ân Liêu Tô thấy cậu nói có vẻ thành thật, cũng không giống như nói dối, thoáng thở phào nhẹ nhõm, thời buổi này có rất nhiều cơ hội, cảm bẫy lại càng nhiều, đừng đi lầm đường, cẩn thận kẻo hối hận cả một đời. Sẽ không đâu chị, tiếng chị cuối cùng làm cho trái tim Ân Liêu Tô mềm nhũn. Cô nhấc một bàn nhỏ đặt trên ban công, sau đó lại cầm mấy đồ nhắm rượu đặt lên bàn. Có đồ ăn hả? Khuôn mặt Tạ Văn Thanh tràn đầy vui vẻ, vẫn là chị thương tôi. Ân Liêu Tô cười thần bí, lại bưng một chiếc bánh kem nhỏ đặt lên bàn. Tạ Văn Thanh ngây người, thứ này. Buổi chiều ân ân mượn lò vi ba của Liêu Tuệ Hoa, tự tay làm bánh sinh nhật cho cậu. Tạ Văn Thanh nghiêng đầu quan sát chiếc bánh kem nhỏ tiểu muội có thể làm được thứ này à, em ấy không biết làm mà. Đương nhiên là tôi cũng giúp một chút. Ân Liêu Tô cắm một cây nến lên trên bánh kem, dùng bật lửa đốt lên, sáng mai con bé có buổi kiểm tra phỏng vấn nên đã ngủ rồi, chỉ có tôi và cậu ăn sinh nhật. Tạ Văn Thanh biết ơn nhìn cô một cái, phiền muộn trong lòng cũng được xua tan đi. Tối nay ánh trăng rất sáng, ngọn nến trên bánh kem nhỏ lấp lánh như ánh sao, dường như mỗi sinh mệnh vô cùng bình thường. Tạ Văn Thanh nhìn ngọn lửa nhỏ bập bùng này, nói với ân liêu tô trước kia tôi cảm thấy còn sống là được, không nghĩ rằng tồn tại lại là một chuyện khó khăn đến vậy. Ân liêu tô ngồi xuống ghế nhỏ, khuỷu tay đặt trên đầu gối, nhẹ nhàng thở dài một cái, đúng vậy, giấc mơ và hiện thực cách nhau rất xa xôi. Trước kia tôi nhìn thấy người nổi tiếng ca hát trong các buổi lễ cảm thấy là một chuyện dễ dàng, bọn họ có thể hát thì tôi cũng có thể hát tôi còn hát hay hơn bọn họ. Bây giờ suy nghĩ lại, đúng thật là buồn cười. Tạ văn thanh nhìn ngọn nến trên bánh kem nhỏ, ánh mắt đắng chắt, giấc mơ của tôi giống như ánh lửa trên ngọn nến này, gió thổi qua sẽ vụt tắt. ân lưu tôi thấy cảm xúc cậu xa xốt như vậy, nghĩ đến chuyện mấy ngày nay cậu đi tìm việc làm chắc chắn cũng đâm phải không ít bức tường sắt. Cô lấy đàn guitar trong phòng ra, nhét vào tay Tạ Văn Thanh. Làm gì vậy, cậu hát cho tôi nghe đi. Tối nay là sinh nhật 18 tuổi của tôi, còn muốn tôi ca hát giải trí cho chị sao? Ân Lưu Tô cười nhạt một tiếng, tôi muốn nói cho cậu biết cho dù cuộc sống khó khăn thế nào thì cũng không thể từ bỏ sở thích. Tạ Văn Thanh đang muốn cảm động, ân Lưu Tô lại bổ sung, bởi vì ngoại trừ nó thì cậu không có gì cả. Tôi cảm ơn chị, chị đúng là rất có lòng đấy tạ văn thanh nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ dưới ánh trăng suy nghĩ một chút bắt đầu gảy dây đàn tạ văn thanh 18 tám tuổi sẽ hát cho chị ân liêu tô bài hát mặt trời đỏ được lắm tôi thích bài hát này nhất đấy đường đời đầy quanh có khúc khuỷu tôi cũng phải vượt qua từ khi nào có bạn cùng tôi trao cho tôi những chàng vỗ tay nhiệt liệt giống như mặt trời đỏ rực lửa thắp sáng con người thật của tôi tạ văn thanh hát đến kích động trực tiếp đứng lên mở rộng cuống họng tôi nguyện có thể vĩnh viễn bên cạnh bạn Ân Liễu Tô dùng sức vỗ tay cho cậu, anh trai nhỏ nhà chúng ta hát rất hay, sau này chắc chắn sẽ làm người nổi tiếng. Tạ Văn Thanh dừng gảy đàn, trong làn gió đêm nhẹ nhàng, cậu quay người lau sạch nước mắt cam đoan, "Chị, 10 năm sau tôi nhất định sẽ mời chị đến buổi hòa nhạc của tôi." Chương 27, được nhận, sáng sớm hôm sau, Ân Liễu Tô rửa mặt chải đầu cho Ân Ân, đội mũ vàng nhỏ cho cô bé, chuẩn bị đưa cô bé đến trường tiểu học Nam Thị tham gia kỳ thi tuyển sinh. Hai người vừa xuống lầu ân lưu tô nhận được một cuộc gọi từ số lạ, xin hỏi quý cô là ân lưu tô đúng không? Đúng vậy, chúng tôi là người xử lý hồ sơ thuyền sinh của trường tiểu học tư thục gia văn. Cô dừng chân lại, hơi kinh ngạc trường tiểu học tư thục gia văn ư, có chuyện gì sao? Đối phương khách sáo nói, là thế này, chúng tôi đã kiểm tra máy giám sát thấy cô dán bức tranh vẽ bằng bút sáp trên giấy ô mễ lên tường đúng không? Trong lòng ân lưu tô hơi hồi hộp hồ một chút, mấy người còn kiểm tra máy giám sát tôi dán tranh lên tường chuyện này chuyện này không phạm pháp đó chứ. Không, không, không, cô đừng hiểu lầm, chúng tôi gọi cho cô, muốn mời cô đưa theo bạn học nhỏ ân ân đến trường học một chuyến, sẽ tiến hành phỏng vấn một lần nữa. Lại phỏng vấn một lần nữa sao? Lần trước thầy Hồ Bên Tuyển Sinh đã từ chối chúng tôi rồi. Lần trước là do chúng tôi làm việc sơ sót đối phương lập tức nói hy vọng cô có thể cho trường tư thục gia văn của chúng tôi một cơ hội cô xem lúc nào có thời gian ân lưu tô suy nghĩ nói ra buổi chiều đi buổi sáng chúng tôi phải đến trường học khác làm kiểm tra xin cô nhất định phải tin tưởng cho dù năng lực của giáo viên hay là cơ sở vật chất của trường tư thục gia văn cũng đứng số một số hai cả nam thị này được rồi chúng tôi trễ giờ rồi cúp máy trước vậy vậy vậy vậy chúng ta hẹn hai giờ chiều nhé ừm ân lưu tô cúp điện thoại chân mềm nhũn dựa vào xe máy ân ân vội vàng đỡ lấy cô mẹ có phải lại bị từ chối đúng không mẹ nhất định phải chống đỡ phải kiên cường lên ân lưu tô ôm lấy khuôn mặt nhỏ của ân ân con yêu tương lai sán lạn của con đang ở phía trước chỉ có thể trông chờ vào con phụng dưỡng mẹ trước khi chết buổi chiều ân lưu tô đưa ân ân đến phòng tuyển sinh của trường tiểu học tư thục gia văn So với lần trước vắng vẻ thì lần này lại hoàn toàn khác biệt lúc này trong văn phòng có khoảng 10 người. Bọn họ dùng ánh mắt như sói đói nhìn con mồi, hai mắt sáng lấp lánh nhìn qua ân liêu tô và ân ân. Ân liêu tô vừa vào cửa, nhìn thấy ánh mắt của bọn họ thì sợ hãi dựa sát vào tường, vội vàng ôm cô gái nhỏ vào trong lòng. Mấy người muốn làm gì? Quý cô ân, mời ngồi mời ngồi. Thầy Hồ, người trước đó còn lạnh nhạt với cô mà giờ đây lại ân cần đưa nước nóng tới, mời cô ngồi xuống, lần trước tôi có lỗi với quý cô, do tôi có mắt không trọng, không thấy được bạn học nhỏ ân ân lại có thiên phú như thế, xin lỗi quý cô. Mặc dù ân liêu tô không hiểu rốt cuộc ông ta đang nói cái gì, nhưng bởi vì thể diện cô vẫn kiêu ngạo nói, đứa bé nhà chúng tôi rất thông minh có phải bài thi trắc nghiệm đầu vào được hạng nhất đúng không? Không, không, không, bài thi trắc nghiệm đầu vào tối đa 100 điểm, nhưng bạn học nhỏ Ân Ân chỉ có 32 điểm thôi, điền vào chỗ trống trong bài thơ cổ lại dâu ông nọ cắm cằm bà kia, giáo viên ngữ văn tức giận đến mức xé bài thi. Khóe miệng Ân Lưu Tô co quắp lại, mắt cảnh cáo nhìn về phía Ân Ân. Ân Ân lè lưỡi, né tránh ánh mắt nghiêm khắc của mẹ, vẻ mặt vô tội. Không phải bởi vì bài thi trắc nghiệm đầu vào, vậy tại sao lại phải phỏng vấn một lần nữa? Một người đàn ông mập mặc Âu phục giày ra mở miệng nói ra tôi là hiệu trưởng tôn của trường tiểu học tư thục gia văn, tôi muốn hỏi một chút quý cô ân, bức tranh này là tác phẩm của con gái cô đúng không? Ông ta nói xong thì đưa bức tranh vẽ trên giấy ô mễ được ân lưu tô dán lên tường. Ân lưu tô nhìn hình vẽ hứa xuân hoa đang nướng bánh cuộn trên giấy, sinh động như thật. Ừm, chỉ sờ cả đời này hứa xuân hoa cũng không nghĩ ra được dáng vẻ nướng bánh crepe của mình sẽ bị nhiều người như vậy vây xem. Đây là tranh của con gái tôi, bức tranh có vấn đề gì sao? Hiệu trưởng tôn lễ phép nói, đương nhiên không có vấn đề, vậy tôi có thể mời bạn học nhỏ ân ân vẽ lại một bức tranh cho chúng tôi xem không? Cho nên đây được xem là đề thi phỏng vấn sao? Đúng thế, có giáo viên mỹ thuật lấy giấy chuyên dụng và chỉ bút sắp màu, màu nước đưa ân ân đi qua phòng học vẽ tranh bên cạnh. Ân ân nhìn ân lưu tô, ân lưu tô dùng ánh mắt khích lệ nhìn cô bé, ra hiệu cho cô bé thể hiện tốt một chút. Lúc ân ân vẽ tranh hiệu trưởng giải thích với ân lưu tô, hai ngày trước trường học của chúng tôi có một buổi triển lãm mỹ thuật. Cô cũng thấy rồi đó, những bức tranh dán trên tường đều được chúng tôi lựa chọn tỉ mỉ từ những tác phẩm xuất sắc nhất có không ít tác phẩm của những học sinh đã học vẽ nhiều năm. Hà, hôm qua có lễ trao giải, có các nghệ thuật gia uy tín của Hiệp hội Nghệ thuật Nam Thị đã đến tham quan, chọn ra các giải nhất nhì và ba. Cô đoán xem kết quả là gì, bọn họ nhất trí chọn ra giải nhất đó là bức tranh vẽ một người phụ nữ đang làm bánh crepe mà không có chữ ký. Ân lưu tô nghe hiệu trưởng nói như vậy, trái tim đập thình thịch. Nếu như cuộc đời của cô có kỳ tích lần đầu tiên là cô thoát khỏi xe lăn, bắt đầu cuộc sống mới. Lần thứ hai là lúc này, ông nói bức tranh của ân ân được các nghệ thuật ra uy tín trong giới mỹ thuật công nhận, giành được giải nhất sao. Không sai. Hiệu trưởng kích động nói ra chúng tôi lần lượt gọi điện thoại hỏi thăm các phụ huynh vẫn không tìm được tác giả của bức tranh này, cuối cùng xem lại máy giám sát mới biết được là con của quý cô ân, thật là khó tin, cô bé còn nhỏ như thế mà lại có nền tảng tốt đến vậy, tôi muốn hỏi một chút, bạn học nhỏ đã học vẽ mấy năm rồi. Con bé ân lưu tô dừng một chút, con bé chưa từng đi học, con bé đã tự mày mò học vẽ. Các giáo viên nhìn nhau, nhỏ giọng thảo luận mấy từ thiên tài và thần đồng gì đó. Hiệu trưởng đưa giấy thỏa thuận nhập học đến trước mặt ân lưu tô quý cô ân, chúng tôi quyết định đặt cách nhận bạn học nhỏ ân ân vào học sau khi cô ký bản thỏa thuận này thì bạn học nhỏ có thể nhập học. Ân lưu tô vui mừng không xiết trên mặt lại giả vờ rất bình tĩnh, ông cũng biết ân ân của chúng tôi rất yêu tú tôi đã nói chuyện xong với mấy trường học khác, bọn họ đều bằng lòng nhận ân ân. Hiệu trưởng và thầy hồ tuyển sinh liếc nhau một cái lập tức nói ra, như vậy đi, bởi vì đặc cách tuyển sinh chúng tôi có thể giảm một phần ba tiền học phí. Ồ Ân Lưu Tô trả lại giấy thỏa thuận nhập học, tôi sẽ suy nghĩ một chút. Chuyện này cô cần phải suy nghĩ kỹ, trường tiểu học tư Thục Gia văn có sức cạnh tranh rất lớn, tỷ lệ lên lớp vượt qua bất cứ trường tiểu học nào ở Nam Thị. Nhất chung ở Nam Thị cũng không tệ, người ta là trường công lập còn miễn học phí nữa. Hiệu trưởng nhịn đau, giải quyết một cách dứt khoát, vậy đi tiền học phí sẽ được giảm một nửa, giảm một nửa là được đúng không? Khóe miệng của ân Lưu Tô cong lên, cuộc đời giống như vừa kịch tất cả đều nhờ vào diễn xuất. Cô cầm bút chuẩn bị ký tên, đang muốn tại ký tên xuống giấy thỏa thuận. Căn phòng bên cạnh đột nhiên được mở cửa ra, ân ân lau nước mắt chạy ra. Ân lưu Tô sợ hãi, sao thế? Mẹ con không vẽ ra. Ân lưu Tô nôn nóng, sao lại không vẽ ra chứ? Ân ân cũng biết đây là cuộc thi quan trọng, cô bé nức nở, khóc lóc kể lể với ân lưu Tô. Có rất nhiều người nhìn con, con cũng không biết vẽ cái gì, con sợ lắm, mẹ con muốn về nhà con không muốn vẽ nữa ân lưu tô khích lệ nói ân ân con không cần phải sợ con xem như giống như ở nhà con muốn vẽ thế nào thì vẽ như vậy ân ân lại cầm bút ngòi bút chạm vào giấy vẽ màu trắng ân lưu tô chú ý tay của cô bé đang run rẩy cô bé run rẩy một lúc lại khóc ra thành tiếng mẹ con không vẽ được con sợ lắm muốn về nhà Thầy Hồ đi tới, nói với ân ân, bạn học ân ân, lúc này em cũng không nên giống như xe bị tuột xích, em xem nhiều giáo viên cố ý tới nhìn em vẽ, nếu em có thể vẽ tốt, sau này có thể đến trường ra văn học tập, mẹ em đã bàn bạc xong miễn tiền học phí rồi. Em không thể để mọi chuyện thất bại trong gang tấc được. Ông ta nói như vậy, ân ân càng sợ hơn, mẹ con xin lỗi, con con cô bé lại thử nắm chặt bút vừa khóc vừa vẽ lên giấy. Tất cả giáo viên đều tập trung nhìn về phía cô bé. Đúng lúc này, ân liêu tô bỗng nhiên cầm bút trong tay ân ân đập mạnh xuống bàn, con đừng khóc, không vẽ được thì không vẽ nữa. Mẹ, nhưng mà, ân liêu tô dùng bàn tay lau nước mắt cho ân ân, không sao, vẽ tranh chỉ là sở thích của con, sở thích là gì, là thứ làm cho con vui vẻ, mà không phải dùng nó để trục lợi. Không có ai vừa khóc vừa làm chuyện mình cảm thấy hứng thú, mẹ cũng sẽ không để vẽ tranh biến thành nỗi đau khổ và gánh nặng của con. Ân ân vừa hiểu vừa không hiểu gật đầu, tâm trạng lập tức được thả lỏng, cũng không còn chảy nước mắt nữa. Ân liêu tô đứng người lên, cúi người xin lỗi các giáo viên và hiệu trưởng, ân ân của chúng tôi không phải là thần đồng, càng không phải là thiên tài, con bé có thể dâu ông nọ cắm cằm bà kia mấy bài thơ cổ, mà hoàn cảnh của chúng tôi cũng không đủ tư cách đi học ở trường này. Tôi xin lỗi đã lãng phí thời gian của mọi người. Nói xong, cô nắm tay ân ân muốn ra cửa. Đúng lúc này hiệu trưởng bỗng nhiên gọi ân liêu tô, chờ một chút. Ân liêu tô quay đầu thấy trên mặt của hiệu trưởng nở nụ cười ấm áp quý cô ân, chúng tôi làm giáo dục nhiều năm như vậy, hiếm khi gặp được phụ huynh như cô. Thật sao, có không ít phụ huynh mong con mình hơn người, nhìn con gái mình thành chim phượng hoàng, dùng nhiều tiền để đưa bé đi học vẽ tranh, học dương cầm, mong bọn nhỏ có thể tạo ra thành tựu trong giới nghệ thuật. Mà vừa rồi cô lại nói sở thích chỉ là thứ làm cho người ta vui vẻ, đúng là rất hiếm thấy, chẳng lẽ cô không muốn con của mình trở nên nổi bật sao? Tôi muốn chứ. Vân Liêu Tô nhún vai, nhưng ngay cả tôi còn không làm được chuyện trở nên nổi bật này thì có tư cách gì yêu cầu con của tôi phải làm được như thế, dù sao thì tương lai còn rất dài, tôi và con bé cùng nhau cố gắng, mà không phải cầm roi chạy ở phía sau ép con bé. Các giáo viên nhìn nhau, lộ vẻ đồng ý. Hiệu trưởng và các giáo viên thương lượng một chút cuối cùng cầm giấy thỏa thuận nhập học trịnh trọng đưa cho ân lưu tô quý cô ân trường học của chúng tôi thật sự có lựa chọn học sinh, gia đình có cha mẹ không quan tâm dạy dỗ đứa bé, thậm chí bỏ mặc đứa bé không phải là nguồn học sinh lý tưởng của chúng tôi, nhưng suy nghĩ giáo dục của cô làm cho tôi rất khâm phục. Đương nhiên, nếu như bạn học ân ân thật sự vẽ bức tranh này, chúng tôi rất hoan nghênh cô bé gia nhập trường tiểu học tư gia văn của chúng tôi. Ân Liêu Tô vội vàng nói, đương nhiên là con bé vẽ, sau này mọi người sẽ biết con bé vẽ đẹp thế nào. Nhưng bởi vì bạn học ân ân không biểu hiện tốt trong buổi phỏng vấn, chỉ sợ chuyện giảm một nửa học phí. Ông cứ nói thẳng đi, chúng tôi chỉ có thể giảm một phần ba tiền học phí, nếu như sau này bạn học ân ân có biểu hiện tốt mang lại danh dự cho trường học thì có thể xin giảm một phần hai học phí. Quả nhiên là trường học tư nhân rất biết làm ăn. Ân Lưu Tô nhìn tờ giấy trắng tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng ân ân hoàn toàn không thông qua buổi phỏng vấn. Đối phương đã bằng lòng phá lệ nhận cô bé, ân Lưu Tô cũng không thể không biết xấu hổ co kè mặc cả với người ta. Được một phần ba, ân Lưu Tô không chút do dự ký tên mình xuống giấy thỏa thuận nhập học. Buổi tối tạ văn thanh trở về nhà thấy trong nhà bếp lạnh nồi nguội, bầu không khí vắng vẻ. Ân ân ngồi ở bên cửa sổ đọc thơ cổ, vẻ mặt muốn khóc đến nơi ân lưu tô cũng gục xuống bàn vẻ mặt ủ rũ tạ văn thanh đặt túi đeo lưng xuống hỏi hai người sao vậy ân lưu tô cậu dạy con bé học thơ cổ thế nào vậy Dâu ông nọ cắm cằm bà kia hại trường tiểu học nam thị từ chối sao lại trách tôi chứ ân ân đọc một bài cho anh trai nghe đi ân lưu tô lật ra bách khoa toàn thư thờ cổ câu tiếp theo của trên trời nguyện làm chim chắp cánh đại họa đến mỗi người tự bay đi trẻ đi già trở lại nhà Nhận ra tôi được cái mới tài, lạc dương nếu có người thân hỏi, hoa tàn người vắng ai mà biết ai, tạ văn thanh sửng sốt một lúc mơ mịt hỏi, đọc sai à? Không phải rất xuôi tay sao, ân liêu tô cầm lấy cuốn bách khoa toàn thư thơ cổ đập vào đầu tạ văn thanh, trẻ đi, ra trở lại nhà, nhận ra tôi được cái mới tài, tôi hỏi cậu cuộc đời này trải qua bao nhiêu sinh ly từ biệt chứ? Tạ văn thanh chè lấy đầu, suy nghĩ một chút, cảm giác là lạ chỗ nào cho nên thật sự bị từ chối rồi. Vân ân ra vẻ thở dài, em quá ngốc, tạ văn thanh lập tức cổ vũ, không sao, lại tìm trường học khác chúng ta răng lưới lớn, luôn có cơ hội thôi. Cho dù chúng ta thiểu năng trí tuệ thì còn có trường học đặc biệt mà cứ từ từ cố gắng tương lai đến nhà hàng xa hoa rửa chén đĩa. Vân Lưu tô hững hờ đưa giấy báo nhập học đến trước mặt cậu, cười nói, học phí một năm là 9.000, người phải cố gắng không phải là con bé mà là cậu. Tạ văn thanh nhìn vào giấy báo nhập học của trường tiểu học tư Thục gia văn, nửa ngày sau mới ôm lấy ân liêu tô xoay mấy vòng, được nhận rồi. Quá tuyệt, anh biết em có thể làm được mà. Vân ân mờ mịt nhìn cậu, nắm lấy góc áo của cậu, anh ơi, người được chọn là là em, là em mà. Trường 28, nhận lời mời, trước khi khai giảng ân liêu tô nhất định phải kiếm đủ 9.000 tiền học phí của học kỳ 1. Tuy rằng tiền học phí đã được giảm đi không ít nhưng mỗi tháng ân lưu tô chỉ kiếm được 1.000 tiền lương thì vẫn là một con số không nhỏ. Hiện tại tạ văn thanh vừa đi tìm việc làm vừa đi làm ở cửa hàng pizza cũng có thể kiếm tiền giúp đỡ chi phí sinh hoạt. Nhưng vẫn như đổ muối xuống biển còn thiếu rất nhiều. Trong phòng ân lưu tô mở hộp bánh kẹo đã dì xét bên trong có sổ tiết kiệm và mấy thẻ ngân hàng. Tất cả tiền tiết kiệm cũng chỉ có hơn 4.000. Đây là toàn bộ tài sản của cô. Ân Lưu Tô thở dài một hơi, nằm xuống giường. Cuối cùng cô cũng hiểu, nuôi một đứa bé không phải là chuyện dễ dàng gì. Không phải dáng dấp giống người mẹ thì có thể có năng lực trở thành mẹ của bạn học nhỏ. Trong sinh hoạt một đồng cũng to bằng cái bánh xe. Tạ Văn Thanh đi tới đi lui trong phòng tóc cũng sắp dụng hết cậu cho mày. Ân Lưu Tô bực bội nói, cậu đừng đi tới đi lui nữa, tôi chóng mặt lắm rồi. Tôi đang suy nghĩ còn có thể bán thứ gì kiếm tiền. Còn có thận của cậu, bán đi đi. Tạ Văn Thanh thật sự suy nghĩ một lát ý kiến hay. Cậu nói xong thì đi ra ngoài, ân Lưu tô thấy đứa trẻ miệng còn hôi sữa này tưởng thật cô không kịp đi dép lê chân trần chạy theo cậu, nắm chặt cổ áo của cậu trở về. Cậu thật sự muốn đi à? Đúng vậy, bệnh tâm thần, ân Lưu tô kéo cậu trả về, nhưng tạ Văn Thanh không đứng vững nên lảo đảo nghiêng về phía trước kéo theo ân Lưu tô cùng ngã xuống trên giường. Cơ thể nóng bỏng của chàng trai đè cô xuống dưới giường lớn mềm mại hai mắt hiện lên đầy đom đóm trong đầu trống rỗng có lẽ chưa từng thân mật với người khác phái như vậy cả người ân lưu tô lập tức căng cứng nhịp tim cũng đập nhanh điên cuồng tạ văn thanh mở to mắt nhìn môi cô gần trong gang tấc ít hầu di chuyển gương mặt đỏ đến tận mang tai cậu hô hấp của ân lưu tô dồn dập cậu đứng lên cho tôi tạ văn thanh lập tức đứng lên lảo đảo chạy ra khỏi phòng còn làm đồ cái ghế nhỏ dưới chân Ân Ân đứng bên ngoài cửa nghe thấy anh trai và mẹ bàn bạc chuyện tiền bạc, anh trai còn nói muốn đi bán thận, trong lòng cô bé vô cùng khổ sở. Cô bé rất muốn khóc nhưng lại không muốn bọn họ phát hiện, vì thế chỉ lặng lẽ đi xuống lầu, đi vào tiệm cắt tóc Tuệ Hoa ở hẻm nhỏ đối diện. Lưu Tuệ Hoa đã đi hẹn hò, chỉ có chú Hoa Tí đang tạo dáng hút thuốc bên cạnh cây đèn. Anh ta nhìn thấy Ân Ân khóc lóc đi tới thì vội vàng dập tắt tàn thuốc. Ân Ân ngồi sùm trước cửa tiệm cắt tóc, khoanh tay ôm lấy đầu gối, cúi đầu nhìn dài nhỏ của mình. Lúc này, một cây kẹo que vị dâu xuất hiện, bân Ân Ân ngẩng đầu thấy khuôn mặt có vết sẹo giữ tợn của Hoa Tí, nở nụ cười ngốc nghếch. Ừm, Ân Ân không nhận lấy, Hoa Tí suy nghĩ, lại đổi thành kẹo vị chanh. Lúc này Ân Ân mới nhận lấy kẹo que, ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn chú Hoa Tí, ăn ngon lắm." Hoa tí không hỏi cô bé làm sao vậy, chỉ không nói một lời lặng lẽ ngồi xổm bên đường với cô bé, một lớn một nhỏ giống như hai người tuyết vậy. Một lúc sau ân ân mới mang theo tiếng khóc nức nở tâm sự với anh ta chú hoa tí, cháu nói cho chú biết một bí mật. Hoa tí nhìn về phía ân ân, ngày đó mẹ đưa cháu đến trường ra văn phỏng vấn, bọn họ muốn cháu vẽ tranh tại đó bởi vì cháu quá lo lắng nên không vẽ được. Hoa tí dùng giọng nói chất phác khàn khàn, vụng về an ủi cô bé. Đừng sợ ai cũng có lần đầu tiên, lần đầu tiên chú học cắt tóc. Anh ta còn chưa nói xong thì lại nghe ân ân nói, không phải, cháu cố ý. Hoa tí kinh ngạc nhìn về phía cô bé. Cô gái nhỏ rơi nước mắt xuống, cháu nghe anh trai nói trường học kia có tiền học phí hơn 10.000 một năm. Cháu biết mẹ làm việc rất vất vả, cháu không muốn đi học ở trường có học phí hơn 10.000 cho nên cố ý làm hỏng buổi phỏng vấn. Nhưng cháu không biết mẹ và hiệu trưởng đã bàn bạc bà có thể giảm một nửa, bởi vì cháu làm hỏng cho nên tiền học phí đến mấy nghìn. Cảm giác hối hận khổ sở làm cho cô gái nhỏ khóc không thành tiếng. Nhưng cô bé chỉ có thể giấu những chuyện này ở trong lòng. Ở trước mặt mẹ và anh trai, cô bé vẫn tỏ vẻ vui cười, không dám cho bọn họ biết sự thật. Hoa tí suy nghĩ, nói ra thật ra cháu nên nói với bọn họ. Không. Ân ân lắc đầu liên tục lỡ mẹ không thích cháu, không cần cháu nữa, vất vả lắm cháu mới có một ngôi nhà cháu không thể để bọn họ không thích mình. Hoa tí cũng thở dài, vậy thì không nói. Ân ân tiếp tục chảy nước mắt mà hoa tí cũng lặng lẽ ở bên cạnh cô bé. Sau 5 phút tạ văn thanh đi bộ xuống lầu chuẩn bị đến trung tâm việc làm tìm xem có công việc nặng lương cao nào hay không. Sau đó cậu nhìn thấy ân ân ngồi sổm ở hẻm nhỏ đối diện lau nước mắt mà đại ca hoa tí cũng ngồi bên cạnh cô bé, thân hình cao lớn còn đưa tay vỗ lưng cô bé. Ra đầu tạ văn thanh lập tức tê dần, chạy tới chưa hiểu rõ tình hình đã nắm cổ áo của hoa tí rồi đấm một cái. Hoa tí bị đánh nên lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước đầu óc ong ong, khóe miệng cũng bầm tím. Tạ văn thanh kéo ân ân ra sau lưng mình, giống như gà mái bảo vệ con, lông trên người dựng đứng anh lại bắt nạt bạn nhỏ nhỏ như vậy, anh có còn là con người hay không? Tôi không có, hoa tí mờ mịt vụng về giải thích không có mà. Còn nói không có anh làm cho tiểu muội khóc như vậy rồi mà. Cho đến bây giờ con bé chưa tùy tiện khóc bao giờ cả. Mặc dù bình thường tạ văn thanh sợ hoa tí thấy anh ta sẽ đi đường vòng, nhưng phàm là những chuyện liên quan đến ân ân cậu lập tức vô cùng can đảm tuyệt đối không lùi bước. Anh đi với tôi đến đồn cảnh sát để cảnh sát phân xử xem người lớn như vậy lại bắt nạt trẻ con. Cậu nói xong thì muốn kéo hoa tí đến đồn cảnh sát. Trước kia hoa tí có quá khứ tồi tệ, nghe thấy mấy chữ đồn cảnh sát thì sắc mặt lập tức thay đổi, liên tục lùi lại phía sau, không, không, tôi không đi. Ân ân thấy chú hoa tí bỗng dưng bị đánh, lại thấy dáng vẻ tạ văn thanh không bỏ qua cho người khác vội vàng đi tới, vì sao anh lại đánh người ta chứ? Em và chú hoa tí chỉ đang trò chuyện, chú ấy không có bắt nạt em. Không bắt nạt em thì vì sao em lại khóc? Bởi vì em, lời đến bên miệng ân ân lập tức thu lại. Không thể nói, tạ văn thanh thấy ân ân lại còn nói giúp anh ta quay đầu lại hỏi hoa tí anh nói xem vì sao con bé khóc. Không nói được thì đến đồn cảnh sát với tôi. Cô bé khóc là vì hoa tí nuốt ngụm nước bọt, nhìn ân ân cắn chặt môi, do dự một lúc lâu cuối cùng mới nói tôi cũng không biết vì sao cô bé khóc dù sao tôi cũng không có bắt nạt trẻ con. Anh ta buồn bực nói xong, cũng không so đo chuyện cậu bỗng đánh mình một cái, dùng tay áo lau vết máu trên khóe miệng trở về tiệm cắt tóc. Tạ Văn Thanh còn muốn đuổi theo ân ân dùng sức giữ chặt cậu lại, không cho phép cậu đi tìm hoa tí gây phiền phức em và chú hoa tí chỉ đang trò chuyện mà thôi. Nói chuyện phiếm mà em lại khóc à? Ai ai quy định em không thể khóc em muốn khóc thì khóc thôi. Tạ Văn Thanh ôm vai cô bé, chính nghĩa nói, sau này cách xa anh ta một chút, đừng đến gần anh ta, không cho phép em nói chuyện với anh ta. Vì sao, anh ta từng ngồi tù, là người xấu. Nói bậy, chú hoa tí mới không phải là người xấu, chú cho em kẹo que còn lắng nghe em nói. Nếu anh ta có thể phân biệt thế nào là người tốt, thế nào là người xấu, cũng sẽ không bắt cóc người khác. Tạ Văn Thanh nghĩ đến chuyện ở Quảng Thành thì mồ hôi lạnh chảy dòng, còn nữa, không cho phép ăn đồ của người xa lạ. Dù sao chú hoa tí không phải là người xấu, ân Ân nói xong thì chạy trở về tòa nhà đối diện, không để ý đến tạ Văn Thanh. Tạ Văn Thanh xấu hổ nhìn tiệm cắt tóc tuệ hoa trong lòng buồn bực nhưng bởi vì còn phải đi tìm việc làm nên chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Tạ Văn Thanh tìm việc làm không quá thuận lợi, cậu không có bằng cấp, chỉ có sức khỏe, muốn tìm công việc lương cao thì càng thêm khó. Nhưng cậu nghĩ đến tiền học phí tương lai của ân ân, tiền phí sinh hoạt đây là một con số không nhỏ. Lao động chân tay bình thường thì tiền lương thấp, không thể nào nuôi dưỡng ân ân. Có thể vào trường tiểu học tư thục gia văn tốt như vậy. Đối với gia đình của bọn họ thì còn may mắn hơn mua sổ số. Cho dù cậu có phải đi bán máu bán thận, cũng nhất định phải cho ân ân học tập ở trường Gia Văn. Tạ Văn Thanh bước đi thong thả, ma xui quỷ khiến đi tới hộp đêm Kim Sư. Cậu nhìn con sư tử mạ vàng đầy mạnh mẽ trước cửa, lầu bầu một tiếng, tại sao lại là mày? Con sư tử mạ vàng im lặng ở trước mặt cậu, dường như đang chế giễu dáng vẻ cậu chật vật thảm hại. Tạ văn thanh thở dài, quay người muốn rời đi, nhưng đi được vài bước thì không bước lên nổi. Cậu không thể để cho ân ân giống như mình, không có văn hóa, luôn phải gặp khó khăn, để ước mơ chỉ có thể trở thành một giấc mơ xa vời không thể chạm vào cũng không dám nghĩ tới. Tất cả những hy vọng về tương lai tươi đẹp đều đặt ở trên người cô gái nhỏ này. Cho dù cậu phải trả giá thế nào, nhất định cũng phải cho ân ân học tập rồi thi đại học. Chỉ sờ cả đời này cậu leo thế nào cũng không thể đến đỉnh núi. Tạ Văn Thanh cắn răng một cái quay người đi vào hộp đêm kim sư. Quản lý Liêu đã biết sớm Tạ Văn Thanh sẽ còn trở lại. Anh ta đã gặp nhiều người giống như Tạ Văn Thanh, trình độ văn hóa không cao, lại thiếu tiền. Mà công việc này vừa dễ dàng lại có tiền nhanh hơn những việc nặng nhọc, không có mấy người trẻ tuổi có thể chống lại được sự hấp dẫn này. Anh ta thấy Tạ Văn Thanh quay lại cũng không nói nhiều mà nói thẳng ra thời gian làm việc của hộp đêm chúng tôi từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm làm việc nếu như cậu có thể tiếp nhận tối nay có thể bắt đầu làm việc. Tạ Văn Thanh do dự một lát hỏi, vậy có thể ứng trước tiền lương không? Quản lý liêu phun khói ra, hất cầm khinh thường liếc Tạ Văn Thanh một cái cậu còn chưa làm việc đâu còn nói muốn ứng tiền với tôi à? Chỗ của chúng tôi không có quy tắc ứng trước tiền lương. Làm việc tốt thì nhiều tiền, nếu như khách hàng khiếu nại cậu đừng hỏng nhận được một đồng nào. Nếu như không thể ứng thì quên đi. Lúc đầu trong lòng cậu có chút do dự, còn có chút sợ hãi, nghe thấy quản lý nói như vậy thì rút lui, được rồi, được rồi, đã quấy dày rồi. Tạ văn thanh nói xong thì quay người rời đi. Quản lý liêu thấy tên nhóc này đúng là trẻ con miệng còn hôi sữa chỉ có thể dập tắt tàn thuốc đứng dậy gọi cậu lại, này tên nhóc thối, dừng lại, có chuyện gì thì có thể thương lượng mà. Tên nhóc này không chỉ có ngũ quan mà còn có dáng người, trong đám nhân viên phục vụ tuấn tú của hộp đêm này thì cũng đứng số một số hai. Điều kiện ngoại hình quá tốt, anh ta không muốn tùy tiện thả đi. Có chuyện gì thì phải nói ra, mới nói hai ba câu không đúng ý đã muốn đi, chuyện này không tốt lắm đâu. Anh ta kéo tạ văn thanh ngồi xuống ghế sofa dài, để cấp dưới rót cho cậu một ly nước chanh. Tạ Văn Thanh do dự nói, em gái tôi muốn đi học hiện tại tôi đang thiếu tiền, muốn ứng trước 5.000 tiền lương, tôi sẽ làm việc gấp đôi để trả lại. Tên nhóc cậu tên là gì? Tạ Văn Thanh, được Tạ Văn Thanh tối nay cậu làm thử một chút. Quản lý liêu dùng giọng điệu sâu xa nói với cậu công việc này cũng không phải ai cũng làm được hiện tại cậu ra ngoài tìm việc làm cũng phải thử việc. Vậy đi tối nay cậu làm thử một chút, nếu làm tốt thì tôi không phải là người nói hai lời, sẽ ứng trước cho cậu 6.000 tiền lương, cậu sẽ làm chính thức ở chỗ này, được không? Tạ văn thanh nghe anh ta nói như thế, lại nhìn anh ta thân thiện giống như người lớn, trong lòng buông lỏng đề phòng, còn cảm thấy thái độ của mình vừa rồi không đúng, được vậy vậy thì cảm ơn quản lý liêu. Cậu lập tức đồng ý. Quản lý liêu nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rưỡi, vẫy tay với cấp dưới, nói, đào tử, đưa tiểu tạ đến phòng thay đồ của nhân viên tìm đồng phục làm việc cho cậu ấy. Người đàn ông to con mắt một mí ngáp dài đi tới, giọng quỷ oải khàn khàn nói với tạ Văn Thanh, đi theo tôi. Tạ Văn Thanh lễ phép gật đầu với quản lý liêu, sau đó đi theo người đàn ông tên đào tử đến phòng thay đồ của nhân viên. Phòng thay đồ chất đầy đồ đặc lộn xộn có mấy bàn trang điểm, trước hương còn có một số đồ trang điểm làm cho cậu giật mình, nghĩ mình đến phòng thay quần áo cho nữ. Đào tử nhìn ra vẻ mặt giật mình của tạ văn thanh, giải thích này, đây là đồ đặc của mấy tên nhóc biết phiêu vũ, bọn họ phải tô son điểm phấn giống như phụ nữ. Tạ văn thanh vội vàng nói, tôi tôi không muốn trang điểm. Yên tâm đi, không có ai cầm dao đặt lên cổ của cậu. Đào tử cười cười, tôi cũng không quen nhìn mấy cô gái trang điểm. Tạ Văn Thanh nhẹ nhàng thở phào, đào tử tìm kiếm trong đống quần áo một lát cầm mấy món đồ ngắm thử trên người tạ Văn Thanh cuối cùng chọn một áo sơ mi trắng và âu phục màu đen đưa cho cậu cầm đi thay đồ đi. Tạ Văn Thanh nghe lời cầm lấy quần áo đi vào phòng thay đồ. Năm phút sau, cậu mặc đồ tây đen khó chịu đi ra ngoài. Đào tử nhìn vóc dáng thẳng tắp trẻ tuổi đẹp trai của chàng trai trước mặt lộ vẻ kinh ngạc. Này này này, đúng là người đẹp vì lụa vừa rồi tên nhóc này mặc quần áo bẩn màu xám anh ta thật sự không đặt vào mắt nhưng lúc này Tạ Văn Thanh thay đồ tây đi tới áo sơ mi trắng ôm lấy vóc người cân xứng của cậu vai và đường cong cánh tay vô cùng đẹp eo gầy chân dài càng đừng nói đến chuyện cậu có thể so sánh với các nam diễn viên đẹp trai trên phim ảnh anh ta đưa Tạ Văn Thanh đi ra ngoài dọc theo đường đi có không ít nhân viên phục vụ nữ kinh ngạc nhìn cậu đào từ dẫn Tạ Văn Thanh đến trước mặt quản lý liệu quản lý tên nhóc này đúng là hạt giống tốt Quản lý liêu quay đầu nhìn qua tạ Văn Thanh, nhìn chằm chằm 10 giây, sau đó kinh ngạc nhìn nói với cấp dưới bên cạnh mở mở sổ sách ra ứng trước 5.000 tiền lương cho cậu ấy. Trường 29, Phác Hỏa, hộp đêm kim sư được xem là địa điểm ăn chơi nổi tiếng số 1 số 2 ở Nam Thị. Tạ Văn Thanh mặc đồng phục xong thì bắt đầu làm việc ngày đầu tiên, không ít nhân viên phục vụ Nam nhìn cậu lộ ra ánh mắt phức tạp mang theo sự hâm mộ và cả ghen ghét. Tên nhóc này trời sinh kiếm cơm bằng khuôn mặt đấy. Đào tử không quan tâm lắm, bởi vì anh ta không qua tuấn tú, không dựa vào mặt kiếm cơm. Nhưng hơn nhau ở sự thông minh, biết nhìn sắc mặt cho nên anh ta không có ngoại hình nhưng cũng rất được hoan nghênh ở hộp đêm kim sư. Anh ta rất quan tâm đến tạ văn thanh, dạy cậu cách bưng rượu đổ nước phục vụ khách hàng, phải nhẫn nhịn chú ý cẩn thận. Quản lý lưu nhìn chúng cậu tương lai sán lạn, cậu cố gắng biết quý trọng đi. Tạ Văn Thanh xoa mũi, vẫn cảm thấy làm việc ở hộp đêm không phải là cách hay, tôi sẽ không làm quá lâu đâu. Nói lời tạm biệt quá sớm rồi, cậu cho rằng dễ kiếm tiền lắm mà. Đào Từ vỗ vai cậu, đôi khi con người phải học được cách thỏa hiệp với cuộc sống. Tạ Văn Thanh không nói chuyện, cậu và đào Từ cùng bưng rượu đi tới cửa phòng riêng hải đường. Đào tử lo lắng tạ văn thanh cứng đầu bướng bình đắc tội khách hàng, vì thế nói với cậu khách hàng trong phòng này không dễ chọc vào, đợi lát nữa đi vào phòng thì cậu đứng ở cửa, đừng xuất hiện. Tạ văn thanh im lặng gật đầu, đào tử bưng rượu đẩy cửa vào cậu nghe lời đứng chờ ở cửa ra vào quan sát động tác rót rượu của đào tử. Trong phòng, mấy người đàn ông trung niên đang ca hát uống rượu. Hình như tâm trạng của một khách hàng mập mạp không được tốt lắm, trong miệng hùng hổ nói, "Móa nó, đơn hàng kia của ông đây sắp đàm phán thành công, kết quả để tên nhóc không có mắt kia sen vào, mẹ kiếp." Đúng lúc gã ta nhìn thấy Đào Tử đứng khom người rót rượu bên cạnh, vị khách hàng mập mạp kia đạp vào mông anh ta, anh ta ngã nhào về phía trước, chai rượu cũng rơi xuống đất. Đào Tử ngã xuống chỗ mảnh thủy tinh vỡ quần áo màu trắng dính đầy rượu vang, mà cổ tay cũng chạm vào mảnh thủy tinh. Tạ Văn Thanh thấy thế, vội vàng đi tới đỡ lấy anh ta. Không nhịn được nhìn về phía người đàn ông mập muốn lý luận. Đào tử vội vàng cầm cổ tay của cậu dùng sức bóp bóp trên mặt vẫn tươi cười nói với người đàn ông mập Tổng Giám Đốc Lưu tôi xin lỗi, tôi không cẩn thận ngã vào chai rượu, nhưng năm nào cũng bình an, ông nhìn vào điểm lành, bớt giận. Tổng Giám Đốc Lưu nhìn thấy cổ tay trái của đào tử đang chảy máu, lại thấy thái độ cung kính của anh ta, lửa giận cũng tan đi một nửa tiện tay cầm ví tiền màu đen, lấy mấy tờ tiền ra rồi nhét vào túi áo của đào tử cầm lấy đi khám đi cảm ơn tổng giám đốc lưu tổng giám đốc lưu sẽ phát tài đào tử nói xong kéo tạ văn thanh trợn mắt hốc miệng đi ra ngoài lúc đầu tạ văn thanh muốn xin nghỉ đưa đào tử đến bệnh viện đào tử lại đến phòng thay quần áo lấy hộp thuốc y tế từ trong ngăn tủ ra cần gì phải đến bệnh viện tôi có thể xử lý vết thương nhỏ này tạ văn thanh lấy tăm bông trong hộp thuốc y tế ra chấm vào cồn iốt bôi lên vết thương của đào tử chuyện như vậy thường xảy ra sao Đào tử cười thần bí, cậu nói chuyện tốt này à, có thể gặp nhưng không thể cầu. Tạ văn thanh nhìn cánh tay trái bị thương của anh ta lên, không thể tin nói, anh nói đây là chuyện tốt ư. Đương nhiên, cũng không gặp được nhiều khách hàng hào phóng như vậy đây. Đào tử lấy tiền trong túi áo của mình ra đếm, đúng lúc thấy 500 đồng. Nhưng nhưng ông ta bỗng nhiên ra tay với anh. Ôi, đào tử xua tay nói. Khách hàng đến đây tìm thú vui, chúng ta cung cấp niềm vui và giải trí, chỉ cần khách hàng có thể hài lòng, bị thương ngoài ra thì có là gì đâu. Tạ Văn Thanh không phản bác được, cho tới bây giờ cậu mới hiểu rõ vì sao cùng là nhân viên phục vụ, làm việc ở cửa hàng pizza không kiếm được 1.000 một tháng, nhưng làm việc ở Kim Sư lại có thể nhận được 3-4.000. Anh muốn bán đi danh dự của mình sao? Lúc không có cơm mà ăn, danh dự là cái thá gì? Đào từ lắc tiền trong tay, đắc ý khoe khoang với tạ văn thanh, bị đạp một cái được 500, cậu đi đâu mà tìm được chuyện tốt này chứ? Tạ văn thanh nghĩ đến tiền học phí cao mất của em gái thì cắn răng, đồng ý nói, đúng. Chỉ cần có thể cho em gái trở nên xuất sắc, cho dù cực khổ thế nào, cậu cũng có thể ăn được. Đào từ rất hào phóng rút ra hai tờ 100, kín đáo đưa cho tạ văn thanh, quy tắc của giang hồ, người nhìn thấy sẽ có phần. Không, không, không, tạ văn thanh vội vàng xua tay, đây là tiền anh kiếm được mà. Cầm đi, đào tử coi trọng tình nghĩa nhét tiền vào túi áo tạ văn thanh, chúng tôi có quy tắc này, phục vụ cùng một phòng thì sẽ chia đều tiền bâu hơ, nhưng tôi đã phải chảy máu nên nhiều hơn cậu 100. Tạ văn thanh vốn còn muốn từ chối, nhưng đào tử còn nói thêm yên tâm, sau này cậu còn kiếm nhiều hơn tôi, đến lúc đó cũng đừng quên anh em. Cuối cùng cậu gật đầu, nhận 200 đồng này. Giảng sáng 4 giờ cuối cùng cũng được tan làm. Ngày hôm nay có đào tử nên tạ văn thanh chỉ rót rượu thêm nước cũng không gặp khách hàng làm khó làm dễ nào. Nhưng tạ văn thanh vô cùng buồn ngủ, mí trên mí dưới đánh nhau, đứng một chỗ cũng có thể ngủ thiếp đi. Đào tử vỗ vai cậu buồn ngủ à tập quen là được. Tôi muốn về nhà ngủ, tạ văn thanh hiếp mắt lười biếng đeo ba lô trên vai, đi ra khỏi hộp đêm. Đừng đi ăn bữa khuya trước, sau đó về nhà ngủ đến khi trời tối, nếu không thì sẽ ăn không tiêu không được chị trong nhà tỉnh dậy sẽ lo lắng. cậu còn có chị à? không phải chị ruột cô ấy lớn hơn tôi cậu dừng một chút lớn hơn hai 3 tuổi lớn hơn hai 3 tuổi không có quan hệ máu mủ còn ở chung một chỗ. hai mắt của đào tử sáng lên wow tình chị em à người anh em cậu giữ dội vậy. tạ văn thanh lập tức đỏ mặt không biết giải thích thế nào rước khoát không giải thích. mặc dù cậu và ân lưu tô không phải là quan hệ người yêu nhưng cậu rất thích đào tử hiểu lầm như vậy. Tìa nắng ban mai trên bầu trời lộ ra khỏi mây đen. Tạ Văn Thanh đi ngang qua cửa hàng bán đồ ăn sáng, ăn tô cháo như hổ đói, sau đó mua bánh bao thịt muối nóng hổi, còn đến cửa hàng tiện lợi mua hai chai sữa bò, lén lút trở về nhà. Cậu vừa nằm trên ghế sofa ân liêu tô ngáp dài đi ra từ phòng ngủ. Tạ Văn Thanh lập tức nhắm mắt lại, cố ý ngáy ngủ, giả vờ ngủ say. Nhưng mấy phút sau ân liêu tô đi đến ghế sofa, Đạp vào đùi của cậu, bánh bao trên bàn còn bốc hơi nóng, cậu giả vờ cái gì? Tạ Văn Thanh chỉ có thể ngồi dậy, tôi tìm được việc làm, phải, phải trực ca đêm. Công việc gì lại làm vào ban đêm? Ân Liêu Tô nghi ngờ, còn suốt cả đêm nữa. Ca hát trong quán ba. Tạ Văn Thanh không dám nói chuyện hộp đêm kim sư cho ân Liêu Tô, chỉ có thể nói như thế, là công việc tôi thích lại biết rõ tiền lương cũng không ít nhưng phải thường xuyên làm ca đêm. Ca hát ở quán ba. Ân Lưu tôi nhíu mày lại. Lúc trước cậu cũng từng tìm công việc ca hát nhưng đều bị từ chối hết mà. Ai nói chính xác được chứ? Lần này lại có được cơ hội. Ân Lưu tôi thấy cậu nói tự nhiên nên không nghi ngờ gì thuận miệng hỏi: bao nhiêu tiền một tháng? Không biết được phải xem lượng công việc của tôi. Tạ Văn Thanh quan sát sắc mặt của cô, bịa chuyện nói: tôi cố gắng hát một đêm có thể hơn một trăm. Vậy thì không tệ, đúng thế. Nhưng cũng phải chú ý bảo vệ cổ họng, đừng cố gắng hát coi chừng cổ họng hư luôn đấy, rồi không thể làm thiên vương đâu. Tạ Văn Thanh cười khổ một cái. Cậu như bây giờ còn còn là thiên vương ư. Cậu muốn đưa thẻ lương ứng trước cho ân liêu tô, nhưng suy nghĩ lại bây giờ đưa cho cô chỉ sợ sẽ tạo ra hiểm nghi. Không bằng qua mấy ngày nữa tìm một lý do nào đó đưa tiền cho cô. Dù sao thì vẫn còn nhiều thời gian mới đến khi khai giảng mà. Ân liêu tô cầm bánh bao nóng hổi lên, bắt đầu ăn. Chị uống sữa tươi đi còn ấm. Cô cười cười, mau đi ngủ đi, cậu làm việc cả đêm rồi. Tạ văn thanh nằm xuống, ân lưu tô thuận tay kéo chăn mỏng lên đắp cho cậu. Cậu thấy ân lưu tô ra ngoài sớm như vậy thì kinh ngạc hỏi, cửa hàng pizza 10 giờ mới mở cửa, đến buổi chiều tối đơn giao hàng mới nhiều, bây giờ chị đi đâu vậy? Tôi không đến cửa hàng pizza. Ân lưu tô vừa thay giày vừa giải thích nói. Không phải hứa Xuân Hoa bán bánh crepe sao, mấy ngày nay tôi đã bàn bạc với cô ấy, buổi sáng tôi sẽ giao hàng cho cô ấy. Giao bánh crepe sao, có người mua à, huống hồ chị ấy cũng không có điện thoại di động, người ta gọi thế nào. Ân Lưu tô cười thần bí, tôi đã dán số điện thoại của mình trên quầy hàng, những người đi làm không kịp ăn sáng, sau khi đến công ty thì có thể gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ giao bánh crepe cho bọn họ. Không nói nữa, làm ăn cũng không tệ, nhưng vị trí giải rác nên giao hàng có hơi lâu. Tạ Văn Thanh nghe cô nói như vậy, có chút lo lắng, có quá mệt mỏi hay không, mà một cái bánh crepe chỉ có 2 đồng, chị có thể nhận được bao nhiêu chứ? Có một công ty gọi 10 cái một lần, chỉ cần tôi chịu khó một chút là có thể kiếm nhiều hơn cửa hàng pizza. Vậy buổi sáng chị chạy bao nhiêu đơn hàng? Tôi chưa đếm qua, dù sao tôi chưa từng nghỉ ngơi. Vân Liêu tô đi vào nhà, đi tới bên cạnh cậu, đưa tay xoa đầu nhỏ, nhóc này, bỗng nhiên tôi có một suy nghĩ. Tạ Văn Thanh lập tức ngồi dậy nghiêm túc lắng nghe ừm, chị nói đi. Chỉ là một suy nghĩ viền vông, cậu nói nếu như tôi thành lập một đám người cùng đi giao bánh crepe, mỗi người phụ trách một khu vực khác nhau, có phải hiệu suất hơn một người đúng không, mà chắc chắn kiếm được nhiều tiền. Nếu thật sự có nhiều đơn hàng như vậy, hứa Xuân Hoa phải biến thành thiên thù quan âm mới có thể làm nhiều bánh crepe như vậy cho chị giao hàng. Cho nên chỉ là suy nghĩ viền vông. Ân Lưu Tô cười cười, nhưng sau này quán ba mà xa thải cậu, cậu có thể đi giao hàng với tôi, hai chúng ta phụ trách khu vực khác nhau thí nghiệm trước. Tạ Văn Thanh nhìn nụ cười của Ân Lưu Tô cảm giác trong lòng có chút khó chịu chị, sau này chị đừng khổ cực như vậy, tôi là đàn ông, chuyện kiếm tiền cứ giao cho tôi. Cậu là nhóc con, giao cho cậu thì tôi và Ân Ân sẽ phải chết đói. Tôi trưởng thành rồi, tôi muốn chăm sóc cho hai người. Được, được, được, trụ cột mau ngủ đi, tôi đi đây. Chị. Ân lưu tô vẫy tay, ngậm bánh bao, nhanh như gió chạy ra ngoài. Tạ văn thanh lại nằm xuống, gối đầu lên cánh tay nhìn trần nhà. Sớm muộn gì cũng có một ngày cậu sẽ cho cô và ân ân trải qua cuộc sống hạnh phúc nhất. Ừm, chắc chắn, 8 giờ sáng ân ân xoa mắt buồn ngủ ra khỏi phòng, nhìn thấy tạ văn thanh nằm ngủ trên ghế sofa. Cô bé lập tức bước chân nhẹ nhàng, cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên cạnh cậu, đắp lại chăn mỏng vừa rớt xuống cho cậu. Ân Ân ăn sáng xong, ngồi ở bên cửa sổ, bắt đầu xem tài liệu tiết học mà trường tiểu học Tư Thục Gia Văn gửi cho mình. Cô bé ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Văn Thanh đắp chăn mỏng ngủ say. Lúc Tạ Văn Thanh ngủ, đường nét sắc bén, hai mắt cong hẹp dài, hốc mắt sâu, khuôn mặt có vẻ trầm lắng hơn bình thường. Ân Ân lấy bút chì, tiện tay phác họa dáng vẻ chàng trai đang ngủ trên giấy ô mễ. Sau một lát, chị tiểu lệ bên cạnh đến tìm cô bé cùng ủ rượu. Ân Ân nhẹ nhàng đồng ý, rón rén mở cửa, đến nhà Lệ Lệ bên cạnh chơi. Gió ngoài cửa sổ thổi vào giấy ô mễ, làm cho cuốn sổ ố vàng đóng lại. Ân Ân không biết rằng, 10 năm sau, bức tranh tiện tay vẽ Tạ Văn Thanh phóng khoáng sẽ được fan hâm mộ mua với giá trên trời, mà tất cả số tiền nhận được dùng để giúp đỡ những trẻ em không được đi học trên các vùng núi xa xôi. Còn Tạ Văn Thanh cũng trở thành ngôi sao hàng đầu duy nhất của giới giải trí làm đại sứ từ thiện bằng cách bán tranh. Nửa đời trước chàng trai phải trải qua cuộc sống khó khăn long đong, khi ấy đã được số phận trao cho một ý nghĩa quan trọng. Trường 30, chú xăm tay, tạ văn thanh ngủ một giấc ly bì đến tận 5 giờ chiều, bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã buông xuống. Trong lúc nửa tỉnh nửa mộng, cậu đột nhiên cảm thấy cuộc đời này sao mà trống chảy đến vậy. Bụng bắt đầu sôi ủng ục, tạ văn thanh đi đến chỗ bồn nước, thô bạo hất nước lên rửa mặt, sau đó nấu cơm cho đứa nhỏ trong nhà ăn. Cậu thành thạo nấu cơm giang trứng, đến nhà lệ lệ ở cách vách tìm cô bé, lệ lệ lại bảo ân ân xuống lầu rồi. Tạ văn thanh ra chỗ ban công, nhìn xuống tiệm cắt tóc phía dưới lầu thấy ân ân đang chơi cùng chú xăm tay. Hai người cùng nhau quỳ trên mặt đất chơi trò đập thẻ, vui vẻ vô cùng. Xung quanh có không ít mấy đứa nhóc trong hẻm hồ lô đều vây quanh xem hai người chơi. Ân ân gom nguyên bộ bài yêu diêu, âu, nhưng kỹ thuật chơi của cô bé chẳng ra gì thua mất mấy tấm thẻ vàng quý giá. Chú xăm tay rút một tấm thẻ vàng, ném xuống đất vén tay áo, rồi lấy tay quạt gió thổi tấm thẻ đi. Mặc dù nhìn thân hình chú ấy cường tráng, nhưng lực độ bàn tay tạo ra gió lại rất nhẹ nhàng, vô cùng đơn giản mà lật cả hai tấm thẻ lại. Vân ân hét lên vài tiếng, đưa tấm thẻ vàng cho chú xăm tay mà lưu luyến vô cùng, "Kasuya của cháu ơi. Chú xăm tay cười hiền hậu cao hứng mà nói, chơi tiếp nào. Lật ngược tình thế, vân ân rút ra một tấm thẻ, Mewto, phải dựa vào cậu rồi. Còn chưa nói xong, cô bé đã bị Tạ Văn Thanh xách cổ áo lên như một con gà con. Anh làm gì đấy? Sắc mặt Tạ Văn Thanh sầm xì, về nhà. Em không về, em, em, em muốn lật ngược tình thế. Ân ân liều mạng dãy ruột tránh khỏi tay Tạ Văn Thanh em muốn lấy lại thẻ bài trò chơi. Tạ Văn Thanh còn đang giận dữ, không nghe anh cảnh cáo rồi hay sao, không được chơi cùng chú ta em còn cố ý chơi đúng không? Ân ân phản bác chú xăm tay là người tốt vì sao em không được chơi cùng chú ấy cơ chứ? Cái đồ nhóc con nhà em thì biết cái gì là người tốt hay người xấu hả? Em biết mà, em mà biết thì đã không bị người ta lừa bán rồi. Lúc ở Quảng Thành trải qua biến cố suýt nữa mất đi ân ân khiến cho tạ văn thanh thần hồn nát thần tính. Một nguy hiểm nhỏ tí tẹo cũng buộc phải bóp chết ở trong nôi. Hoa hoa mới là người không biết ý. ân ân tức giận mà nói nếu hoa hoa đủ thông minh thì trước đây anh đã không lúc nào cũng bị người ta lừa tiền. Có lần đến cả quần áo cũng bị lừa mất cơ mà hừ đấy là anh là anh anh làm việc tốt. Tạ Văn Thanh bị ân ân vạch trần, thẹn quá hóa giận liếc nhìn chú xăm tay, anh ta là tội phạm cải tạo lao động em thì biết tội phạm cải tạo lao động là cái gì hả? chính là người đã từng ngồi tù đấy biết không? vừa nói dứt câu, xung quanh đột nhiên trở nên im lặng. mấy đứa nhóc xung quanh nghe được câu tội phạm cải tạo lao động, sợ đến mức nhanh nhanh chóng chóng chạy tránh xa khỏi chú xăm tay. a a người xấu. ân ân tức giận mà đánh vào tay cậu vài cái. Tay chân của bé nhỏ tí nên có đánh thì cậu cũng chẳng đau, nhưng tạ Văn Thanh lại thấy buồn bực khôn nguôi em vì người ngoài mà đánh anh ư. Hoa hoa không phân biệt rõ được phải trái đúng sai nên em mới đánh ấy. Anh ở với em nhiều năm như thế, em nhất định phải vì người này mà ra tay quyết liệt với anh sao? Ân ân thấy giận đến không nói được gì, nước mắt lưng tròng uất ức nghẹn ngào chạy về nhà liêu tuệ hoa với mái tóc xoăn bồng bềnh thời thượng chậm rãi đi từ trong da nói với tạ văn thanh quá đáng thật từng ngồi tù thì đã sao ai lại không được quyền hối cải làm người mới nếu anh ta thật sự hối cải thì còn giữ lại mấy cái hình xăm đáng sợ kia sao tạ văn thanh chị khuyên chú em đừng có trông mặt mà bắt hình rong xăm trổ thì có làm sao chị đây cũng có nói xong liêu tuệ hoa vén đai đeo ngực lên để lộ ra hình xăm con rắn bên hông chuyện bé xé ra to Tạ Văn Thanh cũng cảm giác được lời nói và việc làm của bản thân mình có hơi thay quá trột dạ không còn gì để nói. Thấy mấy nhóc con xung quanh có đứa nghi hoặc có đứa sợ hãi, trong lòng chú xăm tay thấy rất khổ sở yên lặng không nói gì mà trở về tiệm cắt tóc. Tạ Văn Thanh xấu hầu quay người về nhà, ân ân bưng bát cơm nhỏ, buộc bực ăn cơm tức giận chẳng thèm phản ứng gì với cậu cũng chẳng buồn nói câu nào. Tạ Văn Thanh cấp đồ ăn cho cô bé, cô bé để ở một bên, mãi đến cuối cùng mới tâm bất cam tình bất nguyện mà ăn. Sau khi ăn cơm tối, Tạ Văn Thanh tắm rửa, rửa mặt chải đầu qua loa rồi bắt đầu đi làm ở hộp đêm kim sư. Lúc gần đi, cậu dặn dò ân ân ở nhà trời tối không được chạy ra bên ngoài. Ân ân ngồi một mình vẽ tranh ở bên cửa sổ cũng chẳng đáp lại lời cậu nói. Tạ Văn Thanh đi bộ xuống lầu với cây đàn guitar trên lưng, đúng lúc nhìn thấy xe máy của Ân Lưu Tô xe dừng ở trước cửa tiệm cắt tóc Tuệ Hoa, cậu nhanh chóng trốn ở phía sau cánh cửa, nhìn trộm cô. Mặt mày Lưu Tuệ Hoa hớn hở đi mách với Ân Lưu Tô, thêm mắm dặm muối mà thuật lại mâu thuẫn giữa cậu và chú xăm tay chiều nay. Tạ Văn Thanh căng thẳng đi ra ngoài, làm bộ không thấy được cô, lập tức đi thẳng về phía trước. Chẳng mấy chốc Ân Lưu Tô đã đuổi theo cùng cậu đi trên con đường nhỏ lát đá gập ghềnh. Làn giò ấm áp nhẹ nhàng thổi đến từng đợt từng đợt tơ liễu khe khẽ bay trong không khí. Tạ Văn Thanh thấy cô vẫn im lặng mãi nên mới mở miệng trước chị không cần nói gì cả. Cậu biết tôi muốn nói gì sao? Chị vừa nghe chuyện vừa phát sinh cơ mà khẳng định là muốn mắng tôi. Ân Liêu Tô cười cười, tôi mắng cậu làm cái gì? Cậu kinh ngạc mà nhìn về phía ân Liêu Tô, hoàng hôn nơi xa bao phủ lên khuôn mặt nhu mì của cô. Không mắng tôi. Cô đạm nhiên mà cười nói, Tạ Văn Thanh cậu có thể đối xử không tốt với bất kỳ người nào ở bên ngoài, nhưng chỉ cần cậu đối xử với người nhà tốt thì tôi chẳng có lý do gì mà phải trách cậu cả. Trong lòng Tạ Văn Thanh dâng lên một loại tình ý khó lòng giải thích giống như một cốc coca mùa hè sủi ga ủng ục ủng ục tràn lan ra khỏi lồng ngực cậu. Chỉ, chị đúng là thấu hiểu lòng người mà. Dù sao thì tôi cũng xin lỗi chú xăm tay giúp cậu rồi còn mời anh ấy ăn một bát xương sáo anh ấy cũng không tỏ thái độ gì. Thế thì tốt rồi, đôi tay tạ văn thanh đút vào hai túi quần, nhìn xuống mặt đường lát đá trước mặt trái tim đập bịch bịch. Vân Lưu Tô, cái gì, chị hét cái gì, tự nhiên cậu nghiêm túc tôi hơi sợ một tí. Tôi có chuyện muốn nói cho chị, cậu muốn nói gì, tuy vẫn chưa mở miệng nhưng khuôn mặt tạ văn thanh đã đỏ hơn phân nửa thôi, chẳng nói nữa đâu. Vân Lưu Tô nhìn hầu kết cậu chuyển động, có dự cảm không ổn, thế thì đừng nói nữa. Tôi muốn nói, đừng đừng nói nữa, tôi về đây, chào nhé. Ân Lưu Tô quay người đi thẳng, Tạ Văn Thanh gãi đầu thật mạnh, nhìn như thể muốn gãi chọc cả đầu vậy, nhìn bóng dáng dịu dàng của cô tôi muốn nói là tôi không muốn làm anh trai của Ân Ân, tôi muốn muốn làm ba con bé. Thân hình Ân Lưu Tô dừng một chút, hùng hổ quay lại, giơ tay lên. Tạ Văn Thanh theo bản năng giơ tay lên đỡ Ân Lưu Tô lại đánh một cái mạnh vào trán cậu tuổi còn nhỏ mà muốn làm ba người ta, nhặt được một đứa con gái ngoan như vậy cũng thành công cốc. Tạ Văn Thanh thấy sắc mặt cô vẫn như thường, tựa như không hiểu ý nghĩa bên trong của lời cậu nói. Dù gì cũng nói rồi, cậu cũng không muốn uất nghẹn mà làm chiêu hồi mã thương cồng mình mà nói tiếp ý tôi là có đôi khi tôi hành động có hơi quá khích nhưng nói thật ra tôi là một người rất nhẹ nhàng chậm rãi, rồi chị sẽ phát hiện. Bỗng nhiên lưỡi cậu như xoắn cả lại, đứt quãng ấp à ấp úng, mặt đỏ đến tận cổ. Cậu đang nói cái gì vậy chứ? Ân Lưu tô ngắt lời cậu. Tạ Văn Thanh trước hết cậu vẫn nên làm anh ân ân đi lập tức những lời này như một chậu nước lạnh đổ thẳng vào trên đầu, rội sạch những nỗi xúc động khô nóng của cậu. Chị chị có ý gì? Ý trên mặt chữ thôi. Ân Lưu Tô, tôi muốn nói là tôi đối với chị. Ân Lưu Tô chặn lời cậu lần thứ hai. Cậu nên đi làm rồi. Nói xong, cô xoay người rời đi, giống như chạy thoát đi vào chỗ vòng vào hẻm nhỏ. Tạ Văn Thanh mất mát mà đứng tại chỗ, đứng hoãn thật lâu mới cúi đầu thất thiểu rời đi ân lưu tô giữa lưng vào vách tường thô giáp lấy tay che miệng dường như vẫn còn đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng của người thiếu niên từ lâu tới nay ảo tưởng mờ mờ ảo ảo lại không dám hy vọng xa vời kia cuối cùng cũng được chứng thực trái tim tuổi trẻ thuộc về người thiếu nữ kia không khống chế được mà điên cuồng đập mạnh đương nhiên là cô biết biết cậu đối xử với cô rất tốt cậu chăm sóc ân ân bao năm nay vẫn như một cũng đủ để chứng minh rằng cậu có một trái tim thuần tịnh thiện lương Càng không nói tới thiếu niên này sở hữu khuôn mặt anh Tuấn cùng dáng người cao giáo, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của cô. Nhưng, ngoại trừ từ chối thì ân lưu tô có thể làm gì khác được đâu. Sợi dây định mệnh giữa hai người đã định trước sẽ phải lướt qua nhau. Tại hàng ghế trong hộp đêm kim sư, tạ văn thanh phóng túng chính mình, ai đến cũng không từ chối. Các khách hàng bắt cậu uống rượu, cậu ngửa đầu uống cạn ngay bảo cậu ca hát cùng, cậu cũng rất hào phóng mà hát cùng người đấy. Có vài người nam nữ ăn mặc thời thượng ở hàng ghế rất thích thiếu niên anh tuấn như Tạ Văn Thanh, rót cho cậu không ít rượu. Đào Tử đứng dựa vào cửa, ánh mắt phức tạp mà nhìn thiếu niên đang cố ý mua say này. Lúc cậu đi ra gần chỗ cửa nhà vệ sinh, Đào Tử đi đến gần cậu tò mò dò hỏi, bị con gái từ chối đúng không? Men say dâng cao, đầu Tạ Văn Thanh có chút choáng váng, nhắm mắt mà đứng dựa vào ven tường, không đáp lại. Một tay Đào Tử cầm thuốc lá, vỗ vỗ bờ vai cậu, "Yên tâm đi anh em, lần đầu tiên rất khó chịu." Nhưng bị từ chối nhiều lần thì da mặt sẽ dày lên, he he he. Tạ Văn Thanh hết nói nổi mà nhìn anh ta một cái, lời chẳng thèm đáp lại, trở về hàng ghế. Đào tử đuổi theo anh cảnh báo cậu đừng có mà đến chỗ ghế hoa hồng, đi ra đại sảnh chờ đi. Vì sao, đừng nghĩ là bọn họ sàn sàn tuổi cậu mà thiếu cảnh giác mấy tên phố nhị đại này cũng chẳng ra gì đâu, đặc biệt là cái tên tóc xoăn kia kìa tên là Kiều Viễn. Thiếu gia của điền sản kiều thị, dám chơi đủ thứ trên trời dưới đất cậu trông ngu ngơ lắm, không cẩn thận lại bị bọn họ chơi đến chết thì. Đều là nam cả mà, sợ gì chứ? Từ trước tới nay, tạ văn thanh luôn tránh hàng ghế nữ, nên luôn chọn đi phục vụ hàng ghế nam, thỉnh thoảng nắm cái tay cũng chẳng có gì, không thèm để lời nói của đào từ trong lòng. Cái tên phú nhị đại tên kiều viễn tóc xoăn kia mặc áo sơ mi trông có vẻ rất tán thường tạ văn thanh đưa microphone cho cậu rồi bảo cậu ca hát. Tạ Văn Thanh nhất nhất làm theo, hắn ta chọn bài gì thì cậu hát bài đấy. Giọng hát của Tạ Văn Thanh rất hay, so với mấy tên nhóc con hát như bò giống kia thì không biết dễ hơn biết bao nhiêu lần. Hơn nữa uống rượu say, đáy mắt cậu lộ ra chút mơ màng, không giống như những tên phục vụ khác chỉ biết định nọt lấy lòng. Kiều viễn híp mắt ý vị sâu xa mà đánh giá cậu mang theo vài phần hứng thú. Tạ Văn Thanh cũng chẳng hay biết ai đến cũng không từ chối mà uống liên hồi, được toàn bộ mấy người ở đây reo hò cổ vũ. Vốn dĩ kiều viễn luôn mắt cao hơn đỉnh đầu, tính tình thô bạo, giờ đây lại ngồi gần bên cạnh cậu cùng cậu xưng anh gọi em nói chuyện vô cùng nhiệt tình. Uống quá nhiều rượu, Tạ Văn Thanh chóng váng mà nằm trên sofa, bất tỉnh nhân sự. Đào Từ rất lo lắng cho Tạ Văn Thanh, vẫn luôn chờ ở cạnh cửa, nhưng giữa chừng lại bị giám đốc kêu đi phục vụ ở chỗ ghế khác. Cho đến khi anh ta tiễn khách về rồi trở về, phát hiện hàng ghế hoa hồng đã người đi nhà trống yên diệt trà lạnh. Anh ta đi tìm tạ văn thanh khắp nơi, nhưng cả đại sảnh lẫn chỗ thay quần áo cũng không thấy bóng hình con ma men này đâu. Đào tử hơi nóng nảy, đến chỗ gần quầy ba hỏi người pha chế rượu. Người pha chế rượu nói, hồi nãy mấy ông anh bên ghế hoa hồng đưa tạ văn thanh đi rồi. Đưa đi rồi, đúng thế. Người pha chế rượu tùy ý nói, đưa đủ tiền rồi thì đưa người đi thôi, cũng chẳng phải là không được. Đưa đi đâu, sao tôi biết được, người pha chế rượu cười nhẹ nói, không hổ là người đứng đầu bảng, mới mấy ngày mà đã có người tiêu nhiều tiền mời cậu ta đi chơi rồi. Trong lòng đào tử lo lắng, nhưng lại không biết nên làm gì bây giờ. Đám người kiều viễn kia người nào cũng không phải đèn cạn dầu tàn nhẫn độc ác theo đuổi kích thích cái gì cũng dám chơi. Mấy chiếc xe thể thao phong cách phóng nhanh qua đường lớn trong bóng đêm, ở một ngõ nhỏ đen nhánh tạ văn thanh bị bọn họ đá xuống xe. Gió lạnh thổi tạ văn thanh cảm giác say cũng vơi bớt 7-8 phần, rồi cậu lại bị mấy tên đàn ông kia kéo vào ven tường Tôi tôi phải về nhà. Bước đi của cậu lảo đảo, xoay người muốn đi, lại bị Kiều Viễn kéo về cười nói, về nhà cái gì anh em tôi tiêu tiền mời cậu ra đây là để cậu cùng chúng tôi chơi. Chơi cái gì? Cậu nhíu mày, đôi mắt gần như không mở ra được ngã trái ngã phải. Kiều viễn ra hiệu cho một tên đàn em phía sau, ngay lập tức tên này mở môi xe lấy một cái túi sách ra rồi ném vào trước mặt cậu. Tạ văn thanh nhìn lướt qua cái túi sách kia chỉ thấy mấy cái dây thun cùng một vật nhìn như búa. Cậu đang váng hết đầu, không nhận ra mấy cái này là để làm gì. Kiều viễn hút mấy điếu thuốc sướt khoát lưu loát dí tàn thuốc ở cánh tay cậu. Tạ Văn Thanh đột nhiên cảm thấy đau đớn, rút tay về, ngay lập tức tỉnh bảy tám phần. Kiều viễn cũng không muốn lằng nhằng, nói với mấy tên đàn em, chói nó lại cho tao. Mấy tên đàn em lấy dây thun từ trong túi ra, định chói tay Tạ Văn Thanh lại. Tạ Văn Thanh hoàn toàn tỉnh rượu, lúc này mới nhớ lại lời cảnh cáo của đào từ lúc trước, điên cuồng đẩy mấy người này ra hòng chạy trốn. Cút, cút ngay cho tao, cậu vùng mạnh một cái, và đụng vào mấy tên xung quanh. Kiều viễn thuộc về loại người ác không nói nhiều, cả lơ phất phơ mà đi tới, lấy rùi cui điện trong túi ra rồi dí một kích vào tạ văn thanh đang dễ rủa. Một âm thanh bùm bùm vang lên, tạ văn thanh chỉ cảm thấy bụng bị điện giật đau nhức. Tiếp theo toàn thân cậu bùn rùn mà ngã xuống, quỳ gối hai chân ở trên mặt đất ẩm ướt. Cậu muốn kêu cứu mạng, nhưng trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra tiếng hô hấp khàn khàn như thú giải. Anh Kiều, hay là thằng này không được rồi, ngất xỉu thì chẳng có gì thú vị cả. Kiều Viễn ném rồi cuối điện trong tay đi, nhàn nhạt nói có tí điện thôi, không chết được. Tạ Văn Thanh dồn sức lực toàn thân muốn bỏ ra ngoài ngõ nhỏ, giống như một con sâu hấp hối dãy rủa. Bọn Kiều Viễn cũng chẳng ngăn cản, dường như rất thích nhìn bộ dạng dãy rủa chật vật này của cậu phá lên cười đầy khoa trương. Vừa nãy tên này còn muốn chơi thằng nào đẹp trai cơ mà bây giờ thì còn đẹp trai không? Ông mày lại càng thích chơi cái loại đẹp trai như thế này. Thế làm mặt nó trước đi. Tạ Văn Thanh hoàn toàn chẳng thèm quan tâm đến tiếng cười của bọn chúng, chỉ lo dồn sức bò về phía trước. Nhưng mà bò không được bao xa thì cậu đã bị một tên nắm chân túm về. Cậu gào thét như một con thú bị trói, vô lực lại tuyệt vọng. Cậu càng dẫy ruộng, bọn chúng càng hưng phấn, đặc biệt là kiều viễn, đáy mắt hắn ta chỉ toàn là sự hưng phấn như cầm thú. Tạ Văn Thanh nước mắt nước mũi dàn ruộng cắn chặt răng, đôi mắt đã hơi mờ đúng lúc này một bóng người mơ hồ xuất hiện ở chỗ cuối hẻm nhỏ người đó xách một túi thịt nướng ăn khuya thơm ngào ngạt dựa vào tường đi thật cẩn thận rón rén đến khi người đó đến gần Tạ Văn Thanh ôm một tia hy vọng cuối cùng cầu cứu người đó cái thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là cánh tay trái người đó có một hình xăm rồng đen kín tay không khác gì một con thú lớn xé rách bóng đêm chú xăm tay chương ba mươi một người nhà Chú sam tay thích quán ăn khuya của chị Vương bên bờ sông nhất chú cảm thấy thịt nướng ở nơi đó ngon nhất toàn bộ khu chợ ở Nam Thị. Hôm nay cuối cùng chú cũng xếp hàng mua được đồ ăn khuya, vui cùng vui sướng hài lòng vừa ăn vừa trở về. Đi ngang qua một con hẻm đen như mực chú nghe thấy tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu gào giống của đàn ông vang lên. Phản ứng đầu tiên của hoa tí là nhanh chóng chạy trốn. Năm đó cũng chính bởi chú cậy mình sức lực mạnh đánh nhau cùng người ta không biết nặng nhẹ ra sao nên mới phải vào tù, Phải đi tù hơn một năm mới được mãn hạn chú xăm tay cũng đã xử cái tính nóng như lửa của mình, giúp đầu vào mai rùa, không bao giờ hễ một tí là lại đánh người nữa. Làm người khiêm tốn, sống sao cho thành thật học một nghề nào đó nuôi sống bản thân. Còn có, dù không dám nghĩ đến chuyện cưới người chú yêu, nhưng chỉ cần có thể bầu bạn bên cô ấy, giúp đỡ cô ấy chuyện trông non cửa tiệm chú xăm cánh tay cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Cho nên mỗi khi nhìn thấy người khác đánh nhau, chú xăm tay cũng không dám gặp chuyện bất bình hành hiệp trượng nghĩa nữa chỉ là đi vội rời đi nhanh hơn. Việc không liên quan đến mình thì không cần xen vào chuyện người khác. Nhưng mà đúng lúc chú rán sát vào mép thường tránh đi thì lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu thống khổ ầm ĩ của người kia anh, anh hoa cứu em với tiếng nói này hơi hơi quen tai chú ngẩng đầu nhìn vào chỗ tối đen như mực đó thấy rõ ràng người đang quỳ trên mặt đất thế mà lại là tạ văn thanh chú còn đang định nhìn kỹ lại lần nữa thì cái tên cầm dây thun đã giữ tợn uy hiếp nhìn cái gì mà nhìn cốt chú xăm tay lại theo bản năng mà thụt đầu lại sau khi ra tù chú đã lập tức thề rằng sẽ làm người cho tử tế cũng đáp ứng bà chủ dù cho tình huống có như thế nào đi nữa cũng sẽ không gây ẩu đả với người khác Chú còn muốn tiếp tục ở lại tiệm cắt tóc tuệ hoa, sống cùng bà chú cả đời nữa cơ. Chú tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ nữa. Huống hồ chi tạ văn thanh đã hại chú bị mấy nhóc con ở hẻm hồ lô hiểu nhầm, sau này chẳng có đứa nhóc nào tới tiệm nhờ chú cắt tóc cả. Hừ cái tên nhóc hư đốn như thế, chú cũng chẳng muốn quan tâm cậu ta sống chết ra sao. Chú xăm tay đi nhanh hơn, gần như chạy chậm rời đi. Lúc đi đến đoạn rẽ chú vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn. Chú thấy mấy tên kia xé rách quần áo tạ văn thanh, đang chuẩn bị trói chặt cậu lại. Chú xăm tay chú ý tới bọn chúng cầm dây thun, một thứ như cây búa. Nếu rơi vào tay bọn chúng, chỉ sợ không chết cũng thành tàn phế. Nếu tạ văn thanh xảy ra chuyện gì, nhất định là ân ân sẽ khóc ngất mất. Chú xăm tay nhớ đến lần đầu tiên gặp gỡ ân ân, cô bé tỏ ra vô cùng thiện ý với chú. Thật sự chú không muốn nhìn thấy cô bé phải đau lòng khổ sở chú cắn chặt răng cuối cùng lại gồng mình chạy về một lần nữa kêu to a a dùng thân hình cường tráng của mình hất văng mấy tên đàn ông kia rồi nâng tạ văn thanh dậy lập tức xoay người lại bỏ chạy mấy tên kia bị chú xăm tay xô đẩy từng tên từng tên người ngã ngựa đổ trên mặt đất đừng để chúng nó chạy mất kiều viễn cầm dùi cui điện đuổi theo đánh về phía chú xăm tay Chú xăm tay buông lỏng tạ văn thanh ra, dồn lực vào một tay rồi bóp mạnh vào cổ tay kiều viễn, khiến cho cổ tay của hắn ta vô lực rồi cui điện rơi trên mặt đất. Kiều viễn đau đến nỗi kêu toáng lên, mấy tên kia thấy vậy thì chạy nhanh ra, nhưng bọn chúng làm sao có thể là đối thủ của chú xăm tay được chú ấy chỉ cần vung cho mỗi thằng một nắm đấm đã có thể giải quyết mấy tên này, đỡ tạ văn thanh rời đi. Hai người đi qua không biết bao nhiêu mấy chỗ vòng vèo trong hẻm nhỏ, chạy như điên ở trong đêm tối, một hơi chạy mấy trăm mét, thấy bẻ lũ kiểu viễn không đuổi theo mới đỡ thường thở hồn hền. Tạ Văn Thanh cũng dần dần khôi phục sức lực, không cần chú xăm tay nâng cũng có thể đi lại được, chỉ là hai chân run run, sắc mặt trắng bệnh, nhìn rất là suy yếu. Anh Hoa, nghỉ, nghỉ một chút đã, chú xăm tay, được, ánh trăng như băng, lạnh tanh mà bao phủ toàn thế giới tạ văn thanh kinh hồn mà ngẩng đầu lên nhìn thấy cánh tay của chú xăm tay hình như đang run bần bật anh run cái gì sợ sợ hãi mấy chiêu đấm của anh hồi nãy phải nói là không ai đọ lại được anh còn sợ gì tôi sợ sợ bị bắt tạ văn thanh nhớ đến quá khứ mà chú ấy từng trải qua trong lòng cảm thấy có chút áy náy thế anh còn đánh bọn chúng làm gì tôi mà không đánh thì cậu thể nào cũng chết nhưng em đã từng mắng anh Chú xăm tay khẽ nói cậu mà chết thì ân ân sẽ khóc tôi không thích nhìn thấy con bé khóc. Anh thích trẻ con thế à? Chú ấy dựa vào vách tường, buông thõng tay xuống, giọng nói giàu dĩ, mới, mới ra tù, hàng xóm láng giềng xung quanh chẳng ai muốn bắt chuyện với tôi, chỉ có trẻ con mới nói chuyện với tôi thôi. Lúc tôi không tìm được việc nghèo đến mức sắp chết đói, chỉ có một đứa trẻ chia cho tôi một cái bánh bao. Cuối cùng tạ văn thanh mới hiểu ra, vì sao chú xăm tay lại đối xử đầy thiện ý với trẻ con như vậy? Cậu cảm thấy ái náy vô cùng bởi những thành kiến dành cho chú ấy ngày hôm nay, vỗ ngực chú ấy, không có gì đâu anh hoa, anh sẽ không bị bắt đâu, đây gọi là phòng vệ chính đáng, em làm chứng cho anh. Không cần, chính cậu phải tự cầu phúc cho mình đi. Chú xăm tay tránh tay cậu, nặng nề hư một tiếng, thế mà lại có chút đáng yêu. Được người mình đã từng có lỗi cứu mạng, tạ văn thanh rất là xấu hổ, hồi nãy em cảm ơn anh. Hừ, em xin lỗi vì đã nói những lời như vậy với anh. Nói thật là tạ Văn Thanh đã hối hận từ lâu rồi, nhưng bởi lúc đó sốt ruột bảo vệ em gái, lại bị ân ân chọc tức mới nói lên mấy câu linh tinh như tội phạm cải tạo lao động. Bây giờ cậu lại được người mình đã mắng cứu mạng sống, đúng thật là có hối hận cũng không kịp. Vô cùng xin lỗi, anh Hoa có lòng bao dung tha thứ cho em đi. Chú xăm tay thấy thái độ hối lỗi của cậu rất chân thành, vì vậy hào phóng mà xua tay, không có gì. Thế hai anh em mình nắm tay cái. Tạ văn thanh chủ động vươn tay, chú xăm tay đưa tay ra sau lưng xoa xoa, rồi bắt tay giảng hoa cùng cậu. Lực bàn tay của chú ấy mạnh đến mức bất thường, tạ văn thanh bị chú ấy bóp đau đến mức nghe răng nhếch miệng anh anh đúng mà mãnh nam. Mãnh nam là cái gì? Cậu vỗ vỗ vào mấy khối cơ bắp to khủng bố trên tay chú ấy, nghĩa là một người đàn ông mạnh trên tất cả các phương diện. Chú xăm tay hơi xấu hổ chút xíu, nhún vai cùng cậu đi về nhà cậu nên nói mấy lời này với bà chủ tuệ hoa ấy. Nói cái gì? Nói tôi là mảnh nam đó. Tạ Văn Thanh em đâu có ăn no rừng mỡ. Đúng rồi tôi nghe chị Lưu Tô bảo là cậu đi hộp đêm ca hát kiếm tiền cơ mà sao lại bị mấy cái người kia bắt nạt. Mặt trái của thành thị ấy mà. Tạ Văn Thanh thở dài, lại dặn dò anh tuyệt đối không được kể cho ai chuyện ngày hôm nay đâu nhá. Chú xăm tay vừa đi vừa ăn que nướng, gật đầu. Tạ Văn Thanh đến nhà tắm 24 giờ tắm rửa, rồi nhẹ nhàng gión rén về nhà. Bây giờ đã sắp 2 giờ sáng, ân ân cùng ân liêu tô đã ngủ say từ lâu rồi. Tạ văn thanh lấy gương soi, kiểm tra vết thương trên người. May là chú xăm tay chạy ra cứu kịp thời, mấy tên kia còn chưa kịp đánh đấm bạo lực cậu, chỉ có vết phòng do kiều viễn dí vào cánh tay với vết bầm trên bụng do bị rùi cui điện giật thôi. Tạ văn thanh lấy hòm thuốc thoa một chút thuốc bôi ngoài da mát lạnh lên chỗ cánh tay rồi lại dán băng gạc lên để che lấp. Làm xong tất cả thì cậu mới thật cẩn thận cất hòm thuốc trở về chỗ cũ, sau đó nằm trên sofa, ngủ. Sáng sớm hôm sau, ân Lưu tô dậy sớm thấy tạ văn thanh còn ngủ thì cũng không gọi cậu, nhẹ nhàng rửa mặt rồi ra ngoài. Hiện nay, chỉ mấy nhãn hiệu có tiếng như cửa hàng, pizza hoặc cây FC mới có nhân viên chuyên đưa cơm, còn nhà ăn bình thường cũng không thích dùng loại dịch vụ giao hàng ra ngoài như thế này từ lúc ân lưu tô bắt đầu công việc giao thức ăn ở quán bánh crepe thập cẩm, số lượng khách hàng của hứa xuân hoa tăng lên đến gấp ba lần. cả một buổi sáng, cánh tay làm bánh của cô ấy không hề dừng lại một giây, mặc dù mệt đến mức tay bùn rùn, nhưng khóe miệng cũng tràn đầy ý cười. mấy cửa hàng xung quanh tất nhiên cũng thèm nhỏ dãi ồn ồn mà tìm ân lưu tô, hy vọng cô cũng làm dịch vụ giao hàng cho bọn họ. ân lưu tô từ chối bọn họ. Cô chỉ có một mình, sức lực cũng có hạn giao hàng cho hứa Xuân Hoa đã mệt đến chết khiếp chỉ dựa vào sức của một người thì làm sao mà gánh được nhiều đơn hàng đến vậy. Nhưng mà chuyện này lại giúp cô này sinh một vài ý tưởng dẫn dắt có lẽ thật sự có thể kêu gọi mấy người cùng nhau làm việc như thế này. Có một vị khách ở tiệm cắt tóc Tuệ Hoa đặt một đơn bánh ân lưu tô chuẩn bị giao xong đơn này là có thể trở về nghỉ ngơi. Trong tiệm cắt tóc Tuệ Hoa, lưu Tuệ Hoa đang bôi thuốc chật khớp vào vết bầm tím trên chán chú xăm tay. Cô thuận miệng hỏi, sao thế? Lại đi đánh nhau với người ta à? Em, em không, chú xăm tay vừa thấy ân lưu tô đã lập tức căng thẳng, thật sự không đâu. Tuyệt đối không, vốn dĩ ân lưu tô cũng chỉ nói thuận miệng mà thôi, nhưng nhìn thấy sắc mặt căng thẳng của chú ấy thì cô lại sinh nghi. Liên tưởng đến mâu thuẫn giữa chú ấy cùng tạ văn thanh ân lưu tô nhanh chóng dò hỏi có phải tạ văn thanh đánh không? Không, không phải, lập tức mồ hôi chú xăm tay chảy như mưa rơi. Gương mặt đỏ bừng bừng, không phải cậu ấy. Cậu ấy không liên quan gì đến chuyện này. Lưu Tuệ Hoa nhíu mày, không phải chú ấy thì quanh đây ai dám đánh anh cơ chứ? Tôi tôi không thể nói. Ở trước mặt Lưu Tuệ Hoa chú xăm tay không khác gì học sinh mẫu giáo làm sai gì rồi bị phụ huynh phát hiện cúi đầu, mặt mày nhút nhát. Lúc này không chỉ có ân Lưu Tô hoài nghi, Lưu Tuệ Hoa cũng rất nghi hoặc rốt cuộc là làm sao, nói mau đi. Đàn ông đàn an ấp a ấp úng cái gì? Tôi đã hứa không nói rồi. Ân Lưu Tô lập tức nắm lấy tay chú ấy, có phải tạ văn thanh uy hiếp chú không? Không phải, cậu ấy không cậu ấy chỉ bảo là em không được nói, em không thể nói được. Lưu tuệ hoa bỏ tuyết thuốc mỡ xuống, cô ý nói tôi được anh không nói, không sao cả tôi bảo cảnh sát tới đây hỏi anh. Nói xong, cô ấy cố ý cầm cái điện thoại trước ngực ân Lưu Tô, giả bộ gọi điện thoại, alo cảnh sát tiểu Lưu à, cái chú xăm tay chỗ tôi lại đi đánh nhau với người ta đây này. Chú Sam tay đã sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng năn nỉ lưu tuệ hoa, đừng báo cảnh sát tôi nói là được chứ gì. Vốn dĩ lưu tuệ hoa không gọi điện thoại, chỉ là hù dọa chú ấy, mau khai thật đi. Chú Sam tay lập tức kể hết mọi chuyện ngày hôm qua, từ đói bụng thế nào, đi bộ ra chỗ quán ăn khuya mua thịt nướng của chị Vương ở ven bờ sông ra sao, lúc đi về thì bắt gặp Thạ Văn Thanh bị đánh cứu cậu ấy như thế nào, vô cùng thành thật mà kể lại sắc mặt ân lưu tô càng thêm âm trầm khó coi xoay người định đi luôn lưu tuệ hoa nắm lấy cổ tay của cô chị đi đâu thế tôi đi tìm cậu ta hỏi cho rõ ràng chị cứ thế đi hỏi thì còn lâu chú ấy mới nói thật cho chị lưu tuệ hoa nghĩ nghĩ nói em có một ý này tạm thời chờ trời tối đã bọn mình trộm đi theo chú ấy tìm hiểu đến cùng xem sao lưu tuệ hoa muốn đến hộp đêm chơi từ lâu rồi vừa lúc hôm nay tóm được cơ hội đánh giá dáng vẻ giỏi giang này của ân liêu tô vô cùng không hợp với bầu không khí của hộp đêm vì vậy đã làm tóc miễn phí cho cô cô mặc một cái áo choàng phong cách hồng kông tóc xõa xuống dưới xương quai xanh và được uốn phồng tạo cảm giác dày dặn thời trang lại có tính co giãn ân liêu tô chị nhìn chị đi thường ngày nếu mà trang điểm thút thắt một tí thì lo gì không tìm được bạn trai Lưu Tuệ Hoa đặt tay lên vai cô cùng cô nhìn hình ảnh người phụ nữ thành thục gợi cảm trong gương kia, mấy năm nay rõ ràng là chị ngày một trẻ hơn đấy. Chị chăm sóc thế nào vậy? Chia sẻ tí đi, trong lòng ân Lưu Tô đang lo nghĩ chuyện của tạ Văn Thanh thất thần nói, không chăm sóc gì cả, vốn dĩ thể chất của tôi là cải lão hoàn đồng. Còn khoe khoang nữa cơ, hiển nhiên Lưu Tuệ Hoa chỉ coi là cô đang nói đùa, lại còn cải lão hoàn đồng, thế chị dạy em xem cải lão hoàn đồng thế nào được. Cô nhớ tới những năm đó bản thân mình đi đường cũng tập tỉnh, đầu tóc trắng hiếu, lắc đầu tin tôi đi, như thế cũng chẳng có gì là tốt cả. Không có ai cùng nhau bạc đầu cũng chẳng có người cùng nhau già lão, vĩnh viễn phải đơn độc mà đi một hướng trái ngược đi ngang qua toàn bộ những người khác. Cô độc vĩnh viễn, buổi tối ân liêu tô, liêu tuệ hoa cùng với chú xăm tay đảm nhận vị trí vệ sĩ, đi theo tạ văn thanh một đường, đi tới hộp đêm phố. Ở cửa câu lạc bộ đêm, Liêu Tuệ Hoa nhìn bức tượng sư tử màu vàng kia, vô cùng kinh ngạc, tốt lắm. Cậu trai nhà chị thế mà thế mà lại đi làm ở hộp đêm kim sư. Vân Liêu Tô không rõ nguyên nhân, đây là nơi nào. Thiên đường của người giàu có, địa ngục của người nghèo khổ. Liêu Tuệ Hoa ôm cánh tay thon dài, nhìn cánh cửa lớn của câu lạc bộ đêm tráng lệ huy hoàng, con người lóng lánh ánh sáng, chỉ cần có tiền, chuyện vui gì cũng có thể tìm được, vào bên trong là chỉ thấy trai xinh gái đẹp xem ra cậu trai nhà chị rất là biết cách lợi dụng ưu thế của mình đấy nhỉ ân lưu tôi nhìn cánh cửa lớn lộng lẫy ánh đèn sắc mặt càng thâm trầm giờ giấc đi làm của tạ văn thanh điên đảo ngày đêm mỗi ngày trở về đều mệt đến chết khiếp cô cũng chỉ nghĩ cậu ở quán ba ca hát lợi dụng giọng hát hay của mình mà kiếm tiền sạch sẽ lại không nghĩ rằng thế mà cậu lại kiếm loại tiền đen tối như này Thấy sắc mặt cô khó coi, Lưu Tuệ Hoa ôm bả vai cô an ủi, chỉ cần có thể kiếm tiền nuôi sống tiểu muội, san sẻ vất vả cho chị thì còn quan tâm chú ấy làm gì. Cả ngày chị đưa cơm hộp mệt chết mệt sống, nhẹ nhàng một chút chẳng lẽ không tốt sao? Ân Lưu Tô không có biện pháp nghĩ thoáng như Lưu Tuệ Hoa, nhưng cái loại công việc như thế này cơ bản là đi bán đứng tôn nghiêm của mình. Chú ấy là gì của chị chứ? Một không phải là bạn trai, hai không phải em trai ruột mà kệ đi kiếm tiền là được. Cậu ấy là ân lưu tô dừng một chút cắn răng nói, là người nhà của tôi. Nói xong, cô bước vào hộp đêm kim sư. Chính bởi cuộc sống này của cô chỉ có thể gặp thoáng qua, nên cô mới càng thêm quý trọng sự tồn tại của người nhà. Trường 32, vi phạm hợp đồng, đại sảnh nhảy disco tại hộp đêm kim sư. Ân lưu tô liếc mắt một cái đã thấy ở chiếc ghế dài đối diện tạ văn thanh đang ngồi ở giữa mấy người phụ nữ trang điểm hiện đại. Mấy người kia rót rượu cho cậu, cậu đều uống sạch còn giúp bọn họ chơi lắc xúc sắc, mỉm cười rất nhẹ nhàng, không biết thật tình hay là giả ý. Huyết áp ân lưu tô tăng vọt gân xanh trên trán nhảy thình thịch. Một loại cảm xúc nói không rõ như bàn tay vô hình bóp chặt trái tim cô. Cô hùng hổ đi đến chỗ tạ văn thanh, lưu tuệ hoa vội vàng giữ chặt cô lại, chị ơi là chị, ở đây không được làm loạn đâu. Ra đây cùng em, cô ấy túm ân lưu tô ra chỗ ghế dài ngồi, búng tay một cái. Lập tức có một nhân viên phục vụ anh Tuấn đi đến, rót nước chanh cho hai người cùng kính lễ phép mà hỏi, xin hỏi hai người đẹp cùng anh đẹp trai này muốn uống đồ uống gì à? Hai chân thon dài của Lưu Tuệ Hoa vắt chéo đầy yêu nhã, cũng chẳng cần nhìn menu rượu quen cửa quen nẻo nói cho ba ly tequila phai. Xin đợi một lát, nhân viên phục vụ đào tử đang muốn rời đi, Lưu Tuệ Hoa lại gọi anh lại, từ từ cậu mời anh nào đẹp trai nhất ở chỗ này đến cho chúng tôi, chúng tôi muốn trò chuyện một chút. Theo ánh mắt của cô ấy, đào tử nhìn thấy tạo văn thanh gần đó, cười nói, rất xin lỗi, bây giờ cậu ấy đang có khách rồi, liệu có thể đổi anh đẹp trai khác tới được không thưa quý khách? Không được phải là cậu ấy. Liêu tuệ hoa hào phóng rút tờ tiền 200 tệ từ trong bóp ra, nhét vào túi áo đào tử. ân lưu tô thấy thế, phụt một tiếng, suýt chút nữa phun cả nước chanh ra ngoài. 200 tệ, kêu một người mà thôi mà cũng tốn những 200 tệ. Cái tên nhóc kia xứng sao? Không xứng. Cô bắt lấy cánh tay lưu tuệ hoa tay, lắc đầu ngoài ngoài. Lưu tuệ hoa lại dùng ánh mắt uy hiếp cô ý bảo cô đừng biểu hiện không phóng khoáng như vậy. Đào Từ cười tùm tìm mà thu tiền bâu ơ, đi ra chỗ ghế tạ văn thanh phải nói không biết bao nhiêu lời hay với mấy chị gái kia thì cuối cùng mới kéo được cậu ra ngoài. Nhìn xem, lúc trước cậu không muốn đi phục vụ khách nữ, sau cái tên biến thái kiều viễn ngày hôm qua thì hiện tại cũng biết phục vụ khách nữ nhẹ nhàng đến thế nào rồi chứ. Tạ văn thanh xoa xoa cái mũi, không nói chuyện. Đào tử lại nói ở bàn số 32 có hai chị gái xinh đẹp cùng một mảnh nam cơ bắp nói rõ là muốn cậu đi nhanh đi. Thế bàn này của em thì sao? Anh giúp cậu giữ chỗ, hai chị gái bàn kia ra tay hào phóng lắm, đi nhanh đi. Tạ văn thanh đi đến bên quầy tiếp tân lấy ba ly tequila pha đi đến bàn số 32 ân lưu tô mặc một bộ váy ngắn màu đen hiếm thấy ở dưới ánh đèn ảm đạm mê say dáng người cô gợi cảm đầy đặn khuôn mặt lại càng mê ly diễm lệ khác hoàn toàn với bộ dạng thường ngày bỗng nhiên nhìn thấy cô trái tim tạ văn thanh suýt nhảy xổ ra khỏi lồng ngực sững sờ ở bên sofa không biết làm sao sắc mặt ân lưu tô lãnh đạm nghiêng tầm mắt sang một bên lưu tuệ hoa ngồi bên cạnh cô mặc một cái váy cao bồi ngắn buộc thắt lưng cũng mới mẻ đáng yêu khuôn mặt trang điểm tinh xảo xinh đẹp Thấy Tạ Văn Thanh sững sờ, Lưu Tuệ Hoa chủ động tiến lên cầm lấy ba ly rượu từ trên khay, lại ném một trăm tệ vào khay. Không tồi đâu nhỉ Tạ Văn Thanh, mặc bộ quần áo hợp quy tắc đấy, còn suýt không nhận ra chú, nghe nói chú đứng đầu bảng nơi này sao. Tạ Văn Thanh chỉ có thể đứng mà không biết làm sao, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Lưu Tuệ Hoa, hy vọng cô ấy đừng châm ngòi thổi gió nữa. Liêu tuệ hoa lại chẳng buông tha cậu kéo dài âm thanh châm châm chọc chọc mà nói, bảo sao lúc trước không đồng ý chị đây, hóa ra là biết rằng khuôn mặt này của chú có thể bán kiếm tiền, ở hộp đêm phóng mồi câu cá lớn đây mà. Chị tuệ hoa tạ văn thanh kéo kéo góc áo của cô ấy, cầu xin mà nói, chị đừng nói nữa. Liêu tuệ hoa biết cậu sợ ân Liêu Tô, cười lạnh một tiếng uống cốc tai cũng không nói gì nữa. Đôi tay tạ văn thanh lo âu mà vò nắm quần áo, ngồi xuống bên cạnh ân Liêu Tô. Ân Liêu Tô cũng chẳng thèm nhìn cậu một cái, bưng ly tequila phai lên định uống thì tạ văn thanh vội vàng giữ chặt tay cô chị đừng uống. Liêu Tuệ Hoa từ từ mà bưng ly rượu cốc tai, cười nói, sao, sợ chị chú uống say đánh chú à? Không phải, tạ văn thanh trần chưa nói, đây là rượu giả. Liêu Tuệ Hoa phun một ngụm rượu ra ngoài, thế sao chú không nói sớm hả? Tên nhóc thối này. Ân Liêu Tô không muốn ở lại nơi này một phút nào nữa, buông chén rượu, bình tĩnh nói với Tạ Văn Thanh cậu đi ra ngoài cho tôi. Nói xong, cô đứng lên, đi giày cao gót rời khỏi hộp đêm kim sư trên đường đi không biết thu hút bao nhiêu ánh mắt đàn ông. Tạ Văn Thanh nhìn bóng dáng lả lướt của cô, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Liêu Tuệ Hoa duỗi tay quơ quơ trước mắt cậu, nhìn đến ngây người cơ à. Bấy giờ Tạ Văn Thanh mới đỏ mặt không nhìn nữa, uống cạn sạch cái ly tequila phai của cô rồi nhanh chóng đi theo cô ra ngoài. Bên đường lớn ân liêu tô đứng dựa vào bên đèn đường, cúi đầu, đôi môi đỏ bừng cắn một điếu thuốc lá, gió thổi qua, vài sợi tóc hỗn loạn ở trên trán của cô bay bay trước mắt. Đó là lần đầu tiên tạ văn thanh thấy cô hút thuốc thật sự rất chấn động. Ân liêu tô khi ở nhà, luôn luôn là người mẹ tốt của ân ân, chăm sóc cô bé cẩn thận, tỉ mỉ, hình tượng cũng vĩnh viễn là bình dân, gần gũi. Đây là lần đầu tiên tạ văn thanh thấy một mặt khác của cô quyến rũ trưởng thành và gợi cảm cậu đi đến gần cô với vẻ hơi thấp thỏm lấy bật lửa ra bật lửa thuốc cho cô góc nghiêng ân lưu tô dịu dàng chỉ hút một ngụm bình ổn lại chút nỗi lòng rồi gạt tan thuốc chị tạ văn thanh mới vừa mở miệng ân lưu tô đã chặn ngang có từng về nhà cùng người phụ nữ nào không vừa nói xong lập tức tạ văn thanh bị sặc đến mức ho sặc sụa bởi làn khói quanh mình cậu đỏ mặt thía tay vừa ho vừa nói không tuyệt tuyệt đối không Ân Lưu Tô nhìn chằm chằm đôi mắt cậu giống như là đang phán đoán xem lời cậu nói có đáng tin hay không. Tạ Văn Thanh luôn miệng giải thích thật sự không có đâu tôi đến chỗ này làm việc còn chưa đến một tuần cũng chỉ bưng rượu cho khách nhiều nhất là hát một bài thôi. Ân Lưu Tô duỗi tay kéo quần áo cậu ra tra xét xem thân thể cậu có vết thương nào hay không. Lúc sắn tay áo ân Lưu Tô nhìn thấy trên cánh tay trái có dán băng gạc. Cô xé băng gạc xuống bất thình lình nhìn thấy vết phòng chưa lành. Tạ Văn Thanh kêu đau một tiếng, đau quá chị đừng thô bạo thế. Ân Liêu Tô kéo cánh tay cậy lên, chất vấn, đây cũng là khách hàng của cậu làm. Tạ Văn Thanh suy đoán hơn nửa là chú xăm tay lậu miệng, dấu là không được, chỉ có thể nói đúng sự thật, đây là ngoài ý muốn tôi tôi uống quá nhiều. Ân Liêu Tô cũng chẳng thèm nói linh tinh với cậu, khoanh tay, nói thẳng, nghỉ việc ngay đi tôi chờ cậu ở chỗ này. Tạ Văn Thanh lộ vẻ khó xử, chắc không được rồi, tôi đã ứng trước tiền lương. Ứng trước bao nhiêu? Năm nghìn, tiêu chưa, chưa, tạ văn thanh lấy thẻ tiền lương từ trong túi ra, tôi tính tích góp học phí cho ân ân, tích đủ sớm một chút để cho con bé đi học chứ không thể lúc nào cũng chơi bời được. Cậu không cần lo học phí, chỉ cần chút ít nữa là tôi tích đủ rồi. Ân liêu tô đưa thẻ cho cậu, lời nói quyết liệt không cho phép cãi lại, bây giờ đi xin nghỉ việc luôn đi, sau đó về nhà cùng tôi. Tạ văn thanh nhỏ giọng nói, tôi không muốn chị mỗi ngày phải vất vả như vậy, tôi cũng có thể trở thành trụ cột trong nhà. Một luồng gió nhẹ nhẹ nhàng thổi ngang qua đường phố, những lời này tựa như lông chim mỏng manh, khiến người ta cảm thấy ngọt ngào, lại có vài phần chua sót. Cô hít một hơi thật sâu, bình ổn lại nỗi lòng, nghiêm túc mà nhìn cậu tạ văn thanh con đường tương lai của cậu còn rất xa, cậu còn có thể trở thành ngôi sao sáng nhất bầu trời. Đừng lãng phí tuổi trẻ của mình ở nơi cống ngầm mà ánh trăng không chiếu sáng đến được thế này, lãng phí thiên phú. Tạ văn thanh nghe cô nói, nhìn ánh mắt thiên định tin tưởng của cô. Tất cả mọi người không tin cậu, thậm chí có đôi khi chính tạ văn thanh cũng không tin con đường trở thành một ngôi sao trời kia, người như cậu nào có can đảm mơ ước. Nhưng ân lưu tô lại tin tưởng, cô thật sự tin tưởng cậu có thể đi đến đỉnh của tinh đồ lộng lẫy, trở thành ngôi sao sáng hàng vạn người nhìn lên. Chỉ cần cô tin thì cậu phải nỗ lực đi làm, tạ văn thanh nắm chặt thẻ, không chút do dự xoay người đi vào hộp đêm kim sư. Trong văn phòng, mặt quản lý Liêu không có cảm xúc gì mà nhìn cậu tiêu tạ hợp đồng cũng ký cả rồi, bây giờ lại nghỉ việc là thế nào. Anh trả lương cho tôi, tôi không dùng su nào còn có cả tiền bâu ơ hai ngày nay cũng ở đây hết. Tạ văn thanh đẩy tiền bâu ơ cùng thẻ ngân hàng ra trước mặt anh ta, người nhà tôi không đồng ý tôi tiếp tục làm ở đây. Quản lý Liêu vất vả lắm mới chiêu mộ được một hạt giống tốt thế này, tất nhiên là không thể để cho cậu từ chức dễ dàng như vậy rồi. Anh ta lấy hợp đồng của tạ Văn Thanh từ trong ngăn tủ mở ra rồi đưa đến trước mặt cậu, chẳng để ý mà nói, nơi này của tôi cũng không phải muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Dựa theo hợp đồng quy định cậu ký một năm, bây giờ mới có mấy ngày đã muốn đi, phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng một năm. Tạ Văn Thanh kinh ngạc đến mức thay đổi sắc mặt vội vàng mở hợp đồng ra quả nhiên ở mấy mục vi phạm hợp đồng có một hàng chữ nhỏ như kiến, nếu không làm đầy đủ theo kỳ hạn hợp đồng yêu cầu bồi thường tiền vi phạm hợp đồng là toàn bộ tiền lương trong thời gian hợp đồng. Lúc đó cậu còn đang lo lắng học phí của ân ân cũng không đọc xem ghi chú hợp đồng. Không nghĩ tới anh ta lại có lòng dạ hiểm độc như vậy. Tiền lương một năm, vậy phải là vài vạn tệ. Bán cậu đi cũng không nhiều tiền như vậy. Tạ Văn Thanh thấy đáy mắt toàn lừa gạt của quản lý lưu, biết mình là con thỏ rơi vào ổ sói, không có đường chạy trốn. Giống như kiều viễn tối hôm qua, người như cậu chỉ sợ rằng sẽ bị tên xài lang hổ báo này gặm đến xương cốt cũng không tha một giây nào. Tôi không có tiền bồi thường. Tạ Văn Thanh bất chấp tất cả tôi trả hết số tiền này cho ông, tôi muốn đi ngay bây giờ. Nói xong, cậu xoay người muốn ra cửa. Hai bảo vệ vóc dáng đồ sộ đứng ở cửa chặn đường cậu đi. Tránh ra. Quản lý Liêu Thành Thơi mà uống một ngụm trà, công việc đêm nay còn chưa xong cơ mà, muốn đi đâu?" Tạ Văn Thanh giật phăng cái nở đỏ ở cổ ra, ném xuống đất, nói năng rất cốt khí ông mày không làm. Còn chưa nói xong, một tên vệ sĩ có dáng vẻ hung ác đã tiến lên đánh một phát vào khóe miệng Tạ Văn Thanh, đánh mạnh đến mức cậu lảo đảo lui về phía sau, ngã ở bên tường, nổ đom đóm mắt. Quản lý liêu vẫy vẫy tay, hai tên bảo vệ tiến lên ngay lập tức ba chân bốn cẳng mà lột sạch áo trên người tạ văn thanh, dùng dây thừng trói chặt cậu lại. Mấy người làm gì đấy hả? Thả tôi ra, cậu liều mạng dãy rùa, lại không tránh thoát được hai người này còn ăn mấy cú đánh nữa. Quy củ ở đây, nhân viên nào không nghe lời thì phải trừng phạt dạo phố thị chúng quản lý liêu không khách khí mà vỗ vỗ mặt cậu, mang nó ra ngoài nói xong hai tên bảo vệ lôi xềnh sạch tạ văn thanh đang bị trói chặt tới sàn nhảy quần ma loạn vũ của hộp đêm trói vào cột múa dài cậu xuất hiện lập tức đốt cháy bầu không khí toàn bộ sàn nhảy hai vũ công sở hữu dáng người là lứt tuyệt đẹp bước từng bước gợi cảm như múa đến trước mặt cậu coi cậu như đạo cụ bắt đầu nhảy những bước nhảy yêu dã lại dụ hoặc khán giả dưới sàn nhảy ai ai cũng uống rượu ừng ực điên cuồng kêu to ân lưu tô đứng ở giữa sân nhảy nhìn chằm chằm người thiếu niên trên sân khấu sắc mặt khuất nhục kia cả người cô giống như bị mất đi không khí để thở trái tim đau đớn run dày từng đợt cô muốn chạy lên sân khấu theo bản năng lưu tuệ hoa tay mắt lanh lẹ kéo mạnh cô lại chị điên à muốn bị đánh chết sao ân lưu tô mắt điếc tai ngơ chạy như điên về phía tạ văn thanh anh trai nhỏ lưu tuệ hoa cùng chú xăm tay chỉ có thể liều mạng mà giữ cô đừng đi bình tĩnh Đúng lúc tất cả mọi người nhảy nhót mê say hết mình thì đột nhiên có cảnh sát mặc chế phục rồn dập tiến vào, dẫn đầu là cảnh sát Tiểu Lưu. DJ đang chơi nhạc đột nhiên im bặt, cảnh sát Tiểu Lưu nói to tiếp nhận báo án của quần chúng, nơi này có hoạt động kinh doanh phi pháp, yêu cầu tất cả mọi người dừng lại. Các khách hàng ở đây hoảng sợ, vắt chân lên cổ mà chạy, tuy nhiên cảnh sát đã bố trí lực lượng khống chế các cửa ra vào của hộp đêm Kim Sư, khống chế được hiện trường. Rất nhanh quản lý Liêu bị cảnh sát Tiểu Lưu dẫn ra, tay bị đeo còng số 8. A sơ, chúng tôi kinh doanh hợp pháp mà. Quản lý Liêu còn cố gắng biện giải, nhưng Tiểu Liêu rất là không khách khí mà chặn học anh ta, "A sơ cái gì ông xem phim Hồng Kông nhiều quá à?" "Vâng, vâng, vâng, ý tôi là cảnh sát, chúng tôi có phạm pháp gì đâu." "Không phạm pháp thế cái cậu kia đang làm gì?" Nói đoạn, cảnh sát Tiểu Liêu chỉ vào Tạ Văn Thanh nửa người trên không một manh áo, bị trói chặt vào cột ở trên sân khấu. "Cậu ta là cậu ta tự nguyện biểu diễn. Chờ đến bao giờ chúng tôi tra xét thì mới rõ ràng." Tiểu Lưu hừ lạnh một tiếng, nói với cảnh sát phía sau, dẫn ông ta đi. Quản lý Lưu bị áp giải lên xe cảnh sát, Tạ Văn Thanh cũng được cảnh sát tới giải cứu xuống. Ân Lưu Tô chạy đến nâng cậu dậy. Toàn bộ thân hình cao lớn của Tạ Văn Thanh trực tiếp ngã nhào vào người ân Lưu Tô, ôm chặt cô, nói giọng khàn khàn lại nức nở chỉ. Đừng sợ, Ân Lưu Tô cố gắng kìm nén sự run rẩy trong tiếng nói, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, không sao hết, đừng sợ. Tạ Văn Thanh chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy Cả người bị dọa đến mềm nhũn, ôm chặt Ân Lưu Tô giống như cọng dơm cứu mạng, tôi còn tưởng tôi sẽ chết cơ. Thế biết chừa chưa? Biết chừa rồi. Lúc này, Lưu Tuệ Hoa đã đi tới, nhìn cơ bắp thân trên khiến máu mũi người ta phun trào của Tạ Văn Thanh, nói em trai ta à, chú thật đúng là đẹp chứ. Không xài được cơ bắp rắn chắc đầy mình mà lá gan lại như lũ con nít là thế nào, còn không biết đánh người bằng anh hoa tí của chúng ta lúc này ân lưu tô mới chú ý tới phần thân trên của cậu còn trần trụi nhiệt độ cơ thể nóng cháy làm nhịp tim cô có chút loạn nói với lưu tuệ hoa cậu ấy ngây thơ không gặp chuyện như vậy lưu tuệ hoa nhặt được một cái áo sơ mi đưa cho tạ văn thanh cười nói lúc tới thì còn muốn đánh chết chú ấy giờ chị lại nói đỡ là sao tôi chưa bao giờ nói là đánh chết cậu ấy tạ văn thanh mặc quần áo cho hàn hỏi tựa như tăng rất nhiều dũng khí lại mặt dày mày dạn mà ôm bà vai ân lưu tô chị ấy tiếc không đánh chết đâu Còn chưa nói xong, thấy ân lưu tô tùy tay nhặt một chai bia rỗng lên, lạnh bút mà nhìn về phía cậu tôi nói là đánh cho tàn phế. Tạ văn thanh cuống quýt trốn tránh, chạy ra cửa, nhìn thấy cảnh sát tiểu lưu đứng tựa vào cửa xe, mở cửa xe, bạn học tiểu tạ mời vào cùng. Ân lưu tô đi ra, tạ văn thanh lập tức trốn ra phía sau cô tôi cũng phải đến đồn cảnh sát sao. Tiền tôi kiếm được cũng đều trả hết rồi, không phạm pháp đâu mà. Ân lưu tô thấy tình hình như vậy. Cũng không muốn tính sổ gì với cậu thấp thỏm hỏi Cảnh sát lưu tạ văn thanh này cũng là người bị hại chứ Chắc không phải ngồi tù đâu nhỉ Cảnh sát tiểu lưu trả lời cô là người báo án Cậu ấy là đương sự Đến đồn cảnh sát ghi chép thôi Yên tâm, không có việc gì Vân lưu tô nhẹ nhàng thở ra Lên xe cùng tạ văn thanh Xe cảnh sát đi đến một con phố gần quán bar Đèn neon lộng lẫy phồn hoa lập lè khắp trốn Ánh sáng nhẹ nhàng bao trùm khuôn mặt trong sáng đơn thuần của thiếu niên Cậu quyến luyến dựa đầu vào vai ân lưu tô, thế mà ân lưu tô cũng không đẩy cậu ra cứ tùy cậu. Cảnh sát tiểu lưu nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu không nghĩ tới hai người là người một nhà đâu tôi nhớ lần đầu tới đồn cảnh sát hai người còn đánh nhau túi bụi cơ. Ân lưu tô hừ nhẹ cậu ta mà lại không nghe lời giống như lần này thì tôi còn đánh cậu ta ấy. Lần này tạo văn thanh biết mình đuối lý cũng không phản bác nắm lấy tay cô. Ân lưu tô mẫn cảm mà hất tay cậu ra. Vài phút sau cậu lại nắm lấy lần nữa, nắm thật chặt. Lòng bàn tay ấm áp thô ráp bao phủ lên mờ u bàn tay của cô, lần này ân lưu tô lại không hất tay cậu ra nữa. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 33, lối thoát mới, hộp đêm kim sư ngừng kinh doanh để chỉnh đốn và cải cách. Vào ngày niêm phong, còn có phóng viên đài truyền hình theo cảnh sát đi vào hộp đêm, tạ văn thanh là đương sự, đương nhiên cũng trở thành đối tượng trọng điểm phỏng vấn của phóng viên ân lưu tô cùng phóng viên đài truyền hình xác nhận thời gian phát sóng khua chiêng gõ chống tuyên truyền ở hẻm hồ lô buổi tối thứ năm lúc tám giờ kênh thời sự anh trai nhỏ nhà chúng tôi lên tv quả nhiên tới thời gian phát sóng toàn bộ hàng xóm láng giềng trong hẻm hồ lô đúng giờ mà ngồi canh ở kênh thời sự xem tạ văn thanh lên tv tất nhiên hai người hứa xuân hoa cùng lưu tuệ hoa sáng sớm đã đến nhà ân lưu tô chuẩn bị coca rồi hạt dưa đậu phộng nhìn chằm chằm kênh thời sự Thậm chí cô bé lệ lệ ở bên nhà hàng xóm cũng sách ghế ngồi trước tivi cùng ân ân. 8 giờ tối kênh thời sự đưa tin về chuyện cảnh sát truy quét tội phạm lần này. Phóng viên đi theo cảnh sát đi vào hộp đêm kim sư chụp được cảnh cảnh sát giải cứu tạ văn thanh đang cởi trần xuống. Trên màn hình tivi hiện lên mấy chiếc cảnh sát cứu thiếu niên xa chân nhầm lối thủ tiêu hộp đêm phi pháp trọng quyền xuất kích Tuy rằng mặt tạ Văn Thanh được dùng bộ lọc làm mờ, nhưng toàn thể hàng xóm láng giềng hẻm hồ lô liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra cậu. Đây rồi này, ồ, quả nhiên là anh trai nhỏ nhà ân lưu tô. Ha ha ha, lên TV rồi. Thành siêu sao rồi, siêu sao cái gì trời, không nghe tin tức nói à, thiếu niên xa chân nhầm lối. Ai thèm quan tâm cái này, lên TV là ngầu lắm rồi. Lúc mặc quần áo không nhìn được, ai biết dáng người em trai nhỏ tiểu tạ này tuyệt thế đâu. Nhiều năm sau tạ văn thanh xuất hiện vô số lần trên màn hình TV. Nhưng cậu chẳng bao giờ nghĩ đến, lần đầu tiên mình lên TV lại lấy thân phận thiếu niên xa chân nhầm lối để lên chương trình thời sự. Mỗi lần nghĩ lại, đây trở thành lịch sử đen tối nhất của cậu. Nhưng mặc kệ chương trình gì, mặc kệ lấy thân phận gì lên chương trình đó, dù sao thì đối với láng giềng ở hẻm hồ lô này có thể lên TV là đã rất châu bò rồi. Từ nay về sau, Tạ Văn Thanh đi lại ở hẻm hồ lô, ánh mắt người khác nhìn cậu cũng trở nên bất thường. Sừng hồ với cậu cũng không còn là anh trai ân ân nữa, mà biến thành siêu sao lớn xa chân nhầm lối. Siêu sao lớn thì siêu sao lớn, nhưng cố tình lại còn cho thêm mấy chữ xa chân nhầm lối nữa. Trong lúc nhất thời, Tạ Văn Thanh cũng không hiểu được mấy hàng xóm này đang cảm thấy cậu trâu bò hay đang cười nhạo cậu nữa. Nhưng dù cho thế nào, mấy nhóc con như lệ lệ là thật sự cảm thấy cậu châu bò, gặp được cậu còn đòi ký tên, sau đó đi nhà trẻ sẽ nhanh nhảo khoe khoang với các bạn khác anh hàng xóm là siêu sao lớn xa chân nhầm lối từng lên TV. Thậm chí lúc đi ngang qua cửa hàng tạp hóa của lão chu lão chu còn cười nói với cậu siêu sao xa chân nhầm lối, không tồi đâu đấy còn được lên TV, sau này chịu khó tuyên truyền cho cửa hàng tạp hóa của tao đi tao mời chú mày làm người phát ngôn. Được. Tạ Văn Thanh cũng hùa theo, rỗi tay trước mặt lão, nói trả chi phí người phát ngôn đi, để tôi suy xét. Lão Chu lấy một lọ sữa đưa cho cậu cầm đi. Tạ Văn Thanh uống sữa quốc bộ xa dần. Ai thích cười thì cười. Một ngày nào đó cậu sẽ trở thành siêu sao lớn một cách chân chính. Sắp ăn Tết, sang năm mới, ân lưu tô lên kế hoạch đưa ân ân đi học nửa năm tại trường tiểu học tư Thục Gia văn để chuẩn bị chính thức khai giảng lớp 1 vào tháng 9, tránh cho cơ sở kém đuổi theo các bạn học khác không kịp học phí cao mất chính là vấn đề trước mắt của ân lưu tô cùng tạ văn thanh trong khoảng thời gian này ân lưu tô thức khuya dậy sớm đưa cơm hộp tích được không ít tiền nhưng tạ văn thanh làm việc ở hộp đêm kim sư không những không kiếm được một xu tiền lại còn kiếm được cái mỹ danh thiếu niên xa chân nhầm lối xã hội phức tạp cậu cũng không dám đi lung tung tới mấy nơi giải trí như vậy tìm việc nên là cũng thành thật cùng ân lưu tô đi đưa cơm hộp Ân Lưu Tô cùng Tạ Văn Thanh nhận việc đi giao hàng cho quán bánh của hứa Xuân Hoa, giúp cho doanh số mỗi ngày của cửa hàng của hứa Xuân Hoa tăng hơn gấp ba, khiến cho mấy nhà kinh doanh ăn uống xung quanh nhìn đến đỏ cả mắt. Hứa Xuân Hoa cũng rất cảm kích bọn họ bởi vì biết ân Lưu Tô cùng Tạ Văn Thanh còn đang phải lo cho học phí của ân ân, tất nhiên cô ấy cũng không chối từ, muốn dồn toàn lực để giúp đỡ ân ân đi học. Cho nên sau khi khấu trừ phí tổn, lợi nhuận của mỗi cây bánh crepe cô ấy chia đôi một nửa cho họ giúp ân ân góp đủ học phí nhanh hơn. Đoạn thời gian đó ân lưu tô bận đến mức trời đất tối sầm. Một hôm đi ngang tiệm cắt tóc tuệ hoa cô ngoài ý muốn mà nhìn thấy trên cửa có dán một tờ giấy ghi chữ truyền nhượng cửa tiệm. Bước chân ân lưu tô dừng lại kinh ngạc mà đi đến trước cửa tiệm cắt tóc. Nhân viên trong tiệm đã nghỉ chỉ còn lại chú xăm cánh tay đang ngồi ở ghế xoay chơi điện thoại. Cô bé ân ân ngồi bên cạnh chú ấy, bừng bừng hứng thú nhìn chú ấy chơi trò chơi. Ân ân, con lại đi tìm chú hoa tí rồi. Ân liêu tô gọi ân ân, chú hoa tí cũng có công việc, không thể lúc nào cũng chơi với con được đâu. Chú xăm tay vội vàng bỏ điện thoại xuống, nói với ân liêu tô, em không bận gì đâu, em có thể chăm sóc con bé mà ân liêu tô đang muốn hỏi chuyện truyền nhượng cửa tiệm là ra sao thì đúng lúc gặp lưu tuệ hoa thở phì phò đi vào tới bây giờ tiệm của bọn em một mống khách cũng không có nhàn chảy nước ra rồi nếu cứ thế này mãi thì sớm hay muộn gì cũng phá sản thôi nhân viên trong tiệm đâu hết rồi lưu tuệ hoa khoanh tay khó chịu mà đứng ở cửa ở bên kia hết rồi ân liêu tô nhìn theo tầm mắt của cô ấy chỉ thấy ở phía đối diện có một cửa tiệm uốn tóc trang hoàng hoàn toàn mới tên là tiệm uốn tóc mỹ mỹ không biết khai trương từ khi nào Cô kinh ngạc mà nói cửa tiệm này mờ từ bao giờ thế, tôi còn không biết cơ đấy. Chị là người bận rộn, đương nhiên không biết rồi. Liêu Tuệ Hoa trợn mắt trắng, mặt mũi khó chịu. ân ân nói tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ khai trương hai tuần trước, không chỉ đoạt khách làm ăn của chị Tuệ Hoa mà còn đào cả công nhân của chị đi luôn rồi. Kiêu ngạo như thế luôn sao? Toàn một lũ ăn cây táo, rào cây sung. Liêu Tuệ Hoa tức muốn chết quay đầu lại rồi nói với chú xăm tay, còn anh nữa, đi luôn đi nếu của tôi đây bé như lỗ mũi, không nuôi nổi mấy ông Phật lớn như các anh đâu. Chú xăm tay luống cuống mà cầm điện thoại, vẻ mặt vô tội mà ngẩng đầu tôi không đi đâu. Vân ân cũng nhanh chóng hát đệm, chú Hoa Tí là người trung thành nhất, chú ấy sẽ không đi đâu à. Thiết bị ở tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ đều là đồ mới, trang hoàng cũng mới, yêu đãi giảm giá khai trương nhiều, mấy người ở hẻm hồ lô này đều là người có mới nới cũ, khách hàng cũng bị đoạt hết rồi. Lưu tuệ hoa thở dài, anh mà còn không đi tôi bán truyền nhượng cái cửa tiệm này đi rồi thì anh lại thành người thất nghiệp còn không bằng đi tìm công việc khác thăng quan tiến chức. Tôi tôi đã từng ngồi tù, không ai dám nhận tôi vào làm đâu. Chú xăm tay trần trừ nói tôi đi theo chị thôi. Anh đi theo tôi làm cái gì, nói không chừng sau này tôi cũng giống hứa xuân hoa đẩy xe đi bán bánh crepe. Thế tôi sẽ chú ấy nghĩ nghĩ, sẽ quạt gió cho chị. Liêu tuệ hoa bật cười một tiếng, cuối cùng tâm tình cũng tốt hơn không ít, rỗi rỗi, ai cần anh quạt gió hả? Đúng lúc này, bà chủ tiệm uốn tóc đối diện, hàn mỹ mỹ, xoắn người như rắn nước đi đến đây, nhìn tờ giấy ghi truyền nhượng cửa tiệm rán trên cửa kính, mặt mày thon thả dạng dỡ lên. Bà chủ tuệ hoa sao thế, định đóng cửa tiệm à? Liêu tuệ hoa biết chị ta đang chế nhạo mình, ánh mắt lạnh lùng, chẳng thèm đáp lời. Hàn mỹ mỹ còn nói thêm, cái tiệm cắt tóc này của chị bao nhiêu tiền vậy? Liên quan gì đến chị? Chị ta đi vào trong tiệm, dạo một vòng, tôi chỉ nghĩ là, nơi này của chị có sẵn thiết bị tuy trang trí có hơi xưa cũ rồi, nhưng còn chấp vá được định mua đổi thành chi nhánh của tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ, dù gì thì chị cũng nhìn cửa tiệm của tôi mà xem, khách nhiều quá ngồi hết cả chỗ rồi. Lời này khiêu khích quá mức, ngay cả ân ân cũng nghe rõ được ý khoe khoa ngầm của chị ta, nói chị tuệ hoa sẽ không truyền cho cô đâu. Cái con bé con này, nói trước bước không qua. Hàn Mỹ Mỹ kiêu ngạo mà nói cái giấy truyền nhượng cửa tiệm này của chị ấy rán cả tuần nay rồi, một người đến hỏi mua cũng chẳng có chỉ sở chẳng mấy chốc nữa chị ấy phải cầu cô mới được ấy chứ. Cuốn tạp chí giới thiệu kiểu tóc thời thượng trong tay Lưu Tuệ Hoa gần như bị cô ấy bóp thành bánh quai treo. Ân Lưu Tô chưa bao giờ thấy người nhanh mồm dẻo miệng như Lưu Tuệ Hoa lại thức đến mức như thế này, nhưng lại thức nghẹn đến mức một câu đều nói không nên lời. Chắc hẳn là tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ đối diện kia đã tạo cho cô ấy một đà kích không nhỏ. Ân Lưu Tô xoay người, xé thờ truyền nhượng cửa tiệm trên cửa xuống, nói đầy chắc chắn cửa tiệm này không bán, nếu cô muốn mở chi nhánh thì đi tìm cửa tiệm khác đi. Hàn Mỹ Mỹ cười lạnh một tiếng, các người đừng có hối hận. Nói xong, chị ta đạp bước trên giày cao gót kêu căng ngạo mạn mà trở về tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ. Lưu tuệ hoa giống như một nồi nước nóng sôi ủng ục tức giận đến mức sắp nổ tung trào. Chú xăm tay đưa cho cô ấy một cái kẹo que cũng bị cô ấy ném hung hăng xuống dưới mặt đất mẹ nó. Con khốn, Ân Lưu Tô dựa vào cạnh cửa, nhìn tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ phía đối diện. Trong tiệm đông như chảy hội, mỗi ghế ngồi đều có một khách hàng đang ngồi chờ cắt, đều là hàng xóm láng giềng gần đây. Vì sao tiệm cô ta lại làm ăn tốt như thế? Ân Lưu Tô hỏi Lưu Tuệ Hoa, "Còn không phải là vì trang trí trong tiệm mới mẻ, lúc khai trương giảm giá mạnh chứ còn gì nữa?" Lưu Tuệ Hoa tức muốn hộc máu mà nói, "Cô ta còn đào hết mấy thở cắt tóc xòi nhất của tiệm em đi hết luôn." ân lưu tô nghĩ nghĩ hỏi thế cô không muốn làm nữa à em làm người có ưu điểm lớn nhất chính là nghĩ thoáng lưu tuệ hoa lười biếng mà ngồi ở trên sofa em sẽ không lấy tiền ra tức giận với người khác không kinh doanh được thì bỏ chân trời nào chẳng có cỏ xanh dờn em còn lâu mới cứ mãi treo cổ ở một thân cây tuy rằng so sánh không thích hợp cho lắm nhưng cũng có đạo lý từ trước đến nay lưu tuệ hoa là người tiêu sái sẽ không phải vì tức giận nhất thời sẽ khiến cho chính mình phải chịu tổn thất Dù sao cô cũng không muốn làm nữa, thế không bằng để tôi đầu tư vào tiệm uốn tóc Tuệ Hoa của cô cùng gánh nguy hiểm rồi làm một vài đổi mới thử xem có biện pháp nào cứu tiệm uốn tóc hay không." Ân Lưu Tô ngồi ở chiếc sofa bên phía đối diện cô ấy, tư thái đàm phán. "Chị muốn đầu tư?" Mặt Lưu Tuệ Hoa đầy kinh ngạc, "Không phải gần đây chị đang dự trù học phí cho con bé Ân Ân sao, chị mà có tiền thừa đầu tư á?" "Không có, không có thì nói quái gì. Tuy tôi không có tiền, nhưng tôi có người." Ân Lưu Tô cười nhẹ, Dường như có ánh sáng tỏa ra bốn phía cửa tiệm này của cô chỉ còn một nhân viên là chú hoa tí tôi đoán là cô cũng không tính đi thuê thở cắt tóc nào khác vậy tôi dùng phương thức đầu tư là đưa nhân viên ra nhập tiệm uốn tóc của cô thấy thế nào. Nhân viên mà chị nói không lẽ là tấm mắt lưu tuệ hoa chậm rãi ngoảnh đi đúng lúc nhìn thấy tạ văn thanh đang đi ra khỏi nhà. Trong miệng tạ văn thanh ngậm một que kem chân nhảy mu nuộc trong miệng hát bài Billie Jean của Michael Jackson bộ dạng rất là thành thơi đắc ý. đúng vậy ân lưu tô ra khỏi cửa tiệm nắm cổ áo tạ văn thanh túm cậu vào tiệm siêu sao lớn xa chân lầm lối nhà chúng tôi mạnh mẽ gia nhập nhất định có thể cứu được tiệm uốn tóc tuệ hoa tràn đầy nguy cơ này của cô tạ văn thanh nhìn sang ân lưu tô lại nhìn lưu tuệ hoa vẻ mặt tràn ngập khó hiểu lưu tuệ hoa cười tuy bộ dạng của vị siêu sao lớn xa chân nhầm lối này của nhà chị không tồi nhưng chú ấy có biết gội đầu không biết cắt tóc không biết uốn tạo hình không Cái gì cũng không biết vào tiệm cắt tóc của em làm cái gì được làm bình hoa à. Ân Liêu Tô búng tay một cái bingo Làm bình hoa là chính xác rồi đấy. Ngay từ lúc tạ Văn Thanh làm phục vụ tại cửa tiệm pizza Ân Liêu Tô đã có ý tưởng rồi. Cô phát hiện tuy các em gái đều rất thẹn thùng nhưng mà bọn họ lại rất tình nguyện mua hàng vì trai đẹp. Ai quy định chỉ đàn ông mới được nhìn người đẹp con gái cũng thích nhìn trai đẹp kia mà. Mỗi lần tạ văn thanh đi làm phục vụ tại cửa tiệm pizza thì khách hàng trong tiệm đều tăng gấp đôi. Sau này thì tạ văn thanh xa chân vào làm trong hộp đêm kim sư, lại càng dựa vào nhan sắc đánh gục một đám người phục vụ thu hoạch được sự yêu thích của vô số chị gái. Mà tiệm cắt tóc tuệ hoa lại vừa vặn chọn phục vụ giới nữ làm ngành kinh doanh chủ chốt. Tuy rằng nói không dễ nghe, nhưng nếu để cho cậu gia nhập tiệm uốn tóc tuệ hoa, nói không chừng có thể mở ra ý tưởng mới cho ngành làm đẹp làm tóc này ân lưu tô vươn tay trước mặt lưu tuệ hoa sao thử một lần không lưu tuệ hoa nhìn thiếu niên xa chân nhầm lối nhân mô cầu dạng trước mặt mình dường như hiểu được ý của ân lưu tô lông mày cô ấy nhíu lại lại nhìn sang tiệm uốn tóc mỹ mỹ phía đối diện dù sao cũng đang đứng bên bờ vực sinh từ tồn vong thử xem cũng không lỗ lưu tuệ hoa nắm chặt tay ân lưu tô mẹ nó liều mạng chương ba mươi bốn đứng đầu bảng Lưu Tuệ Hoa và Ân Lưu Tô quyết định những chi tiết trong quá trình hợp tác còn chính thức ký kết hợp đồng một cách nghiêm túc. Ân Lưu Tô chiếm 30% cổ phần. Cô bắt đầu đưa ra những cải cách rất lớn và toàn diện đối với tiệm cắt tóc của Tuệ Hoa. Đầu tiên tên tiệm cắt tóc Tuệ Hoa nhất định phải thay đổi. Thời nay tiệm cắt tóc ở khắp nơi nên không có ai sẽ cảm thấy tên này quê mùa nhưng dĩ nhiên nó cũng không có chút mới mẻ, độc đáo nào cả. Ngay cả đối thủ cạnh tranh ở đối diện cũng đặt tên là tiệm uốn tóc Mỹ-Mỹ, đọc qua đúng là chẳng khác gì nhau. Cho nên cái tên tiệm cắt tóc tuệ hoa cần phải được sửa lại. Tên của cửa tiệm phải sửa như thế nào, mọi người cũng nhau suy nghĩ viết ý tưởng của bản thân lên một tấm bảng đen. Hoa tí tiệm làm tóc đẹp tuệ hoa. Liêu tuệ hoa tiệm làm tóc theo phong trào quốc tế tuệ hoa. ân ân tiệm uốn tóc theo phong trào quốc tế thời thượng tuệ hoa. Tạ Văn Thanh tiệm uốn tóc tạo hình theo phong trào quốc tế thời thượng tuệ hoa. Ân Lưu Tô nhìn những cái tên chẳng có chút sáng tạo nào của mấy người này đưa ra thì cảm thấy cạn lời. Cô suy nghĩ một chút rồi viết xuống vài chữ đơn giản trên tấm bảng đen y xui. Mọi người nhìn nhìn cái tên bằng tiếng Anh này, khó hiểu mà hỏi cái này có nghĩa là gì vậy? Ân Lưu Tô giải thích y ân, xui tuệ. Lưu Tuệ Hoa nhíu chặt đôi mày, ghép tên của chúng ta lại với nhau thì có ý nghĩa gì hả? Ân Liêu Tô nói rất chân thật, không có ý nghĩa gì hết nhưng mà nhìn qua giống như là tên cửa hàng quốc tế, fashion. Chú xăm tay gãi gãi đầu rồi hỏi, fashion là cái gì? Đúng là một đám thiếu kiến thức, Ân Liêu Tô đẩy nhẹ ân ân tiểu muội giải thích cho bọn họ nghe fashion là cái gì? Bân ân ân vội giơ tay lên rồi giải thích fashion là trào lưu mới nhất, mọi người nhìn nhau, mặc dù bọn họ không hiểu gì nhưng nghe qua có vẻ như là cửa hàng cao cấp dùng tiếng Anh giống như là nâng tầm quốc tế cho cửa hàng. Lúc này còn chưa có cửa hàng nào thử đặt tên theo kiểu như vậy. Cả đám xem xem lại mấy cái tên đưa ra lúc trước rồi quyết định chọn ý kiến của ân Liêu Tô, đặt tên cho cửa tiệm là... Y Xui. vào khoảnh khắc đó, không ai có thể biết được cái tên Y Xui mà bọn họ tùy tiện chọn ra sẽ trở thành địa điểm mà tất cả phụ nữ đều yêu thích của 10 năm sau. Các chi nhánh cửa hàng được mở rộng trên phạm vi cả nước sản phẩm đa dạng từ... Làm đẹp chăm sóc da cho đến mỹ phẩm trang điểm cũng trở thành nhãn hiệu mỹ phẩm trong nước cho nữ giới đưa ra thị trường thành công nhất. Con đường ở giữa biển sao trời mênh mông chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Liêu Tuệ Hoa lại mời nhà thiết kế làm một bảng hiệu mới cho cửa hàng, một chữ y thật to rồi tới một chữ xui mềm mại. Nền trắng chữ đen làm nổi bật những chữ cái khiến cho người xem có ấn tượng sâu sắc nhìn qua có vẻ hơi giống mái tóc dài của một cô gái đang bay trong gió thể hiện rõ và chính xác mặt hàng kinh doanh của tiệm uốn tóc. Lưu Tuệ Hoa đứng trước cửa tiệm ngắm nghĩa tấm biển hiệu mới rồi tỏ vẻ rất hài lòng. Bà chủ hàn Mỹ Mỹ của tiệm đối diện đi ra cũng nhìn thấy thì hừ lạnh hoa hòe loè loẹt. Nếu đổi tên của cửa hàng thì cách trang trí trong tiệm cũng cần phải có sự thay đổi. Lưu Tuệ Hoa lấy ra toàn bộ tiền tiết kiệm trước giờ mình dành dụng được để trang hoàng lại toàn bộ cửa tiệm. Để tiết kiệm tiền mời công ty thiết kế nội thất tạ văn thanh và ân ân cùng với hoa tí đều phụ trách vôi quét sơn. Tự mình làm việc cơm nọ áo ấm. Ba người chat vui còn đùa giỡn với nhau, có vẻ cũng chơi rất vui vẻ. Ân lưu tô đi qua đi lại trong tiệm thu nhặt toàn bộ các vật dụng như kéo ổ cắm điện tóc giả khiến cho chiếc bàn dài thật sạch sẽ sáng sủa. Không tới nửa tháng, một cửa tiệm làm tóc theo phong cách tối giản hoàn toàn mới đã ra đời. Sau khi xong giai đoạn trang trí thì tới giai đoạn kinh doanh, khảo nghiệm thật sự bây giờ mới bắt đầu. Trong các ngõ nhỏ của hẻm Hồ Lô có không ít người cư trú nhưng những vị khách này đều đến tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ. Y sui lại theo trào lưu quốc tế cho nên những ông bác bà bác tuổi trung niên, tư thường bảo thủ này dĩ nhiên không phải là khách hàng mà bọn họ hướng đến. Bất quá, cũng may là hẻm hồ lô này rất gần với đoạn đường từ trung tâm thành phố đến trung tâm thương mại. Có rất nhiều nhân viên văn phòng muốn đi đường tắt để về nhanh lúc tan tầm chính là xuyên qua con hẻm này. Những cô gái là nhân viên văn phòng có thu nhập ổn định chính là khách hàng mục tiêu của Y sui. Chỉ cần y xui có thể dụ dỗ những người này chi tiền sử dụng dịch vụ thì không cần phải lo lắng vấn đề cạnh tranh với tiệm làm tóc ở đối diện. Nhưng vấn đề lớn ở đây chính là làm cách nào để hấp dẫn được những khách hàng này. Ý nghĩ ban đầu của ân lưu tô thật sự rất đơn giản. Bộ vest chuyên biệt của hộp đêm kim sư của tạ Văn Thanh vẫn còn nằm ở nhà. Chỉ cần cậu mặc bộ đồ này thêm chiều cao và khuôn mặt đẹp trai trẻ trung thì đứng ở cửa tiệm làm tóc sẽ rất hút khách. Nhưng mà trong tiệm chỉ dựa vào hoa tí và lưu tuệ hoa gội đầu cắt tóc thì không thể làm y sui phát triển được lâu dài. Y sui cần phải tuyển thêm nhân viên. Lưu tuệ hoa từng thề phải đông sơn tái khởi cho nên cũng chi mạnh tay để phát quảng cáo tuyển dụng. Tiền lương gội đầu và cắt tóc đều tăng lên một phần ba so với lúc trước. Hai thợ cắt tóc đã bỏ việc qua bên tiệm uốn tóc Mỹ. Mỹ làm việc giờ thấy lưu tuệ hoa trả tiền lương cao thì lại quay sang nói muốn trở về tiệm. Liêu Tuệ Hoa dĩ nhiên là rất muốn cướp người tư tiệm của Hàn Mỹ Mỹ nên định đồng ý. Nhưng không nghĩ tới ân Liêu Tô đang ngồi trên ghế bên cạnh sửa móng tay lại quay qua từ chối hai người này một cách thẳng thừng. Xin lỗi, y xui của chúng tôi không nhận lại người cũ. Hai thở cắt tóc nhìn nhau, hỏi với vẻ mặt khó chịu cô là gì mà đòi quyết định. Tôi là người hợp tác của y xui. Những người này lại truyền ánh mắt ân cần sang phía Lưu Tuệ Hoa, bà chủ Tuệ Hoa chúng tôi đã từng làm việc cho cô một thời gian dài, cũng có tình cảm thân thiết cô cho chúng tôi quay về đi. Lưu Tuệ Hoa thật ra chỉ là một người mạnh miệng mềm lòng, lại càng không có chính kiến cho nên định đồng ý với bọn họ. Lại nghe được ân Lưu Tô trả lời, hôm qua mấy người có thể vì tiệm cắt tóc Mỹ Mỹ trả lương cao mà chạy sang đó làm hôm nay chúng tôi trả lương cao hơn thì lại quay lại. Ai biết được khi nào bà chủ Mỹ Mỹ của mấy người lại muốn tăng lương? Các người sẽ không trải qua lần nữa hay không? Chúng tôi sẽ không. Ân Lưu Tô nhìn sang Lưu Tuệ Hoa, làm buôn bán phải nhớ lấy một điều, không bao giờ được trọng dụng một kẻ đã từng phản bội mình. Đây là câu nói mà cô từng nghe người ba mạnh mẽ quyết đoán của mình nói lúc bàn chuyện làm ăn cùng với người khác tại nhà họ ân. Đã qua nhiều năm nhưng cô vẫn khắc ghi trong tâm mình. Mặc dù Lưu Tuệ Hoa cảm thấy không đành lòng nhưng hiện tại ân Lưu Tô là người hợp tác làm ăn với cô ấy cho nên vẫn phải tiếp thu ý kiến của đối phương. Vì vậy cô ấy từ chối hai người thở cắt tóc, hai người này lúc ra khỏi cửa còn phỉ nhổ y xui. Chúng tôi sẽ chống mắt lên mà xem mấy người có thể tìm được thở cắt tóc nào giỏi như chúng tôi không. Tạ Văn Thanh đang đi tới thì thấy được cảnh này, cậu chửi ngược lại tay nghề như mấy người tới thị trường người lao động tuyển được một đống. Lại còn thu ít tiền làm nhiều việc, làm như không có mấy người không làm được không bằng á. Cậu mắng xong thì bước vào trong tiệm lập tức nhìn thấy ánh mắt đầy chờ mong của ân liêu tô và liêu tuệ hoa. Có có chuyện gì, cậu cảm thấy hơi căng thẳng. Nếu ở thị trường người lao động có thể tuyển được người dễ như thế thì việc tuyển dụng nhân viên mới của Y Sui giao cho anh trai nhỏ Tiểu tạo vậy. Lưu tuệ hoa vỗ vỗ lên vai của cậu cho chú thời gian 3 ngày, phải giống như lời nói đó, chọn người nào ăn ít làm nhiều. Cái này, cậu cậu cậu cậu chỉ vì chửi cho có vần điệu mới nói thế mà. Vân Liêu Tô lấy tấm bảng thông báo tuyển dụng treo lên người tạ văn thanh, dặn dò chọn người cần phải lưu ý y sui của chúng ta kinh doanh theo hướng dựa vào mặt kiếm cơm đó. Tạ văn thanh mang theo tấm bảng thông báo tuyển dụng y sui đi tới thị trường người lao động. ân ân sung phong trở thành người hỗ trợ đi cùng với cậu. Cô bé chính là cố vấn cho hình tượng của tiệm làm tóc cho nên phải kiểm tra tốt về giá trị nhan sắc của người ứng tuyển. Tạ Văn Thanh nắm tay ân ân đi tới đi lui như con thoi dệt vải trong thị trường người lao động, vừa đi vừa hét to, tuyển nhân viên, tuyển nhân viên, làm thợ gội đầu, thợ cắt tóc. Tuyển nhân viên, tuyển nhân viên, một tháng một nghìn, tuyển nhân viên, tuyển nhân viên, anh đẹp trai chị đẹp gái mau tới. Dù rằng bây giờ bao ăn ở còn trả lương một nghìn một tháng cũng là mức đãi ngộ khá tốt. Nhưng những người đang tìm việc làm ở thị trường người lao động đa số đều không có kỹ năng cắt tóc gội đầu nên không thể ứng tuyển. Ân ân và Tạ Văn Thanh đi dạo ở thị trường người lao động cả một buổi sáng mà không thu hoạch được gì. Đến giữa trưa cả hai đi tới khu thương mại bên cạnh quảng trường âm nhạc. Tạ Văn Thanh mua hai cái hamburger thịt bò, hai anh em chia nhau mỗi người một cái, ngồi ăn ngay cửa của nhà hàng KFC. Buổi chiều lại tiếp tục, Tạ Văn Thanh đang gặm hamburger thì nghe được một âm thanh rất quen thuộc. Phòng tập thể hình hình nam câu lạc bộ của đàn ông thiên đường của phụ nữ. Cậu ngẩng đầu nhìn sang thì thấy một thân hình đứng thẳng tấp chính là đào tử đang làm ra vẻ rất nghiêm túc phát tờ rơi trên quảng trường, hãy đến học thêm về bơi lội tập thể hình. Từ khi hộp đêm kim sư bị giải tán thì tạ văn thanh không gặp được đào tử trong một quãng thời gian khá dài. Cậu còn tưởng rằng anh ấy đã tìm được một công việc tốt không ngờ lại đi phát tờ rơi ở quảng trường âm nhạc. Ê, anh đào, tạ văn thanh gọi anh ấy một tiếng từ phía xa đào từ quay đầu lại nhìn thấy tạ văn thanh điệu bộ uể oải không có tinh thần vừa rồi biến mất không thấy tăm hơi trên mặt nở một nụ cười sung sướng ây ra là tạ đứng đầu bảng hai người giống như gặp được bạn cũ nơi đất khách quê người gặp mặt vỗ tay lại huýt vai rồi ôm một cái ân ân không hiểu gì nên quay sang hỏi tạ văn thanh oa hoa cái gì là đứng đầu bảng thế đào từ nhéo nhéo khuôn mặt phúng phính của ân ân em là em gái của tạ đứng đầu bảng đúng không Em không biết là anh trai của em được bao nhiêu cô gái yêu thích ở hộp đêm của tụi anh. Lời còn chưa nói xong anh ta đã bị tạ văn thanh bịt miệng, cái này không phù hợp với trẻ em tiểu muội. đừng có nghe anh ta nói lung tung. Ân ân chớp chớp đôi mắt to tròn ngập nước, nhìn nhìn tạ văn thanh rồi lại quay sang nhìn đào tử. Cô bé cảm thấy mối quan hệ của hai người này khá thân thiết cho nên bắt đầu phát huy sở trường khiến người khác yêu thích mà khen oa hoa của đào tử đẹp trai hơn oa hoa của em một vạn lần. Cái người đứng đầu bảng kia chắc chắn là oa oa của đào tử. Ngay lập tức đào tử cười rất sán lạn, mẹ nó. Cậu nhặt được cô em gái như thần tiên này ở chỗ nào vậy? Anh cũng muốn nhận cô bé làm em gái của anh. Tạ văn thanh nhanh tay kéo ân ân ra sau lưng rồi trả lời đào tử, đừng ảo tưởng. Con bé nhìn thấy ai cũng khen hết anh đừng có tưởng thật. À đúng rồi, tạ văn thanh lại hỏi đêm hôm đó anh có bị vạ lây không? Anh với mấy anh em ở đó cũng bị nhốt lại vài ngày, gọi lên hỏi vài câu. Nhưng tụi anh đều chỉ là mấy nhân viên làm công cho người ta nên chỉ bị gọi lên giáo dục tư tưởng vài lần, bắt viết giấy cam đoan là xong chuyện. Đào tử thở dài, nhưng mà bọn anh không có tay nghề gì, chỉ có thể đi phát tờ rơi trên đường lớn, miễn cưỡng đủ ăn. Đúng rồi, cậu có tìm được công việc nào tốt không? Giới thiệu cho mọi người đi. Tạ Văn Thanh nói chị gái của em hợp tác với người ta mở một tiệm làm tóc hiện tại em đang làm nhân viên trong tiệm. Chế độ đãi ngộ như thế nào? Tạ Văn Thanh chỉ vào tấm bảng tuyển dụng ngay trước ngực rồi nói anh tự xem đi thở cắt tóc một tháng một nghìn đồng bao ăn bao ở. Đúng là không tệ, đào tử rất hâm mộ hiện giờ anh đi phát tờ rơi một buổi chỉ được 15 đồng còn phải tự lo tiền ăn ở. Có những anh chị em khác còn thảm hơn. Những người chỉ biết dựa vào mặt kiếm cơm như bọn anh không có kỹ thuật cũng không có sức lực đi công trường xin dọn gạch cũng không ai thèm, chỉ có thể đi phát tờ rơi. ân ân nghe được từ dựa vào mặt kiếm cơm trong câu nói của đào tử thì nhớ đến lời dặn dò của ân liêu tô. Cô bé lập tức chỉ vào anh ta rồi nói với tạ văn thanh, oa oa, mẹ nói anh tuyển nhân viên phải đẹp, oa oa, đào tử rất phù hợp với yêu cầu nè. Câu này vừa nói xong thì tạ văn thanh cũng sực nhớ lại, đi qua đi lại mà đánh giá xung quanh đào tử mấy vòng. Người phục vụ tại hộp đêm kim sư dĩ nhiên đều có khuôn mặt và dáng người rất đẹp, hoàn toàn phù hợp với điều kiện tuyển dụng mà ân Lưu tô đưa ra. Đào tử thấy vẻ mặt cao thầm khó đoán của tạ văn thanh thì lui ra sau hai bước rụt rè che lại ngực mình lại cậu cậu cậu cậu muốn làm gì? Tạ văn thanh cười cười ra vẻ bí hiểm mà nói, người anh em có muốn tiếp tục dựa vào mặt kiếm cơm không? mươi 35, Khai Trương Nếu tính cả đào tử thì có tổng cộng 8 người, tất cả đều là trai xinh gái đẹp đứng thành một hàng trước cửa y xui. Hai bà chủ ân lưu tô và lưu tuệ hoa trợn mắt há mồm mà nhìn mọi người. Mong muốn của các cô tạ văn thanh chỉ tìm được một người, nhiều lắm thì cũng chỉ là hai người có ngoại hình phù hợp tiêu chuẩn và cũng tự nguyện đến làm việc tại tiệm làm tóc. Không ngờ là cậu lại hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ. 8 người này đều từng là những nam nữ xa ngã làm việc tại hộp đêm kim sư ngoại sắc đẹp da cũng chỉ có hai bàn tay trắng, không có kỹ năng sinh tồn, cũng không hề có sức mạnh nên không thể làm những công việc tốn nhiều sức. Vậy nên sau khi hộp đêm bị giải tán thì bọn họ chỉ biến chui lùi trong mấy tiệm net rồi ăn no chờ chết hoặc là làm những công việc đơn giản kiểu phát tờ rơi giống như đào tử. Tạ văn thanh nhờ vào sự chỉ dẫn của đào tử nên tìm được bọn họ rồi trao đổi về tiền lương, mức đãi ngộ và tình huống kinh doanh hiện tại của tiệm làm tóc. Những người này vui sướng cực kỳ, tựa như tìm được người cứu vất vội vàng đi theo tạ văn thanh tới chỗ này. Chào bà chủ Liêu Tô, chào bà chủ Tuệ Hoa, Tám người đẹp trai xinh gái cùng hô lớn khiến cho hàng xóm láng giềng ào ào ra cửa nhìn xem. Đến cả nhân viên của tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ cũng chạy ra. Mọi người tập trung lại nhìn một hàng những người đẹp giống như đang xem kính của người châu Âu. Khóe môi của Lưu Tuệ Hoa kéo lên lộ ra một nụ cười miễn cưỡng kéo Tạ Văn Thanh vào trong tiệm, nói nhỏ chị thua chú luôn đó chú Tạ. Chú dẫn nhiều người chưa có tay nghề về như thế thì cũng không gội đầu hay cắt tóc được. Vậy chị thuyền bọn họ làm gì? Tạ Văn Thanh lại cảm thấy ý kiến của hai bà chủ khó mà làm theo hết được nhưng chị Lưu Tô nói phải chọn người đẹp, chị lại yêu cầu có kỹ năng tiền lương chỉ mới hơn một nghìn thì tôi đi đâu mà tìm được. Một nghìn mà còn chê ít à, chị còn bao ăn bao ở mà. Ân Liêu To lại cảm thấy rất vừa lòng, đi vào nói với Liêu Tuệ Hoa, những người này ngoại hình đều khá tốt lại có ý thức phục vụ cực cao đã được huấn luyện rất chuyên nghiệp tôi thấy không có vấn đề gì. Tạ Văn Thanh vội bổ sung thêm, không chỉ là ý thức phục vụ rất tốt mà là coi khách hàng thành thượng đế, dù có chịu đánh chịu mắng thì cũng chỉ chửi thầm trong lòng chứ trên mặt vẫn cười tươi. Đảm bảo sẽ làm cho khách hàng cảm nhận được cảm giác của vua chúa. Lưu tuệ hoa lại không đồng ý, vừa bĩu môi vừa đáp trả tiệm của em cũng không phải là quán bar thì yêu cầu mấy nhân viên phục vụ bưng trả rót nước để làm gì. Giọng nói của ân Lưu tô trở nên nghiêm túc tổng giám đốc tuệ hy vọng cô có thể thay đổi những tư tưởng cũ kỹ của mình, ngành kinh doanh của chúng ta chính là ngành phục vụ, mà ngành phục vụ chính là bán thái độ phục vụ, quy cách phục vụ. Lưu tuệ hoa lại cười mỉa, em chỉ biết dù cho ý thức của bọn họ có tốt hơn thì y sui cũng chỉ là một tiệm làm tóc mà không phải là một quán bar hay vũ trường. Ân Lưu tu liếc mắt qua chú xăm tay đang ngồi cạnh cửa sổ thắt bím tóc cho ân ân rồi nói, lúc trước cô tuyển anh hoa tí vào đây thì anh ta có kỹ năng làm tóc không? Làm sao có được, Lưu tuệ hoa nói bằng giọng điệu rất tự hào, hoa tí là đồ đệ mà em cầm tay chỉ dậy ra nên mới được như bây giờ. Lúc anh ta mới ra tù thì cầm kéo còn bị run tay chứ đừng nói là cắt tóc. Em phải huấn luyện một thời gian rất dài mới có thể làm được vậy có gì mà không được cô dạy hoa tí như thế nào thì dạy những người kia như thế đó nghĩ sao vậy chị thường chuyện đó dễ lắm mà cắt tóc uốn tóc thì phải yêu cầu có kỹ thuật cao ân lưu tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của lưu tuệ hoa và nói một cách nghiêm túc chưa bao giờ tôi nghĩ rằng việc thành công là dễ dàng nếu cô đã quyết tâm muốn làm một chuyện gì thì đừng có từ bỏ lưu tuệ hoa nhìn ánh mắt kiên định của cô rồi thở dài Cô ấy thật sự không hiểu được tại sao ân lưu Tô đã gần 40 tuổi vẫn có khí phách rất mạnh mẽ, lúc nào cũng mạnh dạn dẫn đầu giống như những cô gái tuổi đôi mươi. Cô ấy tốt nghiệp trường dạy nghề làm tóc lúc 17, 18 tuổi sau đó tới thành phố lớn tìm việc làm chính là muốn trở thành một cư dân ở đây. Cuối cùng lưu Tuệ Hoa cũng đi ra cửa đứng đối diện với một hàng nam thanh nữ tú rồi nói chuyện một cách nghiêm khắc. Trong thời gian học việc mọi người phải thức dậy lúc 6 giờ. Buổi sáng mọi người sẽ học kỹ thuật làm tóc gội đầu và làm móng với tôi và Hoa Tí. Buổi chiều và buổi tối sẽ cùng nhau đón khách công việc kết thúc lúc 8 giờ tối. Mọi người đang định than vãn về vấn đề thời gian làm việc quá dài thì nghe Lưu Tuệ Hoa nói tiếp dĩ nhiên nếu là mọi người chăm chỉ học tập hoàn thành huấn luyện sớm thì cũng sẽ có thể rảnh rỗi vào buổi sáng. Vậy tiền lương thì sẽ tính như thế nào? Trong tiền lương của mỗi người trong giai đoạn học việc sẽ là 800 trở thành nhân viên chính thức của tiệm là 1.500 nếu mọi người chấp nhận những điều kiện này thì cùng đi lên tầng hai tôi sẽ nhờ hoa tý giúp đỡ mọi người dọn dẹp giường ngủ tập thể cả tám người đẹp trai sinh gái đều đồng loạt giơ tay tỏ vẻ đồng ý ân liêu tô và tạ văn thanh liếc mắt nhìn nhau trên mặt của tạ văn thanh tràn đầy vui mừng tựa như đang cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo vì chính mình đã hoàn thành vượt mức trì tiêu ân liêu tô rội cho cậu một gáo nước lạnh cười gì mà cười cậu là nhân viên mà tôi đưa vào cũng chính là thợ ca của bọn họ Từ buổi sáng ngày mai cậu cũng phải đi học chung với mọi người. Cái gì, tôi cũng phải học, chứ chẳng lẽ không? ân ân đang ngồi yên cho chú xăm tay thắt hai bím tóc nhỏ xinh đẹp quay sang nở nụ cười với cậu oa oa sau này cũng thắt bím tóc xinh đẹp như thế này cho em mỗi ngày đó. Tạ Văn Thanh cảm thấy trái tim của mình thật sự quá mệt rồi. Y sui bắt đầu thời gian huấn luyện nhân viên chính thức. Mọi chuyện diễn ra giống như lời nói của ân Liêu Tô, muốn thành công là một việc không hề dễ dàng. Lưu Tuệ Hoa muốn tạo ra một cửa tiệm làm tóc có khả năng cạnh tranh lớn thì cần phải trả giá rất nhiều. Trong đoạn thời gian này, tiền tiết kiệm nhiều năm của cô ấy đều sử dụng cho công việc cải tạo lại cửa tiệm. Cô ấy phân công công việc rõ ràng cho từng nhóm người, một nhóm chuyên cắt tóc, một nhóm chuyên mát xa gội đầu. Nhưng chỉ qua được ba ngày đã có hai người đến xin từ chức vì cảm thấy công việc quá nặng. Dĩ nhiên ân Lưu Tô cũng không ép buộc bọn họ chỗ này không phải là hộp đêm kim sư. Nơi này là cửa tiệm đàng hoàng có thể dựa theo quyết định lựa chọn của bản thân mỗi nhân viên. Lại qua vài ngày, Đào Tử và một nhân viên nữ tên là Lâm Lộ Toa cũng cảm thấy không thể tiếp tục. Bọn họ rụt rè đi vào trước mặt ân Lưu tô, phó quản lý cửa hàng, định trình bày ý tưởng từ chức. Tạ Văn Thanh cảm thấy lo lắng nên nói với Đào Tử, ông anh, chỉ cần kiên trì thêm vài ngày nữa là được rồi, tay nghề cắt tóc của anh đã khá ổn, hôm qua có mấy vị khách còn khen anh mà. Đào tử chỉ biết thở dài, thật sự là anh mệt quá, 6 giờ sáng phải thức dậy. Trước đây chúng ta mặc dù ngày ngủ đêm làm nhưng ít nhất có thể ngủ nguyên một ngày. Cái này là vì đang trong thời gian học việc, sau này sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Lầm lộ toa cũng nói, công việc ở đây tôi thật sự không làm được quá vất vả. Cố gắng thêm một chút nữa thôi mà, ân liêu tô đầy tạ văn thanh sang một bên rồi thanh toán tiền lương cho những người này. Cửa tiệm của chúng tôi cũng không giống như hộp đêm kim sư, mọi người muốn tới thì xin vào mà không muốn cũng có thể từ chức. Cảm ơn quản lý ân. Hai người nhận lấy phong bì đựng tiền, trên mặt tràn đầy vẻ ngượng ngùng nói nhỏ tuổi trẻ của chúng tôi chỉ có mấy năm nên chúng tôi không muốn lãng phí nó như thế này. ân Liêu Tô cười nói, đúng thế thời thanh xuân tươi đẹp chỉ trong thoáng chốc nhưng mà mọi người đã từng nghĩ một vấn đề khác chưa? Hai người nhìn ân Liêu Tô tỏ vẻ khó hiểu, vấn đề gì? Khi nhan sắc không còn, cũng không có một tay nghề nào cả thì mọi người sẽ sống bằng cách nào. Đào tử và lâm lộ toa nhìn nhau ngơ ngác, bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện này. Khi còn ở hộp đêm kim sư, bọn họ cứ làm được ngày nào thì tính ngày đấy, kiếm tiền một ngày thì tính một ngày. Từ trước đến nay cũng không có ai nghĩ đến vấn đề không còn công việc này sẽ làm cái gì để kiếm cơm ăn. Câu hỏi này thật sự làm bọn họ cứng họng. Ân lưu tôi lại nói tiếp hiện tại bà chủ tuệ hoa tự bỏ tiền túi để dạy mọi người một tay nghề lại còn bao ăn bao ở. Nếu cảm thấy công việc này quá nặng nhọc thì dĩ nhiên hai người có thể rời khỏi đây. Nhưng nếu đã rời khỏi y xui thì muốn tìm một chỗ tốt như thế này cũng không có nữa đâu. Nghe được những lời này, đào tử và lâm lộ toa lập tức cảm thấy do dự không ngừng. Đúng vậy, bọn họ đã làm việc ở hộp đêm kim sư một thời gian rất dài nhưng chỉ biết hầu hạ người khác bị khinh bỉ, bị mắng chửi chứ không học được tay nghề gì. Hộp đêm kim sư bị niêm phong, bọn họ đi xin việc rửa chén bát đều bị chê rửa không sạch sẽ. Không có một tay nghề nào thật sự rất khó sống trong một xã hội đang phát triển bừng bừng như hiện nay. Nếu bọn họ thật sự mong muốn học được một món nghề thì cũng không có ai miễn phí dạy cho mọi người. Chỉ có ở tại tiệm y sui mới có một bà chủ như tuệ hoa, mỗi ngày dậy sớm nhất cũng dậy dỗ cực kỳ nhiệt tình. Cô ấy dạy tất cả những kỹ năng mà mình có từ cắt tóc uốn tóc cách sử dụng công cụ uốn nhuộm cho đến cách massage gội đầu. Rời khỏi chỗ này thì sẽ không còn gặp được chỗ nào tốt hơn được. Nếu chỉ dựa vào sắc đẹp kiếm cơm ăn thì chẳng thể duy trì trong thời gian dài. Một người muốn sống một đời phải có một bản lĩnh thật sự. Đào tử cuối cùng cũng hà quyết tâm nên trả lại phong bì đựng tiền cho ân lưu tô. Chị lưu tô, em quyết định ở lại. Dù sao em cũng không còn đường nào để đi. Ân lưu tô nhận lấy rồi quay sang nhìn lâm lộ toa, vậy còn cô toa toa. Lâm lộ toa suy nghĩ trong chốc lát rồi vẫn quyết định rời khỏi. Em vẫn muốn từ chức xin lỗi chị. Nói xong câu này cô ấy vội vàng rời khỏi y xui. Ân lưu tô thấy hơi tò mò nên hỏi lại đào tử cô ấy tìm được công việc khác rồi à. Làm gì có? Đào tử bật lửa châm điếu thuốc rồi trả lời, gần đây có một ông chủ bên chứng khoán đang theo đuổi cô ấy, cho nên ông ta mời cô ấy đi Quảng Thành để kết hôn với ông ta. ra là thế, sự thật thì có đôi lúc kết hôn cũng có thể xem như một cách để thành công. Ban đầu tạ văn thanh dẫn đến 8 người hiện tại chỉ còn lại có 5 người. Trong đó có 3 nam 2 nữ tất cả đều là những người rất kiên định muốn làm việc lâu dài, thái độ học tập cũng rất nghiêm túc. Lưu Tuệ Hoa cũng quyết định chơi lớn, đặt may một bộ trang phục riêng cho tất cả nhân viên trong cửa tiệm. Nam mặc quần tây đen kết hợp với áo sơ mi trắng, dáng người cao lớn thẳng tắp. Còn nữ thì mặc váy dài rất xinh đẹp, nhìn qua cảm thấy tràn ngập hơi thở thời thanh xuân. Ngoại hình xem như là một điểm nổi bật để bọn họ mời chào khách hàng. Điều quan trọng nhất chính là kỹ năng phục vụ cao cấp của bọn họ đã được rèn luyện khi còn làm việc tại hộp đêm kim sư. Mọi người đều rất chu đáo cũng cẩn thận quá trình phục vụ rất tỉ mỉ. Đây là ưu điểm lớn nhất cửa cửa tiệm. Sau khi tất cả mọi người vượt qua được bài kiểm tra tay nghề của Lưu Tuệ Hoa thì y xuôi cũng đến thời điểm khai trương. Hai ngày trước tạ văn thanh cùng với ân ân, đào tử và mọi người đều đi đến đầu ngõ phát tờ rơi tuyên truyền cửa tiệm. Trong ngày chính thức mở cửa có rất nhiều người tụ tập lại đây để xem. Thậm chí có nhiều ông bác quyết định cả tuần không gội đầu để đợi nhận được giảm giá 50% vào ngày khai trương rồi gội đầu sạch sẽ thoải mái. Mọi người không ngờ tới y xuôi mới mở cửa cũng không có chương trình giảm giá nào. Không chỉ là không giảm giá mà giá còn cao hơn cửa tiệm uốn tóc Mỹ-Mỹ ở đối diện rất nhiều. Nghe tới đây thì các hàng xóm láng giềng đều không còn chút hứng thú nào đi về. Đương nhiên, trừ những người ở tại hẻm Hồ Lô thì cũng có rất nhiều nhân viên hành chính bị hấp dẫn, họ đến đây vì sắc đẹp của nhân viên trong tiệm. Nhưng đứng xem là một chuyện còn vào tiệm lại là chuyện khác. Bọn họ đều trần trừ không chủ động tiến vào, ở thời đại này vẫn còn một chút tư tưởng bảo thủ Nhan sắc của nhân viên trong tiệm khiến mọi người đều hoa cả mắt. Bọn họ sợ rằng nếu mình tiến vào sẽ bị xem là người không đứng đắn nên chỉ đứng ngoài xem thử tình hình như thế nào. Hàn Mỹ Mỹ khoanh tay đứng trước cửa tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ, khóe miệng còn lộ ra một nụ cười chào phúng. Liêu Tuệ Hoa cảm nhận được sự khinh bì của cô ta nên giận sôi máu, quay sang hỏi ân Liêu Tô, không có khách hàng bước vào thì phải làm sao, mau nghĩ xem có cách nào không. Đừng có vội, chẳng phải là tôi đang suy nghĩ sao. Vừa nói cô vừa cầm một chiếc đàn guitar ra khỏi ngăn tù, đưa vào trong tay của tạ Văn Thanh, đi ra cửa biểu diễn một tiết mục cho mọi người xem, cố gắng dụ dỗ thêm càng nhiều người tới, hiểu không? Khóe miệng của tạ Văn Thanh co rút cậu nói một cách không vui, làm vậy thì mất mặt quá. Trước kia cậu với ân ân đi lừa đảo xin tiền tôi đâu có thấy cậu mất mặt. Hiện tại muốn biểu diễn đàng hoàng lại nói mất mặt là sao? Vậy tôi tôi có được nhận lương không? Chỉ cần có khách hàng thì cậu sẽ có tiền lương. Ân Lưu tôi nhìn lướt qua cửa tiệm đang còn trống rỗng, lông dê mọc ở trên người của dê, nếu không có khách thì mọi người cùng nhau cạp đất mà sống thôi. Lời còn chưa nói xong thì mấy người đào tử đã chủ động đi ra biểu diễn chào đón khách hàng, không thèm đợi tạ văn thanh. Mỗi người biểu diễn một kiểu, rất sinh động. Bọn họ đều từng làm việc tại hộp đêm nên ai cũng biết ca hát nhảy nhót. Mấy thanh niên thậm chí còn nhảy cả dance street khiến cho người đi đường đứng lại xem. Tạ văn thanh thấy vậy cũng vội vàng ôm đàn guitar đi ra ngoài hỗ trợ đệm nhạc. Hẻm hồ lô lúc này trở nên rất náo nhiệt. Nhưng khiến cho ân lưu tô rất buồn bực chính là dù nhiều người đến xem nhưng cũng không có khách hàng nào tiến vào tiệm. Cô nhíu mày suy tư một lúc rồi kéo ân ân lại gần thì thầm vài câu với cô bé. Ân ân nghe xong thì lập tức nói chắc chắn, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nói xong thì cô bé đã vội vàng chạy về hướng đầu hẻm kéo hứa Xuân Hoa lại đây mặc dù cô ấy đang bán bánh rán. Dì Xuân Hoa có chuyện khẩn cấp cần dì giúp à? Ôi ôi, quầy hàng của dì. Ân ân phụ cô ấy đẩy xe bán bánh crepe tới trước cửa tiệm y Xui. Ân Lưu tôi nhìn thấy hứa xuân hoa thì nói với những nhân viên, khách hàng của chúng ta đã tới. Các trai xinh gái đẹp mau tới hoan nghênh khách hàng. Tạ văn thanh thấy vậy thì lập tức đàn bài khúc ca hạnh phúc những cô nhân viên xinh đẹp tách ra thành hai hàng đứng hai bên cửa tiệm tạo dáng hoan nghênh hứa xuân hoa trên mặt nở một nụ cười tươi tắn như hoa mùa xuân. Đào tử sửa lại chiếc nơ hồng trên cổ rồi đi tới trước mặt hứa xuân hoa. Anh ấy đứng trước mặt của hứa Xuân Hoa tạo dáng như muốn khoác tay. Hứa Xuân Hoa lúc này vẫn đang mặc chiếc tạp dề có hình những bông hoa nhỏ, khuôn mặt ngơ ngác làm gì vậy. Xin mời nữ vương vào tiệm để tận hưởng dịch vụ. Hứa Xuân Hoa nhìn sang ân ân thì thấy cô bé gật đầu với cô ấy, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Cô ấy do dự một chút rồi kéo khuỷu tay của đào tử. Đào tử nở một nụ cười khéo léo và cung kính dẫn hứa Xuân Hoa tiến vào tiệm. Những cô gái đứng bên ngoài cửa hàng bắt đầu thảo luận ồn ào, bọn họ đều rất thích những hành động lịch thiệp của anh chàng đẹp trai này. Mọi người đứng bên ngoài cửa hàng nhìn qua cửa kính sát đất đều có thể thấy rõ những nhân viên trong tiệm đang phục vụ khách hàng. Có một anh chàng đẹp trai gội đầu massage cho hứa Xuân Hoa, một cô gái xinh đẹp làm móng cho cô ấy thậm chí còn có vài chàng trai đứng bên cạnh trình diễn pha chê cốc tai đưa đến trước mặt hứa Xuân Hoa. Quy trình phục vụ này thật sự là dành cho nữ vương mà. Ngoại hình của hứa Xuân Hoa sau khi tạo kiều tóc cũng không hề làm mọi người thấy thất vọng. Khi bước vào tiệm thì mặt mày sám xịt khắc họa rõ ràng hình tượng một bà cô già bán bánh crepe ven đường. Sau khi được tạo kiều thì từ một kiều tóc ngắn giả nua biến thành kiều tóc ngắn cuốn lọn bồng bềnh tạo cảm giác quyến rũ của người trưởng thành, nhìn qua như trẻ hơn 10 tuổi. Hứa Xuân Hoa cũng cảm thấy hoa mắt nhìn bản thân trong gương, cảm thấy không thể tin vào mắt mình. Cô ấy chỉ tiến vào Y Sui thôi mà đã lập tức trở thành một người phụ nữ trẻ trung hiện đại. Hứa Xuân Hoa nhìn về phía ân lưu tô với vẻ mặt khó mà tin nổi, giống như đang nhìn một phù thủy. Mà những người phụ nữ đứng xem bên ngoài đều là những người vô cùng bận rộn, không có đủ thời gian hay tinh thần để trang điểm làm đẹp cho bản thân, lại càng không hề nghĩ đến việc được phục vụ chu đáo kỹ càng. Y Sui dường như đã mở ra một cánh cửa thế giới mới cho mọi người. Ngay lúc người phụ nữ xinh đẹp Hứa Xuân Hoa bước ra khỏi tiệm thì những người phụ nữ này ào à tiến vào trong tiệm tựa như muốn đạp vỡ bậc cửa của y xui. Tạ Văn Thanh và Đào Tử liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sự hưng phấn. Cả hai vội vàng thả đàn guitar xuống đất, bước vào trong tiệm phục vụ khách hàng, tinh thần phục vụ được phát huy tối đa không thua gì lúc còn ở hộp đêm Kim Sư. Ân Lưu Tô nhìn khung cảnh bận rộn trong tiệm, lại nhìn Lưu Tuệ Hoa còn đứng ngơ ngác bên cạnh mình. Trong lòng cô có một sự cảm Thời đại của cô sắp bắt đầu rồi. mươi 36, gái đúng chỗ ngứa, Y Sui trở thành cửa tiệm làm tóc được yêu thích nhất tại hẻm Hồ Lô thậm chí là tại cả khu vực này của thành phố. Những hàng xóm láng giềng xung quanh lúc đầu cũng chỉ cảm thấy để cho những người đẹp như thế phục vụ mình thì rất mất tự nhiên kỳ cục. Nhưng sau này thấy được Y Sui kinh doanh tốt đẹp, khách hàng đông như mây thì bọn họ cũng dần dần cảm thấy hình thức phục vụ như ở Y Sui là bình thường. Nhân viên của tiệm Y-xui đều là những nhân tài hàng đầu trong ngành dịch vụ, nói chuyện rất dẻo miệng nên được nhiều khách hàng yêu thích. Vì vậy có rất nhiều khách hàng đã trở thành khách quen của cửa tiệm. Việc kinh doanh của Lưu Tuệ Hoa càng ngày càng tốt nhưng cửa tiệm uốn tóc Mỹ-Mỹ ở đối diện lại rất thê thảm. Không những khách hàng bị cướp hết mà ngay cả nhân viên cũng thường hay chạy đến Y-xui xin Lưu Tuệ Hoa cho phép quay lại làm việc. Những Lưu Tuệ Hoa rất nghe lời ân Lưu Tô, một người đã có thể phản bội lần đầu tiên thì có thể vì lợi ích mà phản bội lần thứ hai, loại người này không thể tin được. Cô ấy từ chối thẳng những nhân viên cũ muốn trở về. Hàn Mỹ Mỹ thì sắp bị chọc cho tức chết, mỗi ngày đứng trước cửa tiệm ngóng nhìn nhưng lại chẳng có chút khí thế nào như trước kia. Việc kinh doanh vào những ngày giáp Tết cực kỳ tốt khách hàng ra vào liên tục từ sáng sớm đến đêm khuya y xuôi cũng bắt đầu có lợi nhuận. Ân Lưu Tô cũng thuận lợi nhận được 30% tiền hoa hồng của mình, khoản tiền này có thể thoải mái chi trả cho tiền học phí của ân ân tại trường tiểu học tư Thục gia văn. Năm nay cô đã nộp xong học phí qua đầu xuân năm sau, ân ân sẽ có thể vào học trước nửa học kỳ, tới mùa thu sẽ chính thức học lớp một tiểu học. Làm như thế thì mới có thể có được cơ sở kiến thức tốt. Trước đây ân Lưu Tô chỉ nghĩ đến chuyện chăm chỉ làm việc kiếm nhiều tiền hơn một chút để cho sinh hoạt của mình ngày càng tốt. Cứ qua được một ngày lại tính một ngày. Nhưng từ lúc ân ân và tạ văn thanh bước vào cuộc đời của cô thì ân lưu tô mới phát hiện thái độ sống của bản thân đã dần thay đổi. Cô không còn cảm thấy thỏa mãn với những gì mình đang có nên bắt đầu lên kế hoạch phát triển trong tương lai. Nhất là sau khi trải qua chuyện ở hộp đêm kim sư cô càng khẳng định mình phải cố gắng hơn nữa để bảo vệ gia đình của mình. Mà muốn bảo vệ những người thân hiếm hoi này thì cô phải có đủ sức mạnh. Một lần nữa ân lưu tô lại bốc cháy lên niềm hy vọng với tương lai. Trong thời gian nghỉ Tết, vì việc buôn bán của Y-xui cực tốt nên tiền lương tăng ca cũng rất cao. Bọn người đào tử làm việc cực kỳ chăm chỉ, thậm chí không muốn về quê ăn Tết. Những người trẻ tuổi này đa số đều là những người từ nông thôn tới thành thị kiếm tiền còn phải phụng dưỡng ba mẹ già ở quê. Cho nên mọi người đều tự nguyện ở lại làm thêm để kiếm tiền gửi về nhà. Dù ở Y-xui không kiếm được nhiều tiền như ở hộp đêm kim sư nhưng ở đây không phải nhẫn nhục cũng không cần trả giá tôn nghiêm của bản thân. Mỗi đồng tiền mà bọn họ kiếm được đều dựa vào sức lao động của bản thân, thành thành thật thật chăm chỉ làm việc mới có được. Buổi tối nằm ngủ cũng cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhàng. Bọn họ cảm thấy tựa như có một ngôi nhà, xem y xui trở thành cửa tiệm của chính mình chứ không chỉ là một chỗ để làm việc. Chú sam tay trở thành người bạn tốt nhất của ân ân, lại có thêm lệ lệ, ba người trở thành ba kiếm khách trong hẻm hồ lô, lúc nào cũng như hình với bóng. Cả ba thường cùng nhau chơi nhảy dây, xem chuyện tranh chơi trốn tìm. Tại vì chú xăm tay không có bạn bè nào tại hẻm hồ lô cho nên rất thích chơi đùa với ân ân. Tạ văn thanh thoát khỏi gánh nặng chăm sóc trẻ con thì cả ngày đi theo ân Liêu Tô cứ như là bị kẹo cao su dính lại vậy. Đi theo cô mua đồ dùng cho Tết đi siêu thị mua thịt khô chỉ thiếu mỗi chuyện không cùng nhau đi vệ sinh thôi. Đêm giao thừa, hai vị chủ tiệm là ân Liêu Tô và Liêu Tuệ Hoa quyết định nấu một nồi lầu ở trong tiệm để đãi những nhân viên ở lại làm Tết mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm tất niên vô cùng náo nhiệt đến sáng hôm sau đào tử và tạ văn thanh nhận nhiệm vụ dọn dẹp mặt tiền của cửa tiệm làm tóc đào tử lại gần tạ văn thanh hỏi cậu với vẻ mặt giống như mấy bà tám cậu cả ngày đi theo bà chủ dính như keo dính chuột vậy thích người ta đúng không tạ văn thanh nhìn nhìn xung quanh với vẻ đề phòng rồi mới hỏi ngược lại đào tử nhìn rõ lắm à không có rõ ràng cậu vừa định thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe đào tử nói tiếp chỉ thiếu điều viết bốn chữ tôi yêu chị lắm lên trên mặt nữa thôi không phải vậy Phải, đào tử thấy cậu ngại ngùng thì chắc chắn cậu chỉ là một thiếu niên ngây thơ không có kinh nghiệm yêu đương. Vì thế anh ấy nói thẳng vào điểm mấu chốt quan trọng nhất là người ta không thèm để ý đến cậu. Tạ văn thanh thở dài, nói với một giọng rất bất đắc dĩ, cô ấy là chị, đã trải sự đời nên không thèm để mắt tới em cũng là dễ hiểu. Anh cảm thấy gu của cậu rất lạ, có một đống cô gái trẻ chung thì không thích lại đi thích bà chủ lớn tuổi như vậy. Đào tử lấy khuỷu tay chọc chọc cậu khai thật đi, cậu lười biếng nên muốn đi đường tắt đúng không? Tạ Văn Thanh lười giải thích với anh ấy nên chỉ thuận miệng trả lời lại, đúng đó, ông đây không muốn phải cố gắng làm việc. Ai ra, nếu cậu thật sự muốn theo đuổi người ta thì để anh chỉ cho cậu vài chiêu. Tạ Văn Thanh nhìn anh ấy với ánh mắt nghi ngờ, anh có biết không? Phụ nữ thì sao mà thoát khỏi 36 kế trong tình yêu được? 36 kế trong tình yêu là cái gì? Đào tử ngoắc ngón tay gọi tạ văn thanh ghé sát rồi mới thì thầm vào tay cậu chiêu đầu tiên chính là dùng lời nói ngọt ngào để tấn công. Phụ nữ đều thích nghe mấy lời nói ngọt. Cậu đã xem phim Quỳnh Giao chưa, xem rồi học theo nói mấy câu buồn nôn, nói đến mức khiến cho trái tim của người ta mềm nhũn là xem như thành công được một nửa. Tạ văn thanh nhíu mày, được không vậy? Sao lại không? Đợi cậu qua được giai đoạn thứ nhất thì đến tìm anh, anh sẽ chỉ cậu chiêu tiếp theo. Đào tử vỗ vỗ vai cậu cố lên. Tạ văn thanh nửa tin nửa ngờ nhưng bản thân cậu cũng không có cách nào khác. Cậu nhớ tới đào tử vẫn luôn kể với người khác anh ấy là một người lãng mạn như thế nào trong những lúc rảnh rỗi. Có lẽ có thể thử xem một lần. Vào buổi chiều ân Lưu tô đang gội đầu cho ân ân trong tiệm. Mặc dù cô chưa từng học qua kỹ năng gội đầu nhưng cô vẫn đứng xem những lúc Lưu tuệ hoa giảng giải cho nhân viên. Cô xem nhiều nên cũng dần dần biết được những động tác massage cơ bản. Ân ân giống như là một con mèo, ân Lưu tô chỉ gội đầu cho cô bé nhưng càng cao thì bé càng cười to. Nhột quá, nhột quá nhột quá, ân Lưu tô cố ý chọc cô bé cười, hai người đùa giỡn khiến cho bọt xà phòng văng khắp nơi. Ánh mặt trời chiếu vào qua cánh cửa sổ trên mái nhà nghiêng nghiêng, những hạt bụi trôi lơ lửng trong không khí tựa như có một mùi hương mang tên hạnh phúc đang tràn ngập trong căn phòng. Mẹ con mới gội đầu hôm qua, sao hôm nay lại gội tiếp vậy à? ngày mai là tháng riêng ba ngày đầu tiên của tháng riêng là không được gội đầu vì sao thế ạ con chưa nghe người ta nói sao ân lưu tô bôi bọt xà phòng lên mũi của cô bé gội đầu tháng riêng cậu sẽ chết ân ân bị câu nói này chọc cho cười khanh khách nhưng con có ông cậu nào đâu con có ai vậy mẹ ân ân đã quên mất người thiếu niên gặp được ở quảng thành nên hỏi một cách tò mò con có cậu thật à cậu là người như thế nào vậy mẹ Cậu của con rất đẹp trai, từ nhỏ đã được nhiều cô gái yêu thích, đầu óc cũng rất thông minh, học gì cũng biết. Dù là bạn học hay là giáo viên, ngay cả ba mẹ người thân đều rất thích cậu còn nói cậu chính là hy vọng duy nhất của gia đình mẹ. Ân ân mờ to đôi mắt trong trèo tò mò nhìn ân lưu tô. Cô bé dường như có thể cảm nhận được một chút cảm xúc buồn bã qua những câu nói bình tĩnh của cô. Mẹ cũng rất tốt, mẹ kém cậu rất nhiều trí nhớ của mẹ không tốt nên học được gì cũng nhanh quên. Ngày đến cả học đi cũng không học tốt, sau này bởi vì mẹ học suốt quá nên không được tới trường đi học. Không đúng, mẹ là người thông minh nhất trên đời. Ân Liêu Tô chỉ cười cười rửa sạch bọt xà phòng trên tóc cô bé, dĩ nhiên, mỗi ngày sau khi than học cậu của con đều kiên nhẫn dạy mẹ đọc sách viết chữ bằng sách giáo khoa của mình, cậu của con là một người anh trai tốt. Vậy chắc chắn cậu cũng là một người cậu tốt, Ân Ân lại hỏi tiếp tên của cậu là gì à? Cậu của con tên là ân Cẩn Du, Cẩn Du có nghĩa là một viên ngọc đẹp. Cẩn Du là ngọc đẹp còn tên Liêu Tô của mẹ có nghĩa là gì? Liêu Tô chính là vật trang trí của viên ngọc, gia đình của mẹ hy vọng mẹ có thể giúp đỡ cậu, đỡ đần cho cậu để cậu có thể trở thành một người xuất sắc. Kết quả cô không làm được, sau khi được sinh ra ân Liêu Tô vừa gầy yếu lại vừa quái dị, mọi chuyện đều cần đến anh trai giúp đỡ. Chuyện này ở trong một gia đình vốn trọng nam khinh nữ như gia đình họ ân là khó có thể chấp nhận được Vì thế ân lưu tô thường xuyên bị họ hàng thân thích nói ra nói vào. Mẹ không phải là đồ trang trí. ân ân phủ nhận theo ý con thì viên ngọc đẹp mới là vật phẩm trang trí của dây tua. Tạ văn thanh đang đứng ở cạnh cửa hai tay cắm vào trong túi quần. Cậu cảm thấy thời điểm hiện tại mà đi vào làm phiền hai mẹ con trò chuyện thì không hay lắm. Đang trần trừ thì ân lưu tô đã nhìn thấy cậu có việc gì sao? À, không, không có gì. Có gì thì nói đi. Thật sự không có việc gì ân lưu tô mở ra ví tiền một cách thành thạo rút ra một tờ năm mươi đồng đưa cho cậu đủ chưa tôi không có đòi tiền cảm xúc của tạ văn thanh hơi kích động chị nghĩ tôi là loại người gì thế ân lưu tô cười cười lấy tờ tiền lại rốt cuộc thì cậu có chuyện gì tạ văn thanh gãi mạnh đầu không thốt ra được lời nào ân ân phản đối với thái độ cực kỳ bất mãn oa oa đừng gãi đầu nữa rất hết gào lên mặt em rồi ân lưu tô đẩy cậu sang một bên cậu đừng có đứng giữa đường như vậy Tạ Văn Thanh lui ra hai bước rồi đột nhiên vòng lại tựa như đã hà quyết tâm, nghiêm mặt nói với ân liêu tô chị có mệt không? Bình thường thôi, sao tự dưng cậu lại nghiêm túc thế? Chị cứ trả lời đi, mệt hay không mệt? Ân liêu tô không hiểu chuyện gì nhưng vẫn trả lời lại, không mệt. Tạ Văn Thanh dựa vào câu nói mà đào tử đã dạy cậu, hỏi ngược lại, sao chị lại không thấy mệt chị đã chạy ở trong lòng tôi cả một ngày rồi? Không khí cứng đờ mất mười mấy giây, cả ba người đều cảm thấy choáng váng, quẻ. Không khí xấu hổ bị kết thúc bằng một tiếng nôn khan của ân ân. Ân lưu tôi nhìn thiếu niên đỏ bừng cả khuôn mặt cảm thấy da gà đã nổi lên hết rồi. Giọng nói của cô giống như đang đè nén cảm xúc gì đó. Tạ Văn Thanh cậu rảnh rỗi quá rồi đúng không? Vậy thì xuống bếp phụ chú xăm tay và chị Xuân Hoa nấu cơm tất nhiên đi. Tạ Văn Thanh nhận thấy được câu nói ngọt ngào như phim Quỳnh Giao của mình chẳng đem lại lợi ích gì tôi không có rảnh. Vậy muốn đi đâu thì đi lẹ đi chưa hôm đó cậu nói chị có mệt không được người nhiều chuyện là ân ân lan truyền khắp nơi, nhân viên trong tiệm y xui cũng đùa giỡn đến cực kỳ vui sướng. Mỗi người nhìn thấy tạ văn thanh đều sẽ hỏi cậu cậu có mệt không? Sau đó ôm bụng cười ầm ầm. Ha ha ha ha ha. Quê quá quê, tạ văn thanh cậu hài hước như vậy tại sao không đi biểu diễn chương trình đêm hội mùa xuân đi? Tạ Văn Thanh trong lòng rất buồn bực đành phải ngồi sồm bên cạnh cửa tiệm chuẩn bị hút một điếu thuốc nhưng lại nghĩ đến ân lưu tô không cho hút thuốc nên cũng chỉ có thể từ bỏ. Đào tử đi đến ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai cậu không có việc gì kết quả không tốt cũng có thể xảy ra. Tạ Văn Thanh tỏ vẻ khó chịu đẩy tay của anh ấy ra trừng mắt một cái trong miệng còn lại nhảy cái chiêu gì tệ hại giữ không biết. Đào Từ cố gắng phân tích cho cậu hiểu, về chuyện này cũng không thể trách mấy chiến lược tình yêu của anh được quan trọng là do tình huống của cậu quá đặc biệt. Tình huống của em tại sao lại đặc biệt? Hai người là tình cảm chị em, đã vậy còn không giống những chị em khác. Xin lỗi nhưng tôi nói thật là tuổi của cô ấy đủ để trở thành. Đào Từ còn chưa dứt lời đã bị tạ văn thanh dùng một tay ôm qua bà vai rồi dùng lực đè mạnh ép lên của anh ta, nói đi cô ấy có thể trở thành cái gì của em? Anh, anh, anh ý của anh là bà chủ Liêu Tô xinh đẹp như hoa, vấn đề tuổi tác cũng chẳng có gì. Lúc này tạ văn thanh mới buông tha cho anh ấy, còn cảm thấy chưa đủ nên hừ thêm một tiếng. Tóm lại, đối với một người phụ nữ đã trưởng thành như bà chủ Liêu Tô của chúng ta thì không thể sử dụng lời nói ngọt ngào để tấn công. Chúng ta cần phải trực tiếp bước vào giai đoạn sau. Còn có chiêu gì khác nữa à? Mấy cái câu ngọt ngào ca ngợi đều chỉ là lời nói gió bay, chỉ có mấy cô nàng trẻ tuổi mới tin. Còn muốn tán tỉnh được một chị gái đã trưởng thành thì cần phải làm gì đó thực tế. Đào tử nói cực kỳ tự tin tấn công bằng món quà chắc chắn chị ấy sẽ không thể từ chối được. Tạ Văn Thanh cúi đầu suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy cách này đúng là khá tốt. Điều phụ nữ thích nhất chính là nhận được quà, mỗi lần ân ân nhận được quà của chú xăm tay hay hứa xuân hoa thì sẽ cười rất tươi. Nhưng Tạ Văn Thanh chưa từng mua quà cho người phụ nữ nào nên hỏi lại, vậy em muốn đưa quà gì, đưa hoa hay đồ trang điểm? Không, không, không. Đào tử dùng ngón trò lắc qua lắc lại trước mặt tạ văn thanh, phụ nữ lúc nào cũng nói là đưa quà gì họ đều thích quan trọng chính là tấm lòng, nhưng nếu cậu mà tin lời này thì chắc chắn là cậu thua rồi. Tạ văn thanh lại một lần nữa cảm thấy tin tưởng đào tử anh đào anh hiểu được à. Chủ yếu là anh của cậu đã trải qua nhiều nên giờ mới có kinh nghiệm anh đây đã chiến đấu nhiều năm thì có chuyện gì mà không biết chứ. Vậy anh chỉ cho em đi em tặng cái gì thì chị ấy nhất định sẽ thích tặng cậu một câu châm ngôn chỉ có bốn chữ đào tử vỗ vỗ vai của cậu gần giọng nói từng chữ gãi đúng chỗ ngứa tạ văn thanh suy nghĩ câu châm ngôn mà đào tử nói cho cậu suốt cả buổi chiều cuối cùng thì hà quyết tâm đưa tặng cho ân lưu tô một món quà mà cậu cảm thấy ân lưu tô nhất định sẽ thích dĩ nhiên ân lưu tô cực kỳ vui sướng cô còn gấp rất nhiều đồ ăn cho tạ văn thanh lúc ăn cơm tất nhiên thậm chí còn phát tiền lì xì cho cậu đào tử nhìn chằm chằm hai người này suốt đêm quan sát rất cẩn thận Anh ấy biết chiêu thứ hai này rất hiệu quả nhưng lại không ngờ hiệu quả kỳ diệu đến thế. Cái này, nhưng mà dáng vẻ của tạ văn thanh hình như không hề vui vẻ, mặt mày ủ rũ suốt cả một đêm. Đào tử lập tức cảm thấy rất tò mò nên nhân lúc tạ văn thanh đi vệ sinh thì đuổi theo ôm lấy vai cậu mà hỏi. Đây đây đến đây, kể cho anh nghe cậu tặng thứ gì vậy? Mới đó mà đã bắt được trái tim của chị gái này, mau truyền thụ ít kinh nghiệm cho anh đi. Tạ Văn Thanh chỉ liếc anh ta một cái, anh xem thử trên mặt em có viết chữ gì. Hạnh, hạnh phúc, là mấy chữ, sống không còn gì để luyến tiếc. Đào tử nhíu mày, nhưng thái độ của chị Lưu Tô đối với cậu rất tốt mà cắp đồ ăn lại còn phát lì xì cho cậu. Chị ấy vui vẻ nhưng em không vui. Vậy rốt của cậu đã tặng cái gì? Gái đúng chỗ ngứa, chị ấy có thích gì hơn tiền đâu? Tạ Văn Thanh tựa lưng vào vách tường, nói một cách bất lực em đưa toàn bộ số thẻ tiết kiệm của em cho chị ấy. Dù sao thì tạ Văn Thanh đã cảm thấy vô cùng hối hận vào thời điểm ân lưu tô cười tủm tỉm mà nhận lấy món quà. Trường 37, đêm giao thừa, đào tử hoàn toàn không có gì để nói với tạ Văn Thanh. Hình như tên này chưa yêu đương với ai bao giờ, có lẽ lần này là lần đầu tiên thật là hoàn toàn không biết dạy sao cho được. Đào tử chọc đầu tạ Văn Thanh, anh bảo cậu tặng quà nào cho đúng ý người ta, chứ không bảo cậu cho hết tiền. Sau này lấy gì mua quà lấy lòng con gái người ta được. Cậu ngáo rồi à, tạ văn thanh cũng thấy rất là mất mát em ngáo vì tình. Thôi được rồi, 36 kế tình yêu của anh đây không hợp với cậu, cậu đi nhờ bậc thầy khác đi. Đào tử phủi phủi tay định rời đi, tạ văn thanh vội vàng giữ chặt anh ta lại, anh đào anh không thể cứ thế mà đi được, nếu không thì những nỗ lực trước kia của em còn cả thẻ lương nữa, sẽ thành công cốc hết cả anh giúp em nghĩ cách khác được không? Thấy cậu nhỏ yếu bất lực lại đáng thương như vậy, đào tử thở dài, xem ra anh phải ra sát chiêu rồi tạ văn thanh lập tức hào hứng lên anh nói em nghe một chú đi đào từ ra vẻ thần bí mà liếc nhìn cậu một cái chiêu này có thể một kích trí mạng nhưng có nguy hiểm nó có thể khiến cho quan hệ của cậu bay vọt càng thêm thân mật khăng khít nhưng cũng có thể khiến cho cậu từ biệt nhân gian lập tức trầu trời tạ văn thanh ngớ người đừng nói là ý anh là bảo em cậu nhớ tới giấc mộng kiều diễm kia sắc mặt lộ ra kinh hãi vừa nhìn thấy cái sắc mặt nhiệt huyết sôi trào dục cầu bất mãn này của cậu đào từ lập tức biết ngay tên này hiểu sai Vỗ đầu cậu cái trí tưởng tượng lên tận mây này của cậu tém tém lại đi, ý anh là thử tắt cô ấy một chút, biết tắt nghĩa gì không? Tạ văn thanh mờ mịt mà lắc đầu. Đào tử nắm tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau bền chặt. Nắm tay à, cũng có gì lạ đâu. Tạ văn thanh thở nhẹ, làm như em chưa đụng vào tay cô ấy bao giờ ấy. Giống nhau sao được, đào tử dậy dỗ rất kiên nhẫn, nắm tay, giống như lúc cô ấy rất tiểu muội chẳng có cảm giác gì cả. Nhưng tắt lại có chứa ẩn ý và ám chỉ. Nói xong, anh ấy dùng đầu ngón tay véo lòng bàn tay cậu. Tạ văn thanh bị cái động tác này của anh ấy làm cho cả người nổi hết da gà ra vịt hất phăng tay anh ấy ra, suýt chút nữa là nôn mửa. Nếu em mà tắt cô ấy như vậy thì sẽ trực tiếp bị đánh chết rồi ném văng ra. Thế mới nói chiêu này có nguy hiểm mà lại. Đào từ cười, nếu cô ấy có tình cảm với cậu thì cậu tát như vậy sẽ khiến mặt cô ấy đỏ lên nếu cô ấy chẳng có tình cảm gì với cậu thì tất nhiên sẽ cảm thấy phản cảm thậm chí đánh cậu. Cho nên cậu cần phải nắm chắc thời cơ, liệu em có trở thành biến thái không vậy? Đã bảo phải nắm chắc thời cơ lại còn, thời gian, không khí, trạng thái thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều không thể thiếu. Tạ văn thanh trầm tư suy nghĩ rồi gật gật đầu, đại khái là hiểu rồi. Ân ân ngậm cây kẹo que đứng dựa vào cửa, nhìn bọn họ không biết nói gì thật đúng là một người dám dạy, một người dám nghe. Tạ văn thanh vỗ đầu cô bé, người lớn đang nói chuyện trẻ con không được nghe lén. Ân ân nếp vào cửa, nói với tạ văn thanh, nếu anh muốn thăng chức làm ba em, phân đoạn quan trọng nhất chính là lấy lòng em. Anh phải lấy lòng thế nào? Mỗi ngày phải tiến cống cho công chúa ân ân ba cái kẹo que em có thể suy xét giúp anh. Ân ân liếc đào từ tuyệt đối hiệu nghiệm hơn nhiều so với mấy cái ý tưởng của người nào đó. Tạ văn thanh cũng không tin tưởng gì cả đẩy cô bé đi ra ngoài, ba cái kẹo que, mơ gì mà đẹp thế. Sau khi ăn xong bữa cơm tất niên vô cùng náo nhiệt mọi người tụ tập ở trước TV trong tiệm làm tóc xem đêm hội mùa xuân tiểu phẩm của triệu bổn sơn chọc mọi người phá lên cười. Tạ văn thanh lại có chút thất thần tiến tới tiến lui mới ngồi xuống sofa bên cạnh ân liu tô. Ân liu tô thoải mái mà nằm ở góc sofa ngoài cùng, nhìn TV không chớp mắt khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy tự nhiên. Tạ Văn Thanh bóc cam rồi để vào tay cô ân lưu tô vẫn nhìn thẳng mà cho quả cam vào trong miệng, sau đó thay đổi dáng ngồi cuối cùng lại ngồi gần vào cậu một chút. Cậu giả bộ xem TV, dịch người sang bên cô đầy căng thẳng, dựa vào lưng sofa cùng cô. Cánh tay hai người cũng dán vào nhau rất tự nhiên, tùy ý. Cách một lớp vải, Tạ Văn Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng xúc cảm khác thường do cánh tay cô mang đến. Hồ hấp của cậu có chút dối loạn, hai má nóng bừng. Trong phòng lại vang lên một trận cười to, mấy người Lưu Tuệ Hoa xem tiểu phẩm mà cười ngặt nghẽo đến ôm cả bụng. Ân Lưu Tô cũng cười rất to. Sao lại thế, chẳng lẽ cô không có một chút cảm giác nào sao? Tạ Văn Thanh, hoặc là không làm, hoặc đã làm phải làm đến cùng, làm bộ làm tịch duỗi thẳng người, sau đó để tay trái bên cạnh cô. Một khoảng nhỏ trong lòng bàn tay trực tiếp tiếp xúc với cô. Toàn bộ sự chú ý của Tạ Văn Thanh đều tập trung vào mảnh da nhỏ của bàn tay trái kia, giống như có vô số con kiến bò ngang qua, ngơ ngứa. Trái tim cậu đập bình bịch cảm giác như mình đang yêu đương vụng trộm rồi làm chuyện xấu trước mặt mọi người, trột dạ lại phấn khích. Tạ Văn Thanh thật cẩn thận mà ngó sang ân Lưu tô bên cạnh mình một cái. Ý cười khóe miệng của cô hơi thu lại, trở nên hàm xúc sự chú ý vẫn dồn hết vào đêm hội mùa xuân, giống như hoàn toàn không chú ý tới cái tắt mất hồn mất vía trên tay hai người kia. Tạ Văn Thanh không biết là do cô quá chậm chạp hay là do cô chẳng có tình cảm gì với mình. Cậu nhìn Đào Tử đang ngồi ở ghế xoay bên cạnh như xin giúp đỡ, Đào Tử lấy cậu một cái ý bảo đã tới bước này rồi thì tiếp tục đi. Tạ Văn Thanh hít sâu, nóng lòng muốn thử muốn nắm lấy tay cô. Đương nhiên tất cả những điều này đã bị ân ân biết tổng từ lâu bởi vì bị từ chối tiến công ba cái kẹo que tất nhiên là ân ân không thể để quỳ kế của tạ văn thanh thành công được vì vậy đi đến gần rồi sờ sờ mặt tạ văn thanh oa oa mặt anh sao mà đỏ thế bị sốt à nói xong cô bé ngồi ngay chính giữa ân liêu tô và tạ văn thanh ngăn cách hai người bọn họ tay hai người bị bắt phải tách ra ân ân cầm tay tạ văn thanh để ở trên bàn tay nhỏ của mình khuyên nhủ vô cùng tận tình oa oa có bệnh là phải chữa trị nhất định không được trì hoãn nếu không bệnh nhẹ sẽ thành bệnh nặng cho coi tạ văn thanh muốn ném văng cái đứa nhỏ đáng ghét này ra ngoài ân lưu tô liếc cậu cậu không thoải mái à không không tạ văn thanh xoa xoa mũi vô cùng mất tự nhiên ân ân nhìn bộ dạng chịu thiệt của tạ văn thanh cực kỳ đắc ý trong lòng còn nói bộ dạng ngu ngốc này của cậu mà còn muốn theo đuổi mẹ của cô bé cơ à nhưng mạc đúng lúc cô bé vô tình quay đầu lại thì thấy gương mặt cùng vành tai của ân lưu tô ửng đỏ mặt cô đỏ ân ân khiếp sợ không không phải đâu Không phải anh Đào từ Bảo là chỉ khi đối diện với người mình thích mới đỏ lỗ tai sao? Cái anh Tạ Văn Thanh ngu ngốc này chẳng lẽ thật sự có khả năng thăng chức làm ba cô bé sao? Ân Ân choáng váng đầu, tới gần 12 giờ khuya, mọi người hẻm Hồ Lô đều ra cửa nhà, bắn pháo hoa rồi đốt pháo ở ngõ nhỏ. Bùm bùm, tiếng pháo chào năm cũ đón năm mới vang lên không dứt bên tai. Mọi người của tiệm làm tóc cũng từ trong tiệm ra ngoài chung vui chú sam tay quấn một dây pháo đốt trên tay chuẩn bị châm lửa đốt pháo trước cửa tiệm cầu cho dấu hiệu đáng mừng cho năm mới của thương hiệu y sui một mình tạ văn thanh đơn độc đứng dựa ở ven tường nhìn mọi người đốt pháo cười cười nói nói đầy náo nhiệt rất u buồn vui sướng là của bọn họ cậu chẳng có cái gì cả tình cảm từ một phía ngay cả theo đuổi người mình thích cũng không được ân ân đang đốt pháo cùng chú sam tay nhạy bén mà chú ý tới người đàn ông tỏ ra u buồn đang đứng cô đơn trong góc tường Cô bé đi đến chỗ cậu, trên tay còn đang cầm một cây pháo bông đang cháy. "Wa wow, wa, wow, hai cây kẹo que em nói cho anh một bí mật." Tạ Văn Thanh chẳng thèm đáp lại cô bé, xoay người định đi luôn. Ân Ân vội vàng giữ chặt góc áo của cậu, "Về mẹ. Về điều anh muốn biết nhất." Tạ Văn Thanh dừng chân, xoay người bóp hai má mũm mĩm của cô bé, nhìn cái hàm răng xô này của em đi, lại ăn kẹo que nữa thì tương lai thế nào cũng biến thành cô bé không răng cho mà xem. Âu ân ân thỏa hiệp rồi rồi thế một cây kẹo que đi tạ văn thanh sờ soạng cả người mới lấy được năm xu từ trong túi quần cầm đi mua kẹo que bia cảm ơn oa oa ân ân cầm tiền nhanh chóng cất vào túi áo giờ nói được chưa ân ân kéo cậu ngồi xổm xuống ghé sát vào tay cậu nhỏ giọng nói thật ra là vừa nãy em nhìn thấy lỗ tai của mẹ còn chưa nói xong ân liêu tô đang đứng cách đó không xa gọi cô bé tiểu muội nhanh ra đây đốt pháo nào đây ạ Chờ con đốt với, Văn Ân bỏ mặc tạ Văn Thanh, xoay người chạy ngay đến chỗ đầu ngõ trống. Tạ Văn Thanh muốn túm cô bé lại cũng không được cô bé chẳng khác gì con mực cứ trơn tuồn tuột xoay người đã chạy đi xa. Này, trả tiền đây, Văn Ân quay đầu lại rồi vẫy tay về hướng cậu, lần sau nói tiếp. Vài phút sau tạ Văn Thanh đốt tay trong túi quần, ngựa ngùng mà đi đến bên cạnh ân lưu tô, trong tay cầm một cây pháo bông trụi lùi ân lưu tô thấy cậu đứng ru rú một mình ở trong góc lúc này mới trần trần chờ chờ đi đến đây nhìn cũng chẳng thấy vui vẻ gì mấy hỏi không vui hả không tết nhất mặt mũi bí xị làm cái gì tôi không bí xị ân lưu tô ngẫm nghĩ lấy thẻ dự trữ toàn bộ gia sản của cậu từ trong túi ra thôi được rồi trả cậu nhìn keo kiệt chưa kìa tạ văn thanh nhìn tấm thẻ trần trừ không cầm lấy đương nhiên cậu không phải vì cái này mà buồn chỉ là vì cậu nói không rõ được tâm sự thiếu niên của mình Chị nghĩ tôi là người thế nào, tôi cho chị rồi thì tôi sẽ không lấy lại. Già vờ hào phóng cái gì không biết. ân lưu Tô lấy tấm thẻ vỗ vào mặt cậu, nếu cậu thật sự muốn tặng cho tôi thì sao không nói mật khẩu cho tôi. Tạ Văn Thanh xoa mũi, mật khẩu là sinh nhật của tôi. Sinh nhật của cậu là ngày nào? ân lưu Tô bỗng nhiên không nhớ được. Tạ Văn Thanh cười lạnh, ngay cả sinh nhật của tôi cũng chẳng thèm nhớ còn đòi tiêu tiền của tôi cơ à chị tuổi lớn rồi tất nhiên trí nhớ không bằng mấy người trẻ tuổi các cậu chẳng phải chị bảo chị là một thiếu nữ hai mươi tuổi sao đúng thế nhưng cũng không phải ân liêu tô ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ lung linh đầy trời lời nói khó hiểu cậu cũng nhìn ra cơ mà cơ thể của tôi cũng chẳng phải là ở tuổi hai mươi cũng chẳng sao chỉ cần tâm hồn trẻ tuổi là đủ rồi đúng vậy ân liêu tô đốt lửa cây pháo bông trong tay đưa pháo bông của cậu đây Tạ Văn Thanh dơ pháo bông ra lấy mồi lửa ở pháo bông của cô. Trong lúc đó, ánh sáng của pháo bông chiếu ra bốn phía, đồng thời chiếu sáng cả khuôn mặt của họ. Tạ Văn Thanh ngẩng đầu liếc nhìn ân liêu tô một cái, làn da của cô bị ánh sáng của pháo chiếu thành màu trắng lạnh trong con người đen nhánh có bóng dáng ngọn lửa bập bùng. Lập tức Tạ Văn Thanh ngừng hít thở, không đành lòng phá vỡ bầu không khí tốt đẹp này. Cô thật xinh đẹp, mỗi một ánh mắt, mỗi một cái thần thái, mỗi một ý cười nơi khóe miệng cậu đều cảm thấy nhìn mãi không đủ. Suy nghĩ cẩn thận, chính bản thân cậu cũng không thể tưởng tượng được tại sao lại thích một người chị lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy. Dường như nhận ra tạ văn thanh đang nhìn chằm chằm mình, ân liêu tô không ngẩng đầu, chỉ nhìn cây pháo bông trong tay, tạ văn thanh tôi muốn hỏi cậu một câu tục tăn một chút. Hỏi gì, liên quan đến tình yêu? Nhìn qua biểu cảm của ân Liêu Tô có chút hồi hộp ánh lửa trong ánh mắt của cô lập lòe. Tạ Văn Thanh nuốt nước miếng, chị hỏi đi. Một loại tình yêu giống pháo hoa chỉ tốt đẹp trong nháy mắt, một loại tình yêu kéo dài suốt đời bình đạm ấm áp, trong hai loại tình yêu này thì cậu sẽ chọn loại nào? Sắc mặt Tạ Văn Thanh lập tức trở nên nghiêm túc, cậu theo bản năng cảm giác được câu hỏi này có lẽ sẽ liên quan đến chuyện hạnh phúc cả đời của cậu. Có lẽ đây là bài kiểm tra của ân Liêu Tô dành cho cậu. Có tình yêu là tình cảm mãnh liệt trong nháy mắt, có tình yêu là ngày rộng tháng dài như dòng suối nhỏ lại chảy lâu muốn chọn loại nào. Tạ Văn Thanh cảm thấy con gái chắc là đều muốn tình yêu lâu dài, chỉ có mấy tên đàn ông tuổi mới muốn yêu chơi chơi thôi. Vì thế cậu không chút do so dự mà nói tôi chọn yêu nhau suốt đời. Chỉ chỉ đừng thấy tôi nhỏ tuổi, kỳ thật trong xương Cốt là một người đàn ông rất mực truyền thống, tôi không phải loại người chỉ yêu chơi, nếu là người tôi thích thì tôi nhất định sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cô ấy. Trong nháy mắt, ánh sáng của pháo bông vụt tắt, ánh lửa trong mắt Ân Lưu Tô cũng tiêu tán, tất cả lại quay trở về một màu đen. Hóa ra là thế à? Cô có thể cho đi cái gì cũng được, nhưng tình yêu suốt đời mà cậu khát vọng nhất, cô không cho được. Chương 38: Khai giảng. Tạ Văn Thanh trả lời câu hỏi của Ân Lưu Tô, sau đó nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng chờ mong, giống như đang chờ đợi một câu đáp lại nhưng dường như cô không định tiếp tục bàn luận về vấn đề hạnh phúc ngắn ngủi và yêu nhau suốt đời nữa chị im lặng nhìn chằm chằm vào cây pháo bông đã tắt trong lòng tạ văn thanh không khỏi có chút sốt ruột này này cái gì mà này chị hỏi tôi chuyện này là có ý gì vậy chẳng có ý gì cả ân lưu tôi nhún vai thuận miệng thì nói thôi chị thuận miệng thì nói á chị Tạ Văn Thanh sốt ruột chẳng khác gì nước ấm sôi ủng ục gương mặt hơi hơi đỏ lên thuận miệng thì nói sao chị có thể hỏi tôi một câu ám muội như thế. ân lưu Tô cũng không hề hay biết mà nói ám muội à. Thôi được rồi, Tạ Văn Thanh thật sự không làm gì được cô chỉ có thể giận dỗi một mình. Làm sao ân lưu Tô không biết tâm tư của Tạ Văn Thanh được cô cũng không muốn treo ngươi người ta như vậy. Hơi trầm ngâm một chút nói nhẹ tôi không giống cậu, cậu muốn yêu nhau mãi mãi, nhưng tôi lại cảm thấy toàn bộ những điều tốt đẹp của yêu nhau suốt đời cuối cùng sẽ biến thành một cặp vợ chồng không hòa thuận suốt ngày cãi nhau vì củi gạo mắm muối cho nên tôi chỉ muốn đang lúc còn trẻ yêu chơi thôi. Tạ văn thanh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cô, không ngờ đến là tư tưởng của người chị này lại hiện đại thế, chỉ muốn yêu chơi thôi. Thế mà lại có tư tưởng của người phụ nữ tồi là sao? Chị, xin hỏi là chị nói đang lúc còn trẻ là nghiêm túc đấy à? Xin hỏi thanh xuân chị còn có bao nhiêu? ân Liêu Tô, cô đánh một phát vào gáy tạ văn thanh. Chị đây muốn thế đấy, liên quan quái gì đến cậu? Tạ văn thanh xoa xoa đầu. Cô thật sự khiến cậu hết cách. Từ nhỏ, tạ văn thanh đã không có gia đình, rất khó có thể đồng ý tình yêu trôi nổi vô định. Cậu chỉ mong muốn có thể cùng người mình yêu ở bên nhau mãi mãi. Là người yêu cũng là người nhà. Cô lại chỉ muốn yêu chơi thôi là sao? Đúng lúc này, chú sam tay đang đứng ở chỗ xa đốt cháy đoàn pháo hoa kêu vang bùm bùm ân ân chạy tới, đâm sầm vào trong lồng ngực Ân Liễu Tô. Ân Liễu Tô nhanh chóng bịt kín hai tai cô bé, để cô bé đỡ nghe thấy tiếng pháo nổ mãnh liệt. Ở phía xa kia đã có người bắt đầu đếm ngược 19, 8, 7. Lúc này, Ân Liễu Tô cảm thấy có một đôi bàn tay to rộng cũng bịt kín hai tai cô. Lòng bàn tay ấm áp giúp cô che lỗ tai lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời Ân Liêu Tô được cảm nhận cảm giác người khác bảo vệ mình. Tạ Văn Thanh bịt kín lỗ tai cô, nhân lúc tiếng pháo vang lên như sấm, hạ giọng mà nói tình cảm của tôi đối với chị chắc chắn không hề mãnh liệt nhưng ngắn ngủi giống pháo hoa, mà là tình yêu thiên trường địa cửu. Cậu nói cái gì? Ân Liêu Tô quay đầu lại hỏi cậu. Tôi nói Tạ Văn Thanh nhìn cô, khóe miệng nhếch lên một ý cười tươi như ánh mặt trời, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, cô nhìn cậu cười. Tiệm làm tóc y xuôi mỗi ngày từ mùng 1 đến 15 tháng riêng, đều chật ních khách hàng. Số lượng khách xếp hàng chờ gội đầu làm tóc kéo dài từ trong tiệm đến tận ngoài cửa, nối liền không dứt ân lưu Tô cùng mấy người chú xăm tay mở một khu uống cà phê ở bên ngoài của hàng để cho khách hàng đến làm tóc khi chờ thì còn có thứ ăn uống tiêu khiển. Ở những năm đó trước nay chưa từng có phong cách phục vụ như vậy. Tất cả mọi chuyện dần hướng đến một tương lai tốt nhất mà phát triển. Sau Tết Nguyên Tiêu cuối cùng ân ân cũng nhận được thư thông báo nhập học của trường tiểu học tư thục gia văn. Suy xét đến chuyện ân ân không học nhà trẻ trường học cho phép cô bé vào lớp mẫu giáo giữa trường để tạo nền tảng cho các môn học năm lớp 1. Trước khi khai giảng một ngày ân lưu tô đưa ân ân đi mua sắm trong khu thương mại của quảng trường âm nhạc mua quần áo mới cho cô bé từ đầu đến đuôi. Từ quần áo đến giày thậm chí còn có kẹp tóc mới cùng tất mới. Trong khoảng thời gian này, bởi vì lợi nhuận đến từ y xui, tình hình kinh tế của ân liêu tô đã có những thay đổi to lớn. Vì vậy, trong phạm vi năng lực cho phép, cô cố gắng cung cấp cho ân ân điều kiện vật chất tốt nhất. Sáng sớm hôm sau, hình như hai vị phụ huynh còn căng thẳng hơn cả người đi học là ân ân, trời còn chưa sáng đã ngủ dậy. Ân liêu tô tết tóc cho ân ân, xóa ở bên cổ, sau đó kẹp một cái nơ con bướm màu xanh ra trời nhạt ở chỗ tóc mái tổng số quần áo của Tạ Văn Thanh cũng chẳng có bao nhiêu nhưng vẫn đứng ở trước gương chọn tới chọn lui Tiểu Muội thấy anh mày mặc bộ nào thì đẹp, Ân Ân còn đang buồn ngủ ngáp dài chỉ cái áo lông màu đen kia với vẻ qua loa lấy lệ Tạ Văn Thanh cầm cái áo lông nhìn nhìn liệu mặc vào có béo quá không, nhỡ may nhìn không ngầu thì sao Ân Ân tổng cộng cũng chỉ có một cái áo khoác lông, xin hỏi anh còn có lựa chọn nào khác à? Anh còn có thể mặc vest cơ mà. Nói xong, tạ văn thanh lại cầm bộ vest đồng phục được phát từ hộp đêm kim sư, chỉ có vest mới có thể thể hiện được khí chất phi phàm hơn người của anh đây. Thế mặc đi, tạ văn thanh lập tức mặc vest, sau đó mở cửa đi ra ngoài đi bộ một đoạn, lúc về nhà thì đứng co do cuộn cả người lại, đông lạnh sắp chết. Má ơi, lạnh ghê gớm. Ân Liêu Tô bưng bánh bao còn nóng hầm hập để trên bàn, nói chỉ có một biện pháp thôi, có thể thể hiện được địa vị đứng đầu của cậu ở hộp đêm kim sư. Biện pháp gì, không mặc. Cuối cùng, Tạ Văn Thanh vẫn phải chịu thua trước cái lạnh mùa xuân. Chọn mặc áo lông rắn chắc với một cái áo lông màu trắng, trên cổ quàng một cái khăn màu đỏ. Bên trong quần bò còn mặc thêm một cái quần mùa thu màu xám. Khối lớp một của trường tiểu học Tư Thục Gia Văn gồm ba lớp nằm ở chỗ tòa nhà dạy học thứ nhất ngay gần cổng trường. Căn cứ vào thành tích nát như của Ân Ân lúc thi nhập học, cô bé bị xếp vào lớp một ba, cũng chính là lớp học kém cỏi nhất. Chủ nhiệm lớp cô giáo lý là một người phụ nữ đeo kính đen tuổi hơn 30, vẻ mặt nghiêm khắc đứng ở cửa phòng học chờ các học sinh vào lớp. Biết ân ân là học sinh vào lớp học giữa chừng, đến khi tất cả các học sinh khác đi vào lớp học rồi cô ấy mới dẫn ân ân vào lớp học giới thiệu cô bé cho các bạn học khác. Lần đầu tiên ân ân đi học đặc biệt là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều bạn cùng lứa tuổi xa lại như vậy, trong lòng có chút khẩn trương cùng thấp thỏm. Ở nhà, vì để anh cùng mẹ không lo lắng, biểu hiện của cô bé rất nhẹ nhàng tùy ý. Hiện tại đứng ở trên bục giảng, trước ánh nhìn chăm chú của các bạn học bắt đầu thấy sợ. Tớ tên tớ là ân ân, bởi vì mẹ tớ họ ân, mẹ là người lợi hại nhất thế giới này, sức lực của mẹ vô cùng lớn, oa oa của tớ cũng không địch lại được. Đương nhiên, các cậu cũng có thể gọi tớ là tạ tiểu muội, bởi vì oa oa của tớ tên là tạ văn thanh, anh ấy là, là. Tiếng nói của ân ân bé như mũi kêu ấp à ấp úng, khẩn trương đọc lại văn mẫu đã chuẩn bị từ trước. Tạ Văn Thanh cùng Ân Lưu Tô đứng ở ngoài cửa sổ chỗ hành lang, cũng thấp thỏm mà nhìn Ân Ân. Tạ Văn Thanh liên tiếp làm động tác đánh đàn guitar nhắc nhở Ân Ân, Đại Minh Tinh, anh là Đại Minh Tinh. Ân Ân nhìn hắn, hoảng sợ mà nói, oa oa của tớ là người đứng đầu bằng, các cậu hiểu đầu bằng là gì không, nghĩa là rất được các chị gái yêu thích. Tạ Văn Thanh, chủ nhiệm lớp ho nhẹ một tiếng, Ân Ân, em giới thiệu về em nhiều hơn đi. Em sao ạ, em em, giới thiệu về sở thích của em đi. Tớ thích vẽ tranh tớ cũng thích chan chaman nữa tớ có nguyên một bộ thẻ trò chơi UZO là chú xăm tay ở tiệm uốn tóc đối diện cho tớ bọn mình có thể cùng nhau chơi à tớ mong là có thể trở thành bạn của nhau. Mặt ân ân đỏ bừng cuối cùng cũng nói xong bài giới thiệu không khác gì sự tội công khai này. Cô chủ nhiệm lý nhìn xuống các bạn học sinh đang ngồi nghiêm túc thấy hàng ghế dưới cùng bên trái có chỗ trống vì thế bảo ân ân em xuống ngồi bên cạnh lưu văn anh nhé. Ân ân nhìn theo tầm mắt của cô chủ nhiệm thì thấy có một chỗ trống bên cạnh cô bé mặc một cái áo liền mũ. Cô bé nghe lời cô mà đi đến đó ngồi, lưu loát nhét cặp sách vào trong ngăn bàn, nhìn sang bạn ngồi cùng bàn bên cạnh. Làn da cô trắng trẻo, mặt mũi có vài phần sắc nhọn lưu loát, không hề có chút nào đáng yêu của một bé gái ở độ tuổi này, ánh mắt lộ ra sự hờ hững. Chào cậu tớ tên là ân ân. Cô bé chào Lưu Văn Anh, nhưng cô ấy dường như không nghe thấy gì, chẳng thèm phản ứng lại, chỉ cúi đầu chơi trò sudoku. Ân ân thấy vậy thì cũng không quấy dày cô ấy nữa. Tiết đầu tiên là tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh đi vào lớp học hát một bài hát tiếng Anh làm lời dạo đầu, làm cho không khí lớp học bắt đầu sôi động lên. Cô chủ nhiệm đi ra ngoài lớp học nói với ân Lưu Tô cùng tạ Văn Thanh vẫn đứng ở bên ngoài, hai người không cần lo lắng gì, ân ân ở trường học sẽ không có vấn đề gì đâu. Bạn ngồi cùng bàn con bé kia có vẻ chẳng quan tâm gì tới con bé lắm nhỉ? Tạ Văn Thanh Cao mày nói cô có thể xếp con bé ngồi cùng bạn nào hoạt bát tí được không? Cô chủ nhiệm bất đắc dĩ mà nói anh tạ tôi có thể hiểu được sự quan tâm của anh với cô bé, nhưng trong trường học mỗi học sinh đều phải học tập cách giao Tiếp ứng xử với các bạn học với nhiều tính cách khác nhau, phải xử lý nhiều mối quan hệ với các bạn học cho nên mong anh cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Nhưng mà... Tạ Văn Thanh còn muốn nói nữa nhưng ân lưu tô lại kéo cậu lại, nói cảm ơn cô Lý, vậy chúng tôi giao ân ân cho cô vậy, chúng tôi đi trước. Mẹ ân ân cứ yên tâm, ân lưu tô kéo tạ Văn Thanh vẫn đang còn lưu luyến ra khỏi tòa dạy học. Tạ Văn Thanh mỗi bước đi đều lưu luyến mãi, buồn bã mất mát. Đi học thôi mà có phải vào đầm rồng hang hổ gì đâu. Ân lưu tô đi trên thảm cỏ xanh cùng cậu, làm gì lo đến vậy? Tiểu muội không giống những đứa con gái khác. Tạ Văn Thanh cúi đầu nhìn mấy lá cây rơi vãi trên mặt đất trầm giọng nói tính cách con bé không thích hợp. Ân Liêu Tô thoải mái mà nói, tôi cảm thấy tính cách ân ân cũng ổn mà không bắt nạt bạn học. Tạ Văn Thanh bĩu môi, tôi lại hy vọng con bé có thể bắt nạt bạn học khác hơn ấy, như thế còn tốt hơn cái tính không quan tâm tốt xấu ra sao, gặp người lập tức lấy lòng như bây giờ. Thật ra ân Liêu Tô cũng đã nhận ra tính cách ân ân thuộc loại lấy lòng, cũng đều do hoàn cảnh lớn lên từ bé của cô bé. Không phải là con cái lớn lên trong một gia đình bình thường, không được hưởng tình yêu từ ba mẹ. Tất cả những quan tâm và phúc lợi đến từ cô Nhi Viện phải dựa vào vận may cùng lấy lòng mới nhận được. Dần dần, lấy lòng người khác trở thành thói quen của cô bé, không học được cách từ chối người khác. Trong sinh hoạt hàng ngày, thật ra ân lưu tô luôn chú ý để tránh thói quen này của ân ân đi tạo cho cô bé lòng tự tin cùng cảm giác an toàn. Nhưng nói chung là một ngày không thể nào thay đổi được tạ văn thanh tiểu muội cũng phải học cách lớn lên cậu cũng không thể cứ bảo vệ con bé mãi được nghe cô nói vậy tạ văn thanh trầm mặc đúng vậy theo lời của ân liêu tô cậu cũng không thể mãi mãi che chở trước mặt ân ân giúp cô bé che mưa chắn gió ân ân cần tiếp xúc với bạn bè cùng trang lứa cần phải chính mình nỗ lực lớn lên đối đầu với khó khăn mới thành người dũng cảm được tạ văn thanh gật đầu đi thôi ân liêu tô vỗ gáy cậu sau đó mỉm cười đi về phía trước nhanh hơn Tạ Văn Thanh lập tức đuổi theo kéo ống tay áo của cô, lại giơ tay kéo tóc cô cả đường cứ trêu đùa nhau, nói cười rộn ràng. Lúc đi ngang qua vườn hoa, Tạ Văn Thanh thuận tay hái một bông hoa hồng vàng nhạt đưa cho ân liêu tô. Ê, nhỡ bị phạt tiền thì sao? Ân liêu tô cảnh cáo cậu. Tạ Văn Thanh phòng bị mà lén nhìn xung quanh, nhanh chóng kéo cô rời đi, sau khi đi ra đầu phố mới đưa hoa hồng cho cô. Không cần, ân liêu tô cũng chẳng thèm nhìn một cái. Tạ Văn Thanh ngẫm nghĩ, lấy một tờ tiền giấy 50 tệ từ trong túi ra rồi cuốn quanh bông hoa hồng làm thành giấy bó hoa, rồi lại đưa cho ân lưu tô. Vẻ mặt ân lưu tô chẳng còn gì để nói, nhìn bông hoa hồng vàng lãng mạn cuốn tiền mà không thể từ chối được giơ tay cầm lấy. Người thiếu niên cười tươi ý cười tươi sáng như ánh mặt trời. Nếu chỉ có thể chấp nhận tôi nhanh như nhận nhân dân tệ thì có phải tốt hơn không? Trường 39, Biệt đội công chúa Nền tảng tiếng Anh của ân ân gần như bằng không cho nên tiết tiếng Anh đầu tiên cô bé nghe giảng không khác gì nước đổ lá khoai. Tiếng chuông tan học vang lên cô bé liếc nhìn Lưu Văn Anh bên cạnh. Trên cuốn notebook của cô ấy viết rất nhiều từ vựng tiếng Anh mà cô bé không biết dường như hạ bút thành văn không hề có chút khó khăn nào. Bạn học Lưu Văn Anh có thể cho mình hỏi chữ này đọc thế nào được không? Ân ân thử hỏi cô ấy. Dường như Lưu Văn Anh vẫn chẳng nghe thấy, mắt nhìn thẳng tiếp tục viết từ vựng trên vở. Ân ân thấy cô ấy không trả lời lại mình, mím môi cũng không quấy giày nữa mà nằm xuống bàn rồi vắt hết óc để nhớ lại những âm tiết mà cô giáo vừa dạy. Một lúc sau, có ba học sinh nữ đi đến bàn của ân ân. Ba người ai cũng mặc váy đông rất đẹp, tết tóc đầy tinh xảo, giày cũng là giày đi tuyết bằng nhung, giống như công chúa nhỏ vậy. Người cầm đầu tên là Mạc Tử Ánh nói với ân ân, nói xem ra cảnh của cậu đi. Ân ân khó hiểu mà nhìn phía cô nhóc ra cảnh của tớ. Đúng thế, để xem cậu có đủ điều kiện để gia nhập biệt đội công chúa của chúng tôi hay không? Biệt đội công chúa là gì thế? Là nhảy dây đá cầu cùng nhau chơi trò gia đình cùng nhau, cuối tuần còn có thể đi đến nhà nhau mở party. Trò chơi gia đình là trò chơi mà ân ân thích nhất, vừa vào học đã có thể làm quen với bạn học sinh đẹp như vậy cũng là một việc rất là vui vẻ. Ân ân lập tức vỗ tay nói, được luôn, đừng vui mừng quá sớm chỉ khi cậu thông qua đánh giá của bọn tôi mới có thể gia nhập biệt đội công chúa. Đánh giá như thế nào? Bọn tôi hỏi cậu chỉ việc trả lời thôi. Ân ân khoanh tay để trên mặt bàn tư thế như bắt đầu sẵn sàng đón quân địch các cậu bắt đầu đi. Mấy bé gái liếc nhau, mặc từ oánh hách cầm hỏi cậu có biết chơi đá cầu với nhảy dây không? Đương nhiên là có, Ân ân tự tin gật đầu. Thế trong nhà cậu có búp bê Barbie không? Tớ có tớ có gấu bông còn có cả ăn chaman. Không được nhất định phải là búp bê Barbie mới có thể chơi trò gia đình được. Mạc từ oánh kiên trì nói cậu bảo mẹ cậu mua cho đi. Ân ân mờ mịt gật đầu, được. Cô bé nghĩ một con búp bê Barbie chắc cũng không quá đắt chắc là mẹ sẽ đồng ý mua cho cô bé. Một bạn học khác bổ sung, phải là đồ chính hãng. Ân ân nhận ra Lưu Văn Anh ngồi cùng bàn trợn mắt trắng. Còn có câu hỏi gì nữa không? Ân ân lại hỏi, mạc từ oánh nghĩ, lại hỏi cậu có sở trường nào đặc biệt không? Tớ biết vẽ tranh cái này có tính không? Vẽ cho bọn tôi nhìn xem sao. Ân ân cầm bút chì, vẽ một bé gái nhìn giống phim hoạt hình ở trên vở viết từ mới, bé gái này chính là Mạc Tử Oánh. Mạc Tử Oánh nhìn phiên bản hoạt hình của chính mình, bím tóc thắt nơ con bướm, đáng yêu giống như những cô gái anime manga Nhật Bản vậy. Cô nhóc lập tức vui sướng xé tờ giấy xuống, định mang về để khoe bạn bè của mình. Vẽ cũng không tồi đâu, Ân ân chờ mong mà nhìn phía cô nhóc vậy tớ. Mạc Tử Oánh khoanh tay nói, còn một câu hỏi cuối cùng. Là gì? Ba mẹ cậu làm nghề gì? Vân ân ân ngẩn người, cái này cũng có liên quan đến việc tớ gia nhập biệt đội công chúa sao? Đương nhiên, không phải ai cũng có thể trở thành công chúa. Vừa nói xong ánh mắt Lưu Văn Anh ngồi cùng bàn sắp trợn đến tận trời. ân ân đúng sự thật mà trả lời tớ không có ba ừm chắc là tương lai sẽ có công việc ban đầu của mẹ tớ là giao cơm hộp hiện giờ mẹ có hợp tác với một gì khác. Còn chưa nói ra câu làm kinh doanh, bỗng nhiên mặc từ oánh kinh ngạc thốt lên, mẹ cậu là người đưa cơm hộp á. Đúng vậy, ân ân trả lời vô cùng thẳng thắn, có vấn đề gì sao? Mặc từ oánh cùng hai bạn nữ khác liếc nhìn nhau, sắc mặt có chút sâu xa. Cậu không đủ tư cách gia nhập biệt đội công chúa. Bạn nữ Kiều Vi An nói, cứ coi như chúng tôi chưa mời cậu đi. Nói xong, ba người rời đi, ngồi xuống bên nhau nói thầm cái gì đó. Sắc mặt ân ân lộ ra mất mát rất rõ ràng. Cô bé thật sự muốn gia nhập biệt đội công chúa, muốn quan biết với bạn mới, muốn cùng mọi người chơi trò chơi gia đình. Đúng lúc này, Lưu Văn Anh vốn vẫn luôn không quan tâm đến cô bé lại bỗng nhiên mở miệng nói, điều bọn họ muốn là điều kiện gia đình của bạn bè phải tương xứng với mình, rõ ràng là cậu không đủ tư cách. Tiếng nói của cô ấy có chút khàn khàn, nghe như tiếng con trai. Ân ân liếc nhìn cô ấy, khuôn mặt cô lạnh lùng lãnh đạm, mái tóc ngắn như nhân vật ba ba kiểu dáng quần áo rõ ràng cũng là kiểu của con gái. Cô bé cắn răng, nói với Lưu Văn Anh, vô cùng không phục sao tớ lại không đủ tư cách tớ biết vẽ tranh chơi nhảy dây cũng rất giỏi. Lưu Văn Anh chẳng thèm nói nhảm cùng cô bé, nói thẳng nếu muốn gia nhập thì không được nói mẹ cậu là người giao cơm hộp. Ân ân nhỏ giọng lầm bầm, giao cơm hộp thì làm sao cơ chứ? Lưu Văn Anh chẳng quan tâm đến cô bé nữa, lại tiếp tục chơi trò sudoku một mình. Thật ra tính cách Ân Ân rất bướng bỉnh, cô bé không chấp nhận bị người ta từ chối như vậy, biệt đội công chúa trở thành một mơ ước mà cô bé vô cùng hướng tới. Chỉ cần tưởng tượng đến mình cùng mấy người Mạc Tử Oánh, Kiều Vi An dùng búp bê babi chơi trò chơi gia đình cùng nhau, trong lòng Ân Ân tràn đầy khát vọng, cô bé nhất định phải gia nhập biệt đội công chúa. Sau khi hết tiết học, Ân Ân chủ động đi tìm Mạc Tử Oánh, vừa nãy tớ còn chưa nói xong. Mạc Tử Oánh không kiên nhẫn mà liếc cô bé một cái còn nói cái gì nữa? Trước kia mẹ tớ đúng là người giao cơm hộp, nhưng bây giờ mẹ tớ bắt đầu làm kinh doanh với người ta, là là cô bé nhớ ra một từ mà chú xăm tay đã nói, là phía đối tác. Tuy rằng không biết từ này có nghĩa là gì, nhưng sắc mặt lúc đó của chú xăm tay chắc cũng có nghĩa là một từ rất lợi hại đấy chứ. Mạc từ oánh cũng nhíu mày suy tư một chút lại hỏi, làm kinh doanh nói cách khác mẹ cậu là bà chủ lớn đúng không? Đầu áo ân ân cũng đang nhanh chóng suy nghĩ, lại nhớ ân lưu Tô đã từng nói ra lý tưởng của mình tương lai mẹ tớ sẽ trở thành một nữ tổng tài khai sáng thời đại. Tuy mặc từ oánh cũng cái hiểu cái không, nhưng nghe thì đúng là rất lợi hại. Kiều Vi An cũng xuống lại gần, hỏi trong nhà cậu ngoại trừ mẹ ra thì còn có ai khác nữa không? Tớ còn có anh trai, đúng rồi tớ còn có một chú nữa. Ân ân sợ bị từ chối một lần nữa, vội vàng khai sạch anh trai tớ là đại minh tinh, chú tớ, chú tớ, tớ là người thừa kế gia tộc. Wow, ánh mắt mấy người Kiều Vi An nhìn cô bé cuối cùng cũng thay đổi triệt để, mấy cô nhóc này còn chưa hiểu người thừa kế gia tộc là cái gì, nhưng hiểu rõ đại minh tinh là gì. Mạc Tử Ánh tò mò hỏi, anh cậu là đại minh tinh gì thế, từng lên TV bao giờ chưa? Ân ân nhớ kênh thời sự đưa tin hộp đêm kim sư, chẳng phải đó là bản tin có liên quan đến anh trai cô bé hay sao? Từng lên rồi, Mạc Tử Ánh lập tức vỗ vai ân ân, được rồi, cậu đã thông qua khảo hạch chào mừng cậu gia nhập biệt đội công chúa. Ân Ân thở phào nhẹ nhõm, cứ như đỗ kỳ thi quan trọng vậy. Kiều Vi An đính vào ngực áo cô bé một cái huy chương công chúa hình bông tuyết, cái này là tiêu chí của biệt đội công chúa, ai cũng có một cái. Ân Ân thỏa mãn mà nhìn huy chương bông tuyết kia, được như ý nguyện, khóe miệng cô bé lộ ra một ý cười ngọt ngào xinh đẹp. Lúc này, một bạn học khác tên là Chu Mỹ Vân nhắc nhở cô bé, gia nhập biệt đội công chúa thì phải tuân thủ quy củ của chúng tôi. Quy củ gì vậy? Thứ nhất cậu phải nghe lời bọn tôi. Thứ hai, phải trung thành, không được gia nhập bất kỳ biệt đội học sinh nữ nào khác, không được đối xử tốt với các học sinh nữ khác. ân ân mờ mịt mà gật đầu, cô bé chỉ chuyên chú muốn quan biết bạn mới, muốn cùng mọi người chơi trò gia đình, cũng không nhận thức được rằng mấy điều khoản này có vấn đề. Thứ ba, chu Mỹ Vân nhìn Lưu Văn Anh đang dựa cửa sổ ở hàng ghế phía sau, không được làm bạn với cái đứa ngồi cùng bàn với cậu. ân ân cũng nhìn Lưu Văn Anh. Hình như cô ấy cũng nhận ra ánh mắt của mấy người, đáy mắt lộ ra vài phần lạnh lùng. Vì sao, ân ân khó hiểu, Mạc Từ Oánh giải thích cậu ta là cái đồ lập dị. Lập dị ân ân hoảng sợ sao lại thế được cậu ấy chỉ là một cô bé thôi mà. Hừ cô bé cái gì? chu Mỹ Vân khoanh tay, hừ lạnh một cách cậu ta chẳng phải cô bé gì hết là một đồ lập dị. Dù sao thì nếu cậu muốn gia nhập biệt đội công chúa thì buộc phải nghe lời, không được chơi cùng cậu ta, nếu không chúng tôi không cho cậu gia nhập nữa. ân ân nóng nảy, nhanh chóng nói, được mà được mà tớ đồng ý các cậu là được rồi chứ. Kiều Vi An còn nói thêm, gia nhập biệt đội công chúa còn cần một thời gian thử việc trong khoảng thời gian này cậu phải nghe lời chúng tôi, nếu không thì sẽ bị chúng tôi đuổi ra. ân ân gật đầu. Được rồi, bài kiểm tra đầu tiên là vẽ cho bọn tôi mỗi người một bản vẽ hoạt hình trước khi tan học đưa cho chúng tôi. Được thôi, ân ân trở về vị trí ngồi, lấy bút trì cùng cục tẩy ra, nghiêm túc mà bắt đầu vẽ tranh. Tiết học tiếp theo là tiết ngữ văn của cô chủ nhiệm Lý, vào lớp cô Lý dạy thanh mẫu và vận mẫu cho các bạn nhỏ. Ân ân lại chỉ chăm chú vẽ tranh không nghe giảng bài. Cô Lý nhìn thấy ân ân đang ngồi làm việc riêng. Vì vậy vừa giảng bài vừa đi bộ đến gần cô bé, cầm lấy tờ giấy vẽ trên tay cô bé. Trong lòng ân ân hoảng sợ, ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm khắc của cô Lý. Bạn học ân ân, mặc dù tranh em vẽ rất đẹp nhưng khi đi học thì nên nghiêm túc nghe giảng. Nếu em lại tiếp tục làm việc riêng không nghe giảng bài cô sẽ lập tức mời em đến văn phòng để học bù một mình, và sẽ báo cho mẹ em biết nữa. Những bạn học ngồi đằng trước quay đầu lại nhìn về ân ân. Ân ân sở tới mức hoảng hết người, xấu hổ đến nỗi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng như bị lửa đốt. Lưu văn anh nhận ra cả một tiết ngữ văn, cô bé ngồi run bần bật. Sau khi hết tiết học ân ân nằm gục xuống mặt bàn, nước mắt rơi xuống. Đây là lần đầu tiên cô bé bị cô giáo phê bình, lập tức cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Nhưng mà, mặc từ oánh lại quay đầu rồi nhìn cô bé bằng ánh mắt cảnh cáo rằng cô bé phải nhanh chóng vẽ tiếp chỉ còn một tiết nữa là tan học. Ân Ân chỉ có thể dùng tay áo lau nước mắt, lấy vở ra rồi tiếp tục vẽ tranh. Lưu Văn Anh rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, cậu thiếu bạn bè đến vậy cơ à? Ân Ân vừa khóc vừa cố chấp mà nói, chẳng liên quan gì đến cậu. Lúc nãy cô ấy không trả lời Ân Ân, bây giờ cô bé cũng muốn chẳng quan tâm cô ấy nữa. Lưu Văn Anh lẩm bẩm, ngu xuẩn. Lúc tan học cuối cùng Ân Ân cũng vẽ xong ba bức tranh hoạt hình đưa cho ba bạn nữ trong biệt đội công chúa. Mấy bạn nữ vui sướng cầm lấy tranh hoạt hình của mình, mỉm cười chào tạm biệt ân ân, sau đó cùng ba mẹ về nhà. Ân ân thở phào nhẹ nhõm trong lồng ngực tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Tạ văn thanh đứng dựa vào ven tường hành lang, chờ đón cô bé tan học về nhà. chung quanh có rất nhiều chị gái đến đón con em đi học về, ánh mắt cứ lảng vảng ở trên người tạ văn thanh chỉ là bởi vì hàm súc không mặt dày mày dạn đi bắt chuyện được. Ân ân ra khỏi lớp học nhảy nhót chạy đến bên tạ văn thanh oa oa. Tạ Văn Thanh thuận tay sách cặp sách của cô bé quen biết được bạn mới chưa? Rồi à, ân ân gật đầu thật mạnh, mấy bạn ở biệt đội công chúa, các bạn rủ em chơi nhảy dây với chơi trò chơi gia đình. Thật sự Tạ Văn Thanh biết quá rõ tính cách ân ân, nói thẳng, chắc là chưa bị mấy đứa bạn đó quát mắng sai bảo gì chứ. Người ta bảo em làm cái gì cũng đừng nhận lời hết, đừng có mà làm nô dịch miễn phí cho người khác. Em không phải nô dịch, anh thấy em rất là có tiềm năng đấy. Hừ, oa oa hư. Đúng lúc này, Lưu Văn Anh đeo cặp sách hai tay đút túi quần đi ngang qua bọn họ bộ dạng lạnh lùng. Tạ Văn Thanh liếc nhìn cô ấy một cái, nhận ra người này là bạn ngồi cùng bàn với ân ân. Cái bạn nam này nhìn không dễ chọc nhỉ có bắt nạt em không đấy. Ân ân, cậu ấy là nữ. Nữ, mắt hoa hoa sao thế? Tạ Văn Thanh nhìn bóng người lãnh đạm của Lưu Văn Anh, hơi hơi nhíu mày, không phải. bốn 40, cách thức, Tạ Văn Thanh nắm tay ân ân đi bộ về nhà. Mẹ đi đâu rồi anh? Lưu Tuệ Hoa gọi đi rồi, bảo là có chuyện gấp. Việc gấp gì vậy, bọn họ là bà chủ anh chỉ là nhân viên, biết sao được. À, ân ân nhớ đến tối hôm đó nhìn thấy mẹ đỏ lỗ tai, nói với tạ văn thanh Oa hoa thật sự anh sẽ trở thành ba em sao. Tạ văn thanh xoa mũi, không biết được mẹ em không có hứng thú với anh. Mẹ đối xử với anh rất tốt mà, đối xử tốt là một chuyện tình yêu lại là một chuyện khác con nít con nôi hiểu sao được. Vân ân Ân bĩu môi oa oa mới không hiểu ý, ngốc nghếch. Tạ Văn Thanh thở dài một hơi, đúng là cậu cũng không hiểu tại sao Ân lưu Tô sẽ nói như vậy. Chỉ muốn yêu đương chơi mà thôi, truy đuổi một tình yêu ngắn ngủi như pháo hoa. Chẳng lẽ cô không muốn một gia đình an ổn sao? Lúc đi ngang qua một cửa hàng đồ chơi lớn ở khu thương mại, dường như Ân Ân nhớ tới cái gì, kéo tay Tạ Văn Thanh oa oa em muốn mua một con búp bê Barbie. Cái quái gì? Búp bê Barbie? Vân ân giải thích là búp bê rất xinh đẹp, có thể cho nó mặc váy đẹp ấy. Không phải em có gấu bông rồi sao? Các bạn bảo gấu bông không chơi trò gia đình được. Anh em chỉ là một tên nghèo kết hủ lẩu. Tạ Văn Thanh lười nhát trả lời, định đi luôn, không có tiền, đi tìm mẹ em bảo mẹ em mua cho. Vân ân túm chặt góc áo cậu, rõ ràng là ngày hôm qua gì tuệ hoa trả tiền lương cho anh. Cái này mà em cũng biết được, bởi vì chú hoa tí nhận tiền lương xong mời em đi ăn kẹo que luôn mà. Tạ Văn Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn cô bé vào cửa hàng đồ chơi, trong lòng nghĩ một con búp bê chắc cũng chẳng đắt đỏ gì. Chào quý khách anh muốn mua đồ chơi gì cho bé con vậy? Người bán hàng chào đón vô cùng nhiệt tình, bên chúng tôi có Transformer bản mới, còn có Bakusokyo Udai. Có búp bê Bobby hay gì không? Là búp bê Barbie, ân ân sửa đúng, đây, là cái này. Ân ân nhớ tới lời của Kiều Vi An, còn nói thêm, phải là hàng chính hãng. Đồ chơi trong tiệm chúng tôi đều là hàng chính hãng cả. Người bán hàng dẫn bọn họ đến quầy chuyên bán búp bê Barbie, mỉm cười nói, búp bê Barbie có phiên bản thế giới công chúa, phiên bản ngoại cảnh, mỗi phiên bản khác nhau thì giá cũng khác nhau, cô bé thích loại nào nào. Ân ân nhìn thấy cả một kệ thủy tinh đều là những búp bê công chúa tóc vàng mắt xanh vô cùng xinh đẹp, ngạc nhiên mở to đôi mắt. Có búp bê mặc váy cưới, có búp bê mặc lễ phục sao trời, còn có rất nhiều giày dép xinh đẹp với cả phụ kiện bàn ghế hoàng cung rực rỡ muôn màu, lộng lẫy loa mắt. Tạ Văn Thanh cũng không nghĩ tới, một con búp bê thôi mà cũng hoa hoè loè loẹt loẹ đến vậy. Cảm giác có chút không ổn. Quả nhiên, đôi mắt ân ân nhìn chằm chằm búp bê túm chặt tay cậu Hoa Hoa em muốn. Hoa Hoa mua em một con đi. Tạ Văn Thanh nuốt nước miếng, cho hỏi giá bao nhiêu vậy. Người bán hàng lần lượt giới thiệu một hộp phiên bản thế giới công chúa là 300, trang phục 400, ngoại cảnh là 800. Vốn dĩ Tạ Văn Thanh đang định sở ví tiền, nghe được người bán hàng báo giá, ngây ngẩn cả người anh anh bảo giá bao nhiêu ấy. À, giá rẻ nhất là 300. Búp bê gì mà đắt vậy? Tạ Văn Thanh cảm thấy không thể tin được đây là mấy người đang công phu sư từ ngoạc nói giá bừa đúng không? Lúc trước cậu mua cho ân ân một con gấu bông cũng chưa đến 10 tỷ Người bán hàng thấy thế, vẻ mặt lộ ra xấu hổ thì búp bê Barbie chính hãng giá như vậy đấy ạ. Tạ Văn Thanh nói khẽ với Ân Ân, anh mua búp bê khác cho em được không, mua cái này không khác gì lừa người ta coi tiền như giá. Ân Ân lưu luyến mà nhìn búp bê công chúa trong tù kính, nhưng vẫn rất hiểu chuyện mà gật đầu. Cô bé biết 300 tệ đắt đỏ đến cỡ nào, hồi trước anh cô bé ca hát kiếm tiền cả một buổi trưa mà kiếm cũng không được 30 tệ. Dù kinh tế trong nhà hiện tại có chút cải thiện, nhưng ở phương diện tiêu tiền, ân ân vẫn là có gì bớt được thì bớt, không đòi anh trai với mẹ mua đồ quá đắt. Tạ Văn Thanh dẫn ân ân đi dạo trên phố một lượt thì nhìn thấy có người bán rong bán đồ chơi trước cửa siêu thị náo nhiệt. Xe hàng rong treo rất nhiều búp bê. Mấy búp bê này không phải búp bê Barbie tóc vàng mắt xanh mà là búp bê tóc đen mắt đen, mặc hán phục tay thụng thướt tha, búi tóc phong cách cổ đại xinh đẹp ngoại trừ không có hộp đóng gói bên ngoài thì không hề kém cạnh khi so với búp bê Barbie ánh mắt ân ân lập tức láng lên oa oa ở đây cũng có búp bê thật đẹp này Tạ Văn Thanh lập tức đến hỏi giá hai mươi một bộ đơn ba mươi một bộ có quần áo cậu muốn mua cái nào bởi vì so sánh với búp bê Barbie vừa nãy tận mấy trăm tệ đối với Tạ Văn Thanh bây giờ hai ba mươi tệ không là gì cả hào phóng mà nói bán cho em gái cháu một bộ có quần áo đi được rồi cô bé chọn một con đi Ân ân đông chọn tây nhặt cái này cũng thích cái kia cũng thích cuối cùng cũng chọn một cô bé búp bê mặc áo bó ngực hồng nhạt. Người bán rong lại đưa một cái váy phong cách cổ đại cho ân ân làm thành quần áo, đút vào túi đóng gói đưa cho cô bé. Cầm chắc nhé cô bé chơi chán thì lại đến mua con mới. Cảm ơn chú ạ. ân ân như ôm bảo bối cảm thấy mỹ mãn mà trở về nhà, nghĩ bụng ngày mai là có thể chơi trò gia đình cùng mấy người mặc tử oánh rồi. Nhân lúc ân ân làm bài tập tạ văn thanh đi bộ xuống lầu đến tiệm làm tóc y xui. Sức nóng tháng riêng đã giảm bớt khách hàng trong tiệm vẫn ngồi đầy, nhưng khách xếp hàng chờ làm tóc đã ít đi rất nhiều. Rõ ràng lượng khách đã tiêu điều đi. Hai bà chủ ân lưu tô cùng lưu tuệ hoa đang ngồi ghế ở sân hoa vừa uống cà phê vừa thương lượng đối sách. Tạ văn thanh đi bộ ra phía sau hai người, dựng lên lỗ tai lắng nghe. Đại đa số người trong lượt khách lúc trước là nghe xong người khác giới thiệu thấy mới thì tới. Đến khi thể nghiệm xong hết rồi, cái mới cũng thành cái cũ, lượng khách tất nhiên sẽ giảm xuống, đây là hiện tượng bình thường. Ân lưu, tổ không thiếu kiên nhẫn giống lưu tuệ hoa, bất kể cửa hàng nào cũng không thể giữ lượng khách ở mức cao nhất mãi được, thể nào cũng có thời điểm độ hot hạ xuống. Lưu tuệ hoa thở phì phì mà nói, em đi hỏi ở xung quanh, thấy rất nhiều tiệm uốn tóc bắt trước hình thức kinh doanh của chúng ta, sửa tên cửa hàng thành tiếng Anh, thuê trai xinh gái đẹp không ít khách lưu lượng của chúng ta đều bị bọn họ đoạt hết rồi. Hình thức kinh doanh của chúng ta cũng không xin bản quyền, dù cho người khác bắt trước thì chúng ta cũng không làm gì được bọn họ. Thế làm sao bây giờ, rõ ràng là chúng ta nghĩ ra điểm mới, sao lại có thể để cho họ ngồi hưởng mưu lợi bất chính được. Ân Lưu tô thong rong mà uống một bụng cà phê, làm buôn bán là như vậy, có đồ vật mới nào tuôn ra, chỉ cần có thể kiếm tiền thì sẽ bị bắt trước phong cách hàng loạt. Cô nhìn cửa tiệm bánh crepe của hứa Xuân Hoa, cô nhìn xem xung quanh đây có biết bao cửa hàng bán bánh rán, lượng khách đến mua ở chị Xuân Hoa của chúng ta vẫn không hề giảm cho tới bây giờ. Từ khi đến y xuôi tút tát ngoại hình, mỗi lúc ra cửa thì hứa Xuân Hoa đều chú ý ăn mặc, cũng hay đổi quần áo mới, thỉnh thoảng còn trang điểm nhẹ. Nghe ân Lưu tô nói như vậy, hứa Xuân Hoa vừa rán bánh vừa nói, hương vị bánh của tôi ngon, kích cỡ lớn, khách quen cũng nhiều. Đúng đấy. Ân Lưu Tô nói với Lưu Tuệ Hoa, chúng ta không thể ngăn cản người khác bắt trước củng cố lưu lượng khách thế nào ổn định khách quen, phải làm ra cái đặc sắc của mình trong vô số loại hình sản phẩm tương đồng ra sao mới là quan trọng nhất. Lưu Tuệ Hoa cái hiểu cái không mà nhìn cô thế rốt cuộc là sao? Ý là chúng ta cần phải phục vụ chủ chốt ở chất lượng với cả phải tăng kỹ thuật công nhân lên. Em đang nỗ lực học cách làm kiểu tóc với cách tắt tóc mới, bọn đào từ cũng chịu học khẳng định kỹ thuật sẽ càng ngày càng tốt hơn lưu tuệ hoa hỏi nhưng cái phục vụ mà chị nói đấy thì tăng lên thế nào được ân lưu tô ngẫm nghĩ bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía tạ văn thanh tạ văn thanh đang say sưa nghe hai chị thảo luận bỗng nhiên thấy cô quay đầu nhìn mình trong lòng hoảng hốt cái gì ân lưu tô vươn thon dài đầu ngón tay bè tạ văn thanh mặt nhìn trái ngó phải tuy khuôn mặt cậu anh tuấn nhưng không được hoàn mỹ ở chỗ người thiếu niên đang đúng tuổi dậy thì trên mặt nhiều ít cũng có mụn thẩm mỹ làm tóc hầu hết tiệm uốn tóc chỉ tập trung vào làm tóc mà thôi ân lưu tô nhìn lưu tuệ hoa về mặt thẩm mỹ thì cô hiểu biết thế nào lưu tuệ hoa nhìn mấy cái mụn trên mặt tạ văn thanh nói em không chữa được cái quỷ này đâu nhưng nếu chăm sóc ra trang điểm thì em còn làm được thế là được rồi vị trí của y xui của chúng ta không dừng lại ở phục vụ tạo hình làm tóc mà phải cải tiến cả thẩm mỹ làm đẹp cho chị em phụ nữ nữa Ân Lưu Tô cau mày, vừa nghĩ vừa nói, chăm sóc da, trang điểm, tạo hình thậm chí tương lai còn có thể phối hợp làm cả thiết kế thời trang nữa. Ý nghĩ của Lưu Tuệ Hoa cũng mở ra. Thời buổi này, nói thật là ngoại trừ siêu sao nổi tiếng thì có rất ít chị em phụ nữ làm thiết kế hoặc tạo hình độc đáo, thậm chí còn có không ít phụ nữ còn không thèm chăm sóc da hay trang điểm gì cả. Nếu có thể mở rộng thị trường lại lĩnh vực này, nói thật Lưu Tuệ Hoa không dám tưởng tượng đến. Sau khi ân lưu tô cùng lưu tuệ hoa quyết định kế hoạch này thì bắt đầu bắt tay vào thu xếp tiến hành cách tân y xui. Đương nhiên cô cũng không tham vọng một phát ăn luôn, mọi chuyện phải từng bước mà đi chậm rãi mà làm. Cũng may mặt tiền cửa hàng y xui rất lớn, ngoại trừ khu vực gội đầu với cắt tóc tạo hình, mấy người còn sáng lập ra ba chỗ, một chỗ làm móng, một chỗ chăm sóc da, một chỗ trang điểm, hơn nữa còn dán thông báo tuyển dụng mời chào công nhân có kỹ năng nghiệp phụ thuần thục ở lĩnh vực liên quan. Đào từ nhìn giấy báo tuyển dụng ở ngoài cửa cửa hàng tiền lương không hề ít, anh ấy cảm thán mà nói, về lĩnh vực này lâm lộ toa cao tay lắm, kỹ thuật trang điểm của cô ấy rất tốt. Lúc trước ở hộp đêm kim sư, dù nam dù nữ, lớp trang điểm trên mặt đều do cô ấy phụ trách hết trang điểm phong cách gì cũng được còn lợi hại hơn cả thợ trang điểm chuyên nghiệp ấy. lưu Tuệ Hoa nghe anh ta nói như vậy, vội vàng hỏi thế cô ấy ở đâu rồi? chẳng phải đi quảng thành với một ông chủ thầu rồi sao, làm mới được mấy ngày mà bà chủ Lưu Tô đã phát tiền lương một tháng cho cô ấy rồi. Lưu Tuệ Hoa nhìn Ân Lưu Tô trị nhiều hơn nên bắt đầu đốt tiền đúng không, mới làm có mấy ngày mà phát cho người ta tận một tháng tiền lương cơ à. Ân Lưu Tô cũng không để bụng, con gái người ta phải ở bên ngoài làm việc cực nhọc cũng không dễ dàng gì. À, hóa ra nơi này của em là nhà từ thiện cơ à. Làm buôn bán không thể keo kiệt quá. Ân Lưu Tô rửa móng tay Không chút để ý mà nói, đấy gọi là cách thức hiểu không? Không hiểu, chỉ chị mới có cách thức thôi. dán thông báo tuyển dụng mới được vài ngày đã nhận được thợ làm móng, là một chàng trai tuổi rất trẻ, dáng vẻ thường thường, ăn mặc quê mùa. Nhưng mà sau lưu tuệ hoa thay đổi ngoại hình một chút thì đã biến thành một người cao lớn 1m8, khí chất trở nên tốt hơn nhiều. Khách nữ tới tiệm làm móng tăng lên, nhưng mà nhân viên chăm sóc với chuyên viên trang điểm vẫn mãi không tuyển được người thích hợp. Đúng lúc Lưu Tuệ Hoa đang định đích thân đi tìm người thì Đào Tử lại nhận được một điện thoại đến từ Quảng Thành, là của Lâm Lộ Toa, người từng tìm được trốn về mà rời y xui. Trong điện thoại, tiếng nói của Lâm Lộ Toa kinh sợ, khóc nức nở, anh anh Đào cứu em với. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở Cổ Úc Đọc Chuyện .com.